trang 602, cái gì gọi là quốc tế siêu sao a t a n g s á t r n g 602, cái gì gọi là quốc tế siêu sao a mặc dù lần này đỉnh e l n chủ sướng không phải diệt vị ương nhưng là kế hoạch cầu v ồ n g đối cái này e l u n vẫn là phi thường để ý đây chính là ban nhạc không đóng cửa ai tại quay xong e l b n m 5 bài hát về sau kế hoạch cầu v ồ n g lập tức liền cho bọn hắn an bài lên mv quay trụ mà lại lần này cần 5 bài hát đều đập mv bởi vì kế hoạch cầu v ồ n g chuẩn bị cho cái này trương e l u n điện tử giá bán đối so chính thức e l u n cũng chính là mặc dù chỉ có 5 bài hát nhưng là giá bán hội hợp m 0 bài hát chính thức e l n đầu dạng một tấm 20 khối, một bài đơn khúc 4 khối tiền. kia vị để cho mê ca nhạc nhóm không cảm thấy mình là kẻ ngốc lắm tiền, vậy cũng chỉ có thể phong phú a l bum nội dung. trừ làm một chút el bum fan hâm mộ minh bài loại hình internet hoạt động bên ngoài, năm bài hát đều quay mv cũng là phải có sự tình. chỉ là cái này năm bài hát mv liền cần đ ậ p một tháng. từ 9 điểm xuống tuần, mãi cho đến tháng 10 bên trong, ban nhạc không đóng cửa mới đưa cái này nằm chi mv cho quay xong rồi. có tốt gần nhất ban nhạc không đóng cửa là không có gì công tác, có thể tập trung thời gian toàn lực ứng phó tiến hành mv quay t r ụ thật lớn tiết kiệm cái này el bum chế tác chu kỳ. Bất quá chờ bọn hắn hết bận việc đỉnh MV quay chủ sau, ban nhạc không đóng cửa đ o ạ n này xuất đạo đến nay dài nhất kỳ nghỉ cũng kém không nhiều muốn tuyên bố kết thúc rồi. Lam Kình đ à i bên kia tại l i ê u v â n tình bọn hắn xác định ban nhạc không đóng cửa nguyện ý tiếp mang theo âm nhạc đi lưu hành tiết mục, đồng thời ký xuống hợp đồng về sau, liền k h u a chiêng gõ chống tiến hành tiết mục giai đoạn trước chuẩn bị. Quả thực là chỉ dùng hai tháng không tới thời gian, liền làm xong sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị. Phải biết bình thường một ngăn dính đến mấy trăm nhân viên công tác cấp độ SSS tối nghệ chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị đều chí ít cần 3 tháng. giống ai là ca sĩ r ù n đỉnh man hoa hạ có hiệp hợp đám người mắt cũng phải cần hài hòa 3 tháng lần này lam kình đài có thể sử dụng 2 tháng liền giải quyết giai đoạn trước công tác chuẩn bị hẳn là bất kể giá cao hao tốn gấp mấy lần nhân lực vật lực cũng thế có thể mời đến ban nhạc không đóng cửa tới làm chủ cả những vấn đề khác cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề rồi ngày 18 t h á n g 10, quốc khánh kỳ nghỉ vừa qua đi không bao lâu lam kình đài bên kia liền thông chi liếu bất tỉnh tiết mục thu lại công tác chuẩn bị đã hoàn thành kỳ thứ nhất tiết mục mau đem nhất sẽ ở ngày 26 tháng m ư i bắt đầu thu lại mà ban nhạc không đóng cửa âm nhạc hành trình chạm thứ nhất thì là từ trong nước xuất phát. Trạm thứ nhất chính là Ma d o Về sau liền từ Ma Đô đi máy bay tiến về trạm thứ hai Nhật Bản, thứ ba Trạm Hàn Quốc, vượt qua Dương đến thứ 4 Trạm nước Mỹ. Lần này tiết mục thu lại, ban nhạc không đóng cửa sẽ từ Đông đến đây, một đường lữ hành đến Châu Âu, lại từ Châu Âu về nước bên trong, hoàn thành một trận toàn cầu âm nhạc hành trình. Tạm quyết định khách quý, cũng có hoa Hạ giới âm nhạc nước mình khách quý, cùng với l ư u hành trạm điểm nơi đó Minh Tinh gia nhập. Đến như tiết mục hình thức, chủ yếu chính là lấy đầu đường hát d o n cùng kiếm tiền du lịch làm chủ. Bất quá đối với trạm thứ nhất đặt ở trong nước. trước mắt tiết mục tổ còn có chút nội bộ tranh luận ban nhạc không đóng cửa hiện tại thật sự quá phát hỏa đến nước ngoài còn tốt dù sao ban nhạc không đóng cửa là người ra vàng so ra mà nói bị nhận ra tỷ lệ không có như vậy cao mà lại đừng nhìn 21 a l e bung bán hơn 10 triệu trường nhưng là so sánh toàn cầu 6 tỷ nhân khẩu ban nhạc không đóng cửa còn xa không tới mọi người đều biết tình trạng nhưng là ở trong nước ban nhạc không đóng cửa bây giờ là thật sự mọi người đều biết rồi nếu để cho ban nhạc không đóng cửa ở trong nước thành thị bên trong làm đầu đường diễn xuất cái gì kiếm lời du lịch phí kia tuyệt đối sẽ đem cả con đường đều làm cho chật như nêm cối thậm chí có thể sẽ dẫn phát đại chúng của nhật mà dẫn đến tràng diện mất k h ố n g chế cho nên có rất lớn một bộ phận tiết mục tổ biên đạo là không đề nghị ban nhạc không đóng cửa thu lại t r ạ m thứ nhất tại m a d o mà là kiến nghị d ứ t k h o á t trực tiếp từ nhật bản mở ra kỳ thứ nhất thu lại nhưng là một bộ phận khác tiết mục tổ biên đạo lại cho rằng chỉ cần ghi chép tiết mục thời điểm sắp hiện ra trận cách xuất một khối đất trống người làm khống chế quần chúng vây xem số lượng là có thể những cái kia đỉnh cấp ngoài trời tống nghệ tiết mục không đều là làm như thế mà Lam Kình Đài vốn chính là phương diện này hảo thủ trước đó làm quá nhiều n g ă n quốc dân cấp bậc ngoài trời tống nghệ lúc đó mỗi một kỳ tiết mục thu lại hiện trường đều là người đông n g h ì n nghịt nhưng là tiết mục tổ vẫn như cũ có thể đem tiết mục rất tốt ghi chép ra tới chẳng những để người nghiệp dư c ầ n chúng tham dự trong đó mà lại cũng không còn xảy ra chuyện gì nguyên nhân hai phái tranh chấp không dới đều có các lý do một trận đều nhao nhao đến rồi làm k ì n h đài đại trưởng bên kia cuối cùng vẫn là đại trưởng đánh nhị quyết định kỳ thứ nhất vẫn phải là đặt ở Mado ghi chép cái này dù sao cũng là một ngăn trong nước đài truyền hình lên màn bạc t ố g nghệ khẳng định phải có hoa hạ nước mình thu lại bộ phận bất quá vì để tránh cho thật sự xảy ra chuyện gì đại trưởng cũng vì mang theo âm nhạc đi lữ hành lần nữa nhiều điều phối 200 nhân viên công tác đồng thời sẽ thuê một cái công ty bảo an là thứ nhất kỳ tiết mục tiến hành công tác bảo an tận lực muốn tạo nên tốn nghệ hiệu quả nhưng là lại không thể náo ra tụ chúng sự cố đây là rất khảo nghiệm tiết mục tổ hài hòa năng lực mà diệp vị ương bọn hắn khi biết tin tức này về sau cũng cảm thấy có chút hứng thú đây là bọn hắn lần thứ nhất đoàn thể thu lại loại này ngoài trời tốn nghệ trước đó mặc dù diệp vị ương cùng hoàng bột một đợt ghi chép một cái trong nước du lịch tốn nghệ nhưng là cái tiên là lệnh đường cái lữ hành khái niệm phần lớn thời gian đều là tại trên đường lớn lái xe. sau đó tìm bạn bè, thân cận tự nhiên địa phương cắm trại, ở trong thành thị chơi đầu đường biểu diễn, đối b a n nhạc không đóng cửa tới nói còn là lần đầu tiên. số 26 liền bắt đầu thu lại, kia e b u n mới làm sao xử lý? kế hoạch cầu vòng trong phòng họp, Diệp Vị ư ơ n g mấy người tụ tập ở đây, cùng Liêu Vân Tỉnh thảo luận tiếp xuống bọn họ sắp xếp hành trình. cái này ngăn tiết mục số 26 bắt đầu thu lại, một ghi chép chính là 3 tháng, hơn nữa còn muốn xuất ngoại toàn cầu bay. vậy lần này n h Elun tuyên truyền kỳ chẳng phải là trùng được rồi? Dư Tiêu có chút không hiểu hướng Liêu Vân Tỉnh hỏi đến. Liêu Vân Tình níu níu mày, mang theo ý cười nói. Các bằng hữu, bày ngay ngắn một lần tâm tính. Các n g ư ờ i thế nhưng là ban nhạc không đóng cửa ai, phát ca khúc mới album mới còn cần cái gì tuyên truyền sao? Chỉ cần ca khúc mới online, sở hữu thích â m nhạc m ê ca nhạc đều sẽ tới nghe A. Mà lại mang theo âm nhạc đi lữ hành cái này ngăn tiết mục, không liền có thể để làm album mới tuyên truyền tiết mục cả. Các n g ư ờ i khắp nơi lữ hành thời điểm, có thể nhiều hát một hát cái này trong album ca khúc mới A. Đến lúc đó tiết mục c h u y ê n ra, người xem chẳng phải đều có thể nghe được, thích nói cũng sẽ mua album. đến như những cái kia đánh ca tiết mục, tham gia hay không tham gia cũng không sao cả. Các ngươi vậy không thiếu điểm kia lộ ra ánh sáng. Thật muốn nói đánh ca tiết mục lời nói, cái này ngăn mang theo âm nhạc đi lữ hành không phải liền là làm kỉnh đại cho các ngươi làm chuyên môn đánh ca tiết mục sao? 12 kỳ thu lại, mỗi một kỳ các ngươi đều muốn ca hát, mà lại nghĩ hát cái gì hát cái gì, cái này không thể so cùng cái khác ca sĩ cùng đài đánh ca sảng đến nhiều. Cũng đúng nha. Dương Tiêu sửng suốt một chút, suy nghĩ tới rồi. Chân chính lưu bức ca sĩ, đều là trực tiếp vì a l b u mới m làm một ngăn tống nghệ đến tuyên truyền, đây mới gọi là đánh ca tham gia cái gì đánh ca tiết mục đều yếu bảo đầu tư mấy trăm triệu tiết mục tổ hơn nghìn người nhân vật chính chỉ có ban nhạc không đóng cửa đây mới gọi là chân chính tuyên truyền cái gì gọi là quốc tế siêu sao a cái này kêu là quốc tế siêu sao chương 603, n h â n loại bản chất là bắt quái chương 603, n h â n loại bản chất là bắt quái ngày 25 tháng 10. nghỉ ngơi không sai biệt lắm hai tháng ban nhạc không đóng cửa lần nữa tại quảng phủ bạch vân sân bay tập hợp bước lên bay hướng ma đô máy bay nói là nghỉ ngơi nhưng là kỳ thật trong hai tháng này bọn hắn vẫn có tham dự thời gian tiệc trà thu lại cùng với b i n el bum mới thu lại nhưng là cũng chỉ có hai cái này việc nhẹ nhõm so với trước kia một ngày chỉ có thể ngủ bốn năm tiếng không phải đang đuổi thông cáo chính là đang đuổi thông cáo trên đường t ớ i nói đã là rất thích d í d ụ sao mấy ca đều trôi qua rất thư thái sinh hoạt phong phú không ít lên máy bay thời điểm cả đám đều nguyên khí tràn đầy không hề giống trước kia đuổi thông cáo thường có k h í vô lực bộ dáng lần này Di n g neo bu điện tử định ra tại ngày mùng ngày 6 tháng 11 b a n bố đúng công ty đã cùng mấy lớn âm nhạc kỹ thuật số bình đại đều đàm được rồi ngay tại ngày mùng ngày 2 tháng 11 i t tuyên bố đến lúc đó cùng giải quyết bước đem MV cũng đều phát đến các lớn video b ì n h ạ i lấy cái gì cái này hút con n g ư ờ i n h a n trị, đưa tới c h i ề u dâng không thể so với vị ương nhỏ bao nhiêu. vẩy lên chân bắt chéo, ngồi ở khoang hạng nhất liêu bất tỉnh, bị m cười hướng diệp vị ương mấy người thông báo cái này khá một chút tin tức. lần này Eo b u m n mới chuẩn bị đặc biệt nhanh, bất quá hơn một tháng liền làm xong ghi âm cùng MV quay chủ, tuyên truyền phương diện cũng không cần phí quá lớn khí lực. ban nhạc không đóng cửa hiện tại người này khí, căn bản không cần làm cái gì dư thừa tuyên truyền rồi. đây cũng là vì cái gì sở hữu quản lý công ty. đều là đúng càng nổi tiếng ca sĩ hợp đồng ký càng rộng rãi hơn nhường lợi càng nhiều bởi vì đẩy những này đại hỏa ca sĩ bất v i ệ c dùng ít sức tiết kiệm tiền a cơ bản không cần bỏ ra cái gì tuyên truyền kinh phí các tạp chí lớn đều sẽ chủ động nghe lưu lượng hương vị đến c ấ p vì ban nhạc không đóng cửa làm tuyên truyền ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh trừ bỏ bị thông chi đến album mới online ngày về sau đều không cần làm cái gì tuyên truyền rồi dù sao lúc này đi ghi chép tiết mục chính là tốt nhất tuyên truyền rồi kỳ thứ nhất tất nhiên tại m a d o g i é p vậy các ngươi liền thừa cơ hội này hát một hát album mới bên trong ca khúc mới. ta đã cùng lam kình đại x á c đi qua kỳ thứ nhất tiết mục hẳn là sẽ tại trung tuần tháng 11 ờ i n lai mười m ấ y đi đến lúc đó vừa v ậ n tiếp ngăn lam kình đại thứ bảy hoàng kim n g ă n liêu vân tình một cái miệng nhỏ không ngừng baba xuống diệp vị ương mấy người căn dặn dù là trước đó đã dặn dò qua một lần người đại diện chính là như vậy mỗi ngày có thảo không hết tâm diệp vị ương mười phần bất đắc dĩ cười cười n i ế t rồi liêu tỷ chúng ta đều nhớ đúng rồi kỳ thứ nhất tiết mục khách quý là ai a ở trong nước ghi chép vậy khẳng định là trong nước khách quý a liêu â n tình gật gật đầu đúng. Các ngươi kỳ thứ nhất có hai vị khách quý, mà lại đều là các ngươi nhận biết. Đây cũng là thuận tiện các ngươi tiến vào thu lại trạng thái. Vị thứ nhất là Hoàng Bách Lão sư, các ngươi một đợt ghi chép qua tống nghệ. Tại ghi chép ngoài trời tống nghệ phương diện này, Hoàng Bách Lão sư là chuyên nghiệp, có thể kéo theo các ngươi bầu không khí, trợ giúp các ngươi thích tướng loại này ngoài trời tống nghệ thu lại. Vị thứ hai thì là Hoàng Bách Lão sư kéo tới Trương Tử Bân. Hắn hai năm n à y ca sĩ sự nghiệp đã có chút đến đỉnh chuyển xu hướng suy tàn rồi. Bất quá hắn hiện tại chuyển hình làm diễn viên, ngược lại là làm thật không tệ, trên thân còn có mấy bộ đại chế tác mới lên. Không chừng về sau cũng có thể đánh vào điện ảnh vòng t r ọ n Lần này tới bên trên cái này ngăn tiết mục cũng là vì Hoàng Bách Lão sư cùng Trường Tử bân hai người một đợt tham diễn một bộ mới phim truyền hình làm tuyên truyền. Phim truyền hình giống như k ê u cái gì vây thành cũng sẽ ở Lam Kình Đại truyền bá. Diệp Vị ương ngoại ý muốn nói Hoàng Bách Lão sư diễn phim truyền hình, hắn một cái c h ụ c tỷ phòng bán vé ảnh đế có thể hạ mình tới quay TV, nhà nào công ty có tiền như vậy có thể mời được đến hắn. Liêu Vân tình lận cái bạch ngân, thời đại thay đổi a, hiện tại cái này thời đại internet, phim truyền hình sản nghiệp phát đạt không được, cho dù là điện ảnh diễn viên. cũng sẽ đối thị trường động tâm. Mấy năm trước, không phải vẫn luôn có rất nhiều mười năm đều không diễn phim truyền hình điện ảnh diễn viên, một lần nữa trở về nhỏ màn ảnh rồi. Lần này Hoàng Bách Lão sư có thể trở về nhỏ màn ảnh. Tin tức ngầm nói, là hắn vì ủng hộ Trường Tử Bân mới hàng rồi một điểm cắt c. Tiết bộ phim này, ngoa tạo. Diệp Vị Ương càng thêm ngoài ý muốn. Hai người bọn họ bí mật quan hệ có tốt như vậy, không phải đều nói những cái kia tống nghệ gia tộc cái gì, nội bộ quan hệ đều là ca mê gia trước tạo nên người tới thế sao? Đóng rồi ca mê gia sau liền ai cũng không để ý người nào. Liêu Vân Tỉnh lắc đầu. đại bộ phận sẽ là loại tình huống này, nhưng là cũng có bởi vì tống nghệ kết duyên, sau này quan hệ biến rất tốt, trở thành trong vòng hảo hữu. ngươi cũng không còn thiếu tham gia tống nghệ. mặc dù tại ca sĩ sáng tác cùng quốc phong truyền sướng người bên trong không có nơi đến đặc biệt gì tốt trong vòng hảo hữu, nhưng là cùng bá khiêm còn có nhan vương hưu quan hệ không phải vậy vẫn được. còn có chu tính, các ngươi không phải cũng là tham gia tiết mục thời điểm, trải qua lý tông c à n g đáp cầu r ắ t mối, mới trở thành bạn tốt. n g à n h giải trí nói phức tạp vậy phức tạp, nói không phức tạp vậy không phức tạp. đại gia t ú i đầu không gặp nởm đầu thấy, bình thường cũng rất khó có cơ hội khai thác vòng bạn bè. giao bạn mới cũng chỉ có thể dựa vào những ngày thông báo. nói đến đây, liễu vân tình biểu lộ đột nhiên bất quái, ngẩng đầu quét mắt một vòng, xác định trong khoang hạ nhất chỉ có ban nhạc không đóng cửa đoàn đội những người này về sau. một mặt thần bí nhỏ giọng nói, bất quá ta nghe nói ha, trương tử bân trước kia không phải làm nam đoàn n h à hắn cùng nam đoàn thành viên ở giữa, quan hệ cũng không thế nào tốt. lần trước một ngăn thần tượng tìm kiếm tài năng t ố g nghệ, tiết mục tổ không cùng trương tử bân trao đổi qua, liền đ em hắn một cái đồng đội trước người tới, kết quả trương tử bân trực tiếp tôi ghi chép, trang diện làm cho rất khó chịu. cũng không biết bọn hắn kia nam đoàn nội bộ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. có thể quyết liệt như thế để đệ Diệu Đình vẻ mặt m ậ p mờ nói tiếp ta cũng là nghe nói à đủ b ằ n g trên có người đảo nói trương tử bân trước kia bởi vì tướng mạo so sánh â m l u minh nhân bị đồng đội bắt nạt qua. cho nên sau này mới ô ú t khỏi tờ tờ đồng thời cùng đồng đội trước nhóm quyết liệt vô cùng để đệ bắt nạt Dương Tiêu kéo ra k h ó e miệng trong đầu xuất hiện một chút không nên có hình tượng mười phần kiếp sợ nói sẽ không là ta nghĩ cái chủng loại kia bắt nạt đi khuku vậy cũng không biết rồi Diệu Đình gương mặt đỏ lên ánh mắt phío nói có thể là sợ l ạ i r a tư tưởng bị mang quá lệch rồi nàng còn nói bổ sung chính là truyền m ô n a không có chứng cứ không nên nghĩ quá nhiều nhưng là dạng này càng che càng lộ sao có thể để đại gia không muốn quá nhiều liền ngay cả diệp bị ương vậy não bổ nổi lên nho nhã yêu đ ấ t trường tử bân bị mấy cái đội viên b ư ớ c đến góc tường không ngừng hô hào gia m ì không tốt gia m ì không tốt chàng cảnh o m s v hình tượng này quá đẹp thật sự là không dám nhiều nghĩ được rồi được rồi những này cũng chính là chúng ta bí mật tâm sự một hồi đến rồi ma đô các ngươi cũng đừng ở trường tử bân trước mặt lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ trong vòng t á phần truyền l u ô n có thể có cái ba phần thật sự không tệ đều đừng quá tích cực. l ê u Vân t ì n h tức thời kéo phên tay, đem đại gia ngay tại hướng đường nát bên trên lái xe dừng lại. Diệp Vị ương cùng Dương Tiêu bọn hắn liếc nhau, trong khoang h ạ n nhất vang lên một mảnh m p mờ tiếng cười. ở nơi này nhẹ nhõm mà thích t h bắt b á y tán g o u bên trong, máy bay ổn định rơi xuống đất m a d ô cầu đồng sân bay. Mang theo âm nhạc đi lữ hành chạm thứ nhất bắt đầu. Chương 604, m a n g theo âm nhạc đi lữ hành chương 604 t r m n a n g theo âm nhạc đi lữ hành ai nhà. b c h ca đã lâu không gặp à? Ôi i i đây không phải quốc tế đại mình t i nhà. có thể nhìn thấy các ngươi một mặt cũng không dễ dàng à? Có thể cho ta ký cái tên sao? Tới tới tới, nhanh nắm cái tay, thâm thấm quốc tế siêu sao danh khí, c h í ít một năm ta đều sẽ không tẩy cái tay này rồi. Madu một nhà khách sạn 5 sao bên trong, vừa thấy được đội vàng chạy tới ban nhạc không đóng cửa, Hoàng Bách liền nháy mắt ra hiệu và lên. Một bộ tiểu fan hâm mộ thấy thần tượng dáng vẻ, mười phần làm c á i Diệp Vị Ưng ơ dở khóc dở cười cùng Hoàng Bách nắm tay, không chịu được nói, Bách ca ngươi cũng đừng bắt chúng ta chơi ừa, đều là b ự t khí, đều là b ự t khí. Hoàng Bách lại tiếp tục h ắ hắt nói, nhìn xem, Đại Minh Tinh chính là không giống. nói hai câu thì không chịu nổi. Được, vị đại ca này chơi tâm nổi lên. Diệp Vị ư n g đành phải kéo lại Hoàng Bách, bất đắc dĩ nói: Bách ca, ngài lời này truyền đi, nhất định bất kính tiền bối mũ có thể liền hung hăng m e o vào trên đầu chúng ta. Ai, tiểu Diệp a, ngươi làm sao vẫn là như thế cứng nhắc? Hoàng Bách cảm thấy không có tí sức lực nào lắc đầu, tham dò hướng chạm sau lưng Diệp Vị ư ơ n thì nói: Bình thường cùng với tiểu Diệp ở chung, không dễ dàng đâu, giống như là cùng ba bốn mươi tuổi đại thúc đồng dạng. Làm h ó các ngươi rồi. Diệp Đỉnh che miệng cười ha ha rồi, lại là. Diệp Vị ư ơ n g trên thân thật sự vẫn luôn có một loại đại thuốc d i ệ Vị, có chút quá thành thủ. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, chí ít như vậy mọi người mới có một cái chủ tâm cốt. Gặp được chuyện gì, chỉ cần có Diệp Vị ư ơ n g tại, hết t h y đều có thể giải quyết dễ dàng, vô cùng an tâm. Bách ca, làm sao lại một mình ngươi a? c h ư ơ n g Tử bân lão sư đâu? đ i ệ p Đình Thầy i nói sang chuyện khác. Hán nha, Lâm thời có một cái thông cáo muốn chạy, có thể sẽ hơi chậm một chút tới. Hoàng Bách Thu liễm nụ cười trên mặt, mang theo một chút ấ y này nói, một hồi chúng ta bắt đầu trước thu lại, hắn đuổi xong thông báo lại chạy tới. t i ế Mục tổ vậy đồng ý. không có ý tứ a cho các n g ư ờ i thêm phiền toái ban nhạc không đóng cửa cái thứ nhất nhân vật chính tối nghệ hơn nữa còn là kỳ thứ nhất kết quả phi hành khách quý bởi vì lâm thời có việc không thể chạy đến tiến hành mở đầu thu lại đây cũng không phải là hơn một cái hào quang sự tình thậm chí nếu như ban nhạc không đóng cửa vì thế ở trong lòng khó chịu hoặc là có cái gì khúc mắc đều là bình thường hoàng bách chỉ có thể trò chuyện biểu mình một chút ấy nãy ai nha không có việc gì tất cả mọi người là làm nghệ sĩ lâm thời thông cáo đều gặp được diệp vị ương khoát tay áo không sao cả nói vậy chúng ta là hiện tại liền xuất phát Một mực tại một bên làm chuẩn bị cùng chủ tiết mục tổ biên đạo lập tức đứng dậy, chủ trì hiện c h ư ờ nói, các vị lão sư xin chờ một chút. Chúng ta trước tiên phải ở khách sạn nơi này thu lại một cái mở màn phân đoạn, phân phát nhiệm vụ, sau đó lại tiếp tục phía dưới thu lại. Không có kịch bản sao? Hoàng Bách nhìn về phía tiết mục tổ biên đạo. Hoàng lão sư, chúng ta cái này ngăn tiết mục cũng là không kịch bản tức thu lại, chỉ làm cho khách quý đại khái nhiệm vụ quá trình, còn dư lại liền đều xem các khách quý bạn thân phát huy. Cùng chúng ta cực hạn nam nhân bang một dạng a. Hoàng b ộ chửi bới lấy làm kỳ nói, lúc nào các ngươi làm k ả n h đại v ậ y chơi lớn như vậy? Trước kia làm k i n h đại nhưng chính là dựa vào chơi tống nghệ kịch bản chơi chuẩn ra tên. Lúc trước là mấy ngăn quốc dân cấp bậc ngoài trời tống nghệ đều là kịch bản chủ yếu tốt, nhân thiết lập ưu tú, mới bảo lửa. Cho nên làm k ì n h đại làm tiết mục đều là lấy trước đem tống nghệ kịch bản giải quyết, mới có thể bắt đầu ghi chép. Mỗi một lần khách quý đều sẽ tiếp vào một bản thật dày kịch bản cùng nhân thiết điều c h í n h Trên cơ bản đều nhanh đ ổ i kịp quay phim truyền hình k ị c h Hiện tại thế mà không có từ làm k ị n h đại tiết mục tổ biên đạo trên tay tiếp vào k ị h bản, cái này còn rất để hoàng bách không t h í h ứ n g Hoàng lão sư, chúng ta cái này ngăn tiết mục mặc dù là ngoài trời tống nghệ. nhưng là chủ đánh vẫn là một cái âm nhạc du lịch khái niệm sẽ không làm cái gì khách quý sẽ b ứ c loại hình xung đột nhân tiết khối này cũng không cần quá hao tâm tổn trí đi cân nhắc về sau sẽ có rất nhiều ngoại quốc minh tinh tới tham gia tiết mục thu lại bọn hắn không quá thích hướng loại này tống nghệ quay chủ hình thức cho nên d ứ t k h o á t cũng sẽ không lấy biên đạo tiên nhận hướng hoàng bách giải thích kết quả nghe xong lời này hoàng bách cũng không biết là thật tức rồi vẫn là nói đùa mở c h ừ n g hai mắt ra vẻ bất mãn nói thế nào ngoại quốc minh tinh cũng không phải là minh tinh có ngoại quốc minh tinh tham gia các ngươi liền chịu theo nhân gia ngoại quốc minh tinh cũng không làm tống nghệ kịch bản rồi trẻ tuổi biên đạo trên mặt mồ hôi lạnh lập tức liền xuống, hốt hoảng giải thích nói, hoàng lão sư, ta không phải ý tứ này, chúng ta cái này ngăn tống nghệ chủ đánh không phải khách q u ý ở giữa xung đột cùng khôi hài, cho nên không dùng. lời còn chưa nói hết đâu, hoàng bách liền cười ha ha một tiếng, đưa tay tại biên đạo trên mở vai vỗ một cái, đùa ngươi đây, xem ngươi khẩn trương. toàn bộ hành trình vây xem một màn này diệp bị ương bật cười lắc đầu, hoàng bách lão sư ác thú vị, thật sự rất nặng, chắc không được hài kịch diễn tốt như vậy chứ, tinh kết là hiện thực thay vào điện ảnh đi. tới tới tới, ghi chép đi, ghi chép đi. Diệp Vị ư ơ n n từ nhân viên công tác trên tay nhận lấy một cái thẻ, cấp trên viết đầy mở mật t ử cùng với ngắn gọn giới thiệu thu lại quá trình, sau đó sẽ không có, cứ như vậy đi chép. Diệp Vị ư ơ n n vậy cảm giác có chút n o a n g đường, nhưng là biên đạo lại hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, kéo ra k h ỏ e miệng, Diệp Vị ư ơ n n chỉ có thể nhận lấy tấm thẻ. Tốt a, các bộ môn chuẩn bị. 3, 2, 1. i đi hình bắt đầu. Theo một tiếng đánh bảng, ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách đứng ở tiết mục tổ thuê lại khách sạn trong phòng họp, đối mặt với m ê n h m ô n g nhiều ứ n g kính, bắt đầu rồi hôm nay t ố nghệ thu lại. h e o lô. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúng ta là ban nhạc tối này không đóng cửa. A, rất lâu không có ở hoa hạ người xem trước mặt hô lên cái khẩu hiệu này rồi. Diệp Vị ư ơ n g cùng với d m n kẻ sướng người h ọ a t h i hia h h a liền trò chuyện nổi lên ban nhạc không đóng cửa gần nhất nửa năm tình hình gần đây, trò chuyện nổi lên bọn hắn ở nước ngoài s ô n g s á o một chút cảm khái. Đơn giản hàn huyên 3 năm phút sau, Diệp Vị ư ơ n g mới giả vờ như vừa phát hiện b ì n h t h ư ờ n g vỗ chán một cái nói, ai quên cùng đại gia giới thiệu một vị đặc biệt khách quý rồi. lần này mang theo âm nhạc đi lữ hành là chúng ta ban nhạc lần thứ nhất ghi chép loại này ngoài trời tốn nghệ kinh nghiệm còn có rất nhiều không đủ cho nên tiết mục tổ đặc biệt cho chúng ta mời một vị kinh nghiệm phong phú lao tiền bối đến mang mang bọn ta để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời trục tỷ phòng bán vé tiên sinh cực hạn nam nhân bang thông minh nhất nam nhân hoàng bách l a o sư tại ban nhạc không đóng cửa một mảnh tiếng vỗ tay reo hò bên trong mặc đơn giản áo t u n hoàng bách c r í cười đẩy mặt t ừ v ẹ bên ngoài đi đến mọi người tốt ta ta là hoàng bách cái tiêu cực hạn nam nhân bang thông minh nhất nam nhân danh hiệu có thể không dùng cho ta về sau ta chính là ban nhạc không đóng cửa thứ 6 u người cái gì cực hạn nam như băng không có ý nghĩa ta muốn chơi ban nhạc hoàng bách hi hi ha ha tự giới thiệu mình một lần về sau tiết mục tổ biên đạo cầm lấy một cái loa vậy bắt đầu tuyên bố nổi lên kỳ thứ nhất nhiệm vụ hậu kỳ biên tập thời điểm cái này bộ phận hẳn là sẽ cắm vào tiết mục cụ thể giới thiệu loại hình h o à n n ê n ban nhạc không đóng cửa các bằng hữu cùng hoàng bách lao sư một đợt mở ra chúng ta lần này âm nhạc lữ hành hành trình bất quá có một cái rất không may tin tức muốn nói cho các ngươi bởi vì phải mời ban nhạc không đóng cửa tới tham gia tiết mục dẫn đến dự tính của chúng ta nghiêm trọng siêu chi rồi. tiết mục tổ tiền toàn lấy ra mời các vị khách quý rồi, cho nên t i ế p xuống, các ngươi lữ hành hết thảy tiêu xài, tiết mục tổ bất lực gánh chịu, cũng chỉ có thể dựa vào các vị bản thân đến kiếm được. Mỗi lần lữ hành có thể kiếm được bao nhiêu, các ngươi liền có thể tiêu bao nhiêu. đến cùng lần này toàn cầu âm nhạc lữ hành, đại gia là giàu du vẫn làng n h è o du, liền đều xem cố gắng của các ngươi rồi. chương 605, t h ậ t thật giả giả tống nghệ thu lại chương 605, t h ậ t thật giả giả tống nghệ thu lại cái gì? không cho lộ phí, đây là muốn chúng ta dọc đường ăn xin sao? hoa một lần, ban nhạc không đóng cửa liền xôi t r à o từng cái biểu lộ bất mãn mà sinh k h í ở kia lao nhau lên á n tiết một tổ, ân, không muốn hoài nghi, đều là diễn xuất đến. mặc dù nói lần này tống nghệ thu lại là vô kịch v ố n nhưng là vô kịch v ố n không đại biểu liền thật sự cái gì cũng không biết. cụ thể tống nghệ quá trình đại gia trong lòng vẫn là rõ ràng, nhưng là được diễn xuất cái gì cũng không biết cảm giác mà. khoan hay nói, mấy người diễn cũng không tệ lắm đâu. ở một bên trầm trầm thu lại liễu vân tỉnh sở lên cảm suy nghĩ. ban nhạc không đóng cửa các thành viên, có hay không có thể thử một lần khai thác khai thác diễn viên thị trường. h ắ c mà ư u thì diễn mà. bất quá rất nhanh nàng liền bỏ ý niệm này đi rồi tính cầu có ba nữ e l b u m phải làm ban nhạc không đóng cửa trong t a y một đống sự tình còn chưa làm đâu toàn cầu tuần diễn vừa mở chính là nửa năm trở lên diễn cái dám hí ánh mắt trở lại thu lại tiết mục tổ biên đạo mới mặc kệ bọn hắn kêu g n đâu cầm loa tiếp tục nói mời các vị nhận lấy nhiệm vụ hôm nay diệp vị ương mấy người xô đẩy một lần về sau cuối cùng vẫn là tùy hắn cái đội trưởng này một mặt không vui đi lên trước từ biên đạo trên tay nhận lấy nhiệm vụ tấm thẻ mở ra đọc lên mời ban nhạc không đóng cửa các thành viên tại trong hai ngày kiếm lời đ ủ bay hướng nhật bản lữ hành vé máy bay phí tổn vé máy bay phí tổn nhiều ít, do vòng xoay lớn quyết định. Cái này vòng xoay lớn là cái gì? Diệp Vị ương ngọng ngọng mà hỏi. Đây cũng không phải trang. Trước đó bọn hắn thật đúng là không biết tình huống. Tiết Mục Tổ chỉ nói lần này Tống Nghệ Đại gia muốn một đường kiếm tiền nghèo du, nhưng là không nói được kiếm lợi bao nhiêu tiền. Làm sao kiếm lợi? Đem vòng xoay lớn mang lên. Biên đạo một tiếng hét o, mấy công việc nhân viên nhấc lên đường kính phải có hơn một mét vòng xoay lớn, tiến vào v ẽ bên trong. Tại bàn quay bên trên, có 10 đến 110 cái khu vực, m ờ i ban nhạc không đóng cửa chuyển động bàn quay, cuối cùng kim đồng hồ dừng lại ở đâu cái khu vực? các ngươi liền muốn kiếm lấy bao nhiêu vé máy bay phí tổn? lần này các ngươi một hàng hết thảy n người, vé máy bay phí tổn h a bốn bạn giờ mở b ở nếu như rút chúng g ư ờ i như vậy thì cần kiếm lấy 2.400 n g u y ê n còn lại 90 tiết mục tổ bù đắp mới có thể thu được vé máy bay. cứ thế mà suy ra, nếu như rút chúng 100 như vậy vé máy bay phí tổn thì toàn n g h c h do các ngươi tự hành kiếm lấy, tiết mục tổ một điểm không bổ sung tiếp, không kiếm được đủ n g h c h vé máy bay phí tổn, liền vô pháp tiến về trạm tiếp theo. lời này vừa nói ra, diệp vị ương mấy người bao quát mà bách, đó là thật vỡ tổ rồi. Cho dù là thấp nhất 10 cũng cần kiếm lời 2.400 ai. Muốn đi trước Nhật Bản hết thảy chỉ có ban nhạc không đóng cửa năm ờ i l i ề n xem như tăng thêm hỗ trợ kiếm tiền hoàng bách cùng trương tử bân. Đây cũng là bảy người. Bình quân mỗi người cần kiếm hơn 300 khối tiền. Nghe tiết mục tổ ý tứ, còn giống như là cần bọn hắn một ngày liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là mức độ thấp nhất. m ẹ n b ẹ n chỉ cần 2.400 nguyên lời nói, kỳ thật có tốt, cố gắng một chút, một người kiếm lời hơn 300 vẫn là có cơ hội. Nhưng là nếu như vận khí không tốt, rút được vượt qua 50 vậy liền cần kiếm một vạn trở lên. Cái này có thể cũng không phải là một số tiền nhỏ. mỗi người muốn kiếm lời một hai ngàn ghi chép tốn nghệ lại không phải thật sự sinh hoạt bọn hắn có thể chạy cái thông cáo lập tức có thể kiếm lời mấy chục b ạ n không phải đâu lúc nào kiếm được tiền lúc nào xuất phát diệp vị ương một mặt khó có thể tin nói đầy mắt tính bề ngoài xem ra rất là nho nhã biên đạo gật gật đầu trả lời đúng thế vậy nếu như hai ba ngày đều không kiếm được vẫn kiếm lời thẳng đến kiếm được cái này kỳ tiết mục mới quay xong sao đúng thế diệp vị ương hoang đường nhìn về phía liêu vân t ỉ n h nhưng là không nghĩ tới liêu vân t ỉ n h lại trở về hắn một cái s á c thực ánh mắt như thế. bọn hắn đây là bị bán hơn tuyển hải ta diệp vị ương sinh không thể luyến l ắ t đầu mấy người các ngươi tay người nào đỏ đi rút bàn quay đi tốt nhất rút cái mười không phải liền thật thảm trang đầy phấn khởi đối cái này nhiệm vụ đặc biệt cảm giác hứng thú d i đ p dỉ lập tức nhấc tay ta tới tay ta khí khá tốt mười rút liên tục tất ra ss giờ ngươi xác định đây không phải là mười liên giữ gốc dương tiêu nết i miệng đã cứ nói diệp dỉ mới mặc kệ hắn nhà d a n h đâu chạy đến bàn quay trước hay dùng lực tướng bàn quay chuyển động kim đồng hồ không ngừng mà bắt đầu ở 1 0 ờ ở giữa chuyển động ngươi sở hữu bao quát tiết mục tổ nhân viên công tác đều khẩn trương nhìn xem bàn bay. Đây chính là quyết định đại gia lần này cần ghi chép bao lâu tiết mục đâu. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Bàn q u a y càng chuyển càng chậm, cấp trên khu vực càng ngày càng rõ ràng. Một trăm linh một nghìn không trăm m ờ i diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn tất cả đều tại nhỏ giọng cầu nguyện. Thật sự là mười a. Một tiếng kinh hô từ hoàng bách trong miệng truyền ra. Đại gia thuận ngón tay của hắn nhìn về phía đã dừng lại bàn bay. Cái kia phẩm chất cũng liền một cây cây tầm lớn nhỏ kim đồng hồ chính dừng lại ở biết 1 0 màu lục trên khu vực. Ha ha ha ha. Cũng thật là tay đỏ a. mười đó chính là 2.400 khối, còn tốt, không tính rất nhiều. một ngày liền có thể kiếm được a. tiết mục tổ biên đạo cũng cười ngâm ngâm nói, chúc mừng các người, rút chúng thấp nhất một cái tỷ lệ, chỉ cần kiếm được 2.400 khối, liền có thể leo lên tiến về trạm tiếp theo vé máy bay. như vậy, âm nhạc nghèo du hành trình chính thức bắt đầu. Kết. một tiếng đánh bảng vang lên. trong phòng thu lại bộ phận coi như kết thúc rồi. đạo diễn, các người đ t h ậ ra. nếu là chúng ta chuyển tới 100 làm sao xử lý? hai, bốn bạn, tại tốn nghệ bên trong, làm sao đều không kiếm được đi. máy quay phim vừa n ố t Diệp Vị ư ơ n g liền lập tức nhả danh lên đến. Vừa rồi hắn là thật bị kinh động đến rồi. Thiếu điều là rút chúng 1 ư ờ i nếu là rút đến một cái đại n g ạ c h số lượng, hắn đều không biết tiếp xuống tiết mục làm sao ghi chép rồi. Cũng không thể kỳ thứ nhất thật ghi chép cái một hai tuần, kiếm lợi một hai vạt hối, mới có thể tiếp tục ghi chép kỳ thứ hai a. Vậy cái này tiết mục một mùa được ghi chép một năm. Tiết mục tổ biên đạo cười hì hì lắc đầu, không có lên tiếng. Ngược lại là một mực vây xem thu lại Liêu Vân t ì n h đi lên trước, buồn cười nói, Vị ư ơ n g ngươi hay là đối với tống nghệ hiểu rõ không đủ nhiều a. Cái kia b ả n quay bên trong có n m t r â m Cuối cùng sẽ chỉ dừng ở 10 bên trên, sẽ không chuyển tới khu vực khác. À, còn đắm chìm trong bản thân rút được một tốt con số c á i đ ì n h gây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói, cho nên bất kể là ai đi chuyện, cuối cùng đều là n g ư ờ i Ta còn tưởng rằng bản thân vận khí tốt đâu, làm sao có thể? Mặc dù cái này ngăn tống nghệ không có kỳ bản, nhưng là một chút tất yếu phân đoạn vẫn là sẽ địch chết, không phải sẽ phát sinh rất nhiều vượt qua tiết mục khống chế sự tình. Các ngươi nhiều ghi chép ghi chép, thành thói quen. Diệp Vị ương im lặng nói, vậy làm sao không nói cho chúng ta biết trước? Ta mới vừa rồi còn thật lo lắng một lần đâu. Trước thời hạn nói cho các ngươi. các ngươi liền diễn không ra vừa rồi chân thật như vậy phản ứng không phải sao? liêu vân tình nháy nháy con mắt treo c h ọ n g nói tấu nghệ tiết mục thật thật giả giả giả giả thật thật một nửa dựa vào b i ế n tập một nửa vậy dựa vào khách quý bản thân phát huy có lúc cần một chút chân thật phản ứng k i a tiết mục tổ là thật sẽ giấu giếm khách quý gây chuyện như vậy đánh ra đến hiệu quả mới có thể tốt sự thật vậy chứng minh hôm nay đập hiệu quả quả thật không tệ tiết mục tổ biên đạo phi thường hài lòng chương 606 m i n ã i nghệ rồi chương 606 m i n ã i nghệ rồi tiến về bãi ngoài trên đường cái rán mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục logo mấy chiếc danh hiệu tải trợ xe ngay tại b ư n g bước đang chạy lấy trong xe trải rộng camera đầu trong xe Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách còn có gì ngồi một đợt ngay tại tán gấu đối Ma đô địa hình rất quen Hoàng Bách quan sát một chút đang chạy lộ tuyến về sau nói đây là muốn đi bãi ngoài à bãi ngoài d ò n g người lượng cũng không nhỏ nha ban nhạc không đóng cửa như thế lửa cẩn thận bị nhiệt tình fan hâm mộ bao phủ lại rồi dù là trên xe Hoàng Bách cũng không quên t r ê u chọc Diệp Vị ư n g mấy người lúc này Diệp Vị ư n g cũng không cam yếu thế rồi m á c a thật muốn lột lừa danh tiếng của chúng ta cũng không có người lớn, ta nghĩ toàn bộ Ma đô liền sẽ không, không hề nhận biết ngươi. Tất cả mọi người nhìn qua ngươi diễn điện ảnh. đến lúc đó ra ngoài bãi, nói k h ô n g chính xác ai bị b â y đâu. điểm này Diệp Vị Ương vẫn là rất khẳng định. mặc dù bọn hắn ban nhạc hai năm này xác thực rất hỏa, nhưng là ở trong nước, thật muốn cùng những này quốc dân cấp bậc điện ảnh diễn viên vẫn là so sánh c ô n g bằng. giống h o à n g bách loại này tính gộp lại phòng bán vé phá trăm ứ c diễn viên, không dám nói toàn hóa hạ tất cả mọi người biết hắn. nhưng là trừ những cái kia đặc biệt h ố n địa khu dân chúng, đại bộ phận 123 tuyến thành thị dân chúng tuyệt đối vượt qua 80 đều biết hắn. thực lực phái diễn viên người qua đ ư n g v i ê n cao đ o n người. thật nếu để cho bọn hắn bên ngoài trên gành bãi ghi chép tiết mục, hoàng bách độ h ặ c tuyệt đối không thua tại ban nhạc không đóng cửa, thậm chí càng cao. dù sao ban nhạc không đóng cửa lại lửa, hiện tại danh khí cũng liền dừng lại tại người trẻ tuổi quần thể bên trong. niên k ỳ tương đối lớn trung nhân nhân, khả năng gần nhất một năm mỗi ngày tại trong tin tức nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tương quan đưa tin, nhưng là thật không nhất định sẽ đối ban nhạc không đóng cửa nhiều cảm thấy hứng thú. bọn họ âm nhạc, nhóm khán giả thể bản thân cũng không phải là những này trung lãng niên, bọn hắn khả năng nhận biết ban nhạc không đóng cửa, nhưng là cũng liền chỉ giới hạn ở biết. m Hoàng Bách hạ đến mười mấy tuổi thanh niên, lớn đến bốn mươi năm mươi tuổi trung lão điên nón, hàng năm đều có thể tại Tết xuân b ấ kỳ trong phim ảnh nhìn thấy hắn. Đồng thời những ngày người xem đều thích xem hắn diễn điện ảnh, cũng có thể coi là được là hắn điện ảnh fan hâm mộ rồi. Quốc dân danh khí cái này một khối, Hoàng Bách vẫn còn rất cao. Vị Diệp Vị Ưương như thế phản bác một cái, Hoàng Bách vậy suy nghĩ qua tương lai, quay đầu l ư ớ g camera lo lắng nói, tiết h mục tổ có thể được chuẩn bị kỹ càng bảo Anna. Ta loại này đại minh tinh, ra đường là sẽ dẫn phát q u n người đều đổ xô ra đường, cần phải bảo vệ tốt ta. 6 tháng cuối năm ta còn có một bộ phim muốn t đầu. cái này nếu là tại tiết mục bên trong đã xảy ra chuyện gì, có thể được đổi x u ấ t phẩm vương không ít tiền đâu. Ha ha ha. Diệp Vị ư ơ n g cùng Diệp Đình ì n h bụng cười to. Hoàng Bách là thật v ừ a Cùng hắn ngồi ở một chiếc xe bên trong, thật sự thật có ý tứ. Đại khái một canh giờ đường xe sau, một đoàn người liền cùng các nhân viên làm việc một đợt đã tới bãi ngoài bên trên. Ma đô bãi ngoài là một đầu rất dài dọc theo sông đường dài, tọa lạc tại sông Hoàng p h ổ kéo dài một bên, cơ bản thuộc về nơi khác đến Ma đô du khách tất quẹt thẻ địa điểm. Đứng ở nơi này một bên, cách sông nhìn ra xa. có thể nhìn thấy sông đối diện p h ổ đông địa khu vô số nhà chọc trời không chỉ là du khách rất nhiều vừa tốt nghiệp đến m a đô sông s á người trẻ tuổi vậy thường xuyên đứng bên ngoài trên v à n bãi nhìn ra xa p h ổ đông rất nhiều thuộc khóa này tốt nghiệp tha thiết ước mơ đúng là có thể ở nơi này có chút lớn trong lầu công ty nắm giữ một cái chỗ làm việc tại m a đ o cắm dễ bất quá loại tâm tình này Diệp Vị Ương bọn hắn là trải nghiệm không tới đến bãi ngoài về sau l ệ Nhất Gian đ ể bọn hắn kinh ngạc sự tình chính là không có xuất hiện rất nhiều người qua đường vây xem bọn họ tình huống mặc dù cũng có người qua đường nhận ra bọn hắn. nhưng là đều ngoan ngoãn đứng ở đằng xa móc ra điện thoại di động chụp ảnh sẽ không lên trước cùng bọn hắn h ô động trước đó hoàng bách trong miệng người kia sóng chiều động b ì n h tượng căn bản không có xuất hiện mà thứ hai để bọn hắn kinh ngạc chính là bãi ngoài mỹ cảnh rồi hẳn là hình dung như thế nào đâu đứng bên ngoài bãi vùng ven sông trên đại đạo hướng sông đối diện nhìn là một mảnh hiện đại thành thị nhà cao tầng đông p h ư ơ n g minh châu nhìn xem tràn đầy tương lai cảm giác mà quay đầu lại nhìn về phía bãi ngoài cái này một bên lại là mười dặm phòng tiểu tây tất cả đều là từng r y kiểu dáng châu âu kiến trúc có một loại châu âu cổ điển đẹp cảm giác Loại này tương phản cảm giác, cho người ta một loại thời gian rối loạn cảm giác. Chúng ta tới Ma d o rất nhiều lần, đ i c h é p không ít đến m ụ c nhưng là đây cũng là lần đầu tiên tới bãi ngoài. Thứ ba, phục cổ cùng hiện đại cùng tồn tại. Loại này khiến người như là đặt mình vào hai cái không cùng thời đại trung gian cảm giác phi thường kỳ diệu. Tiến lên một bước là Ma d o lui ra phía sau một bước lại là dân quốc thân thành. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên cả đám đều nắm lấy vùng m e n sông lan can ghé vào phía trên, cảm thán không thôi. Bởi vì công tác nguyên nhân, bọn hắn kỳ thật không ít đến Ma đ nhưng là chân chính buông xuống công tác tại Ma đ du loạn. lại một lần cũng không có. Lần này có thể kéo tiết mục phúc. Tới đây cái cả nước nghe tiếng bãi ngoài du lịch cũng là một loại hưởng thụ rồi. Tiết mục tổ nhân viên công tác, vậy không thúc giục bọn hắn. Ngay tại một bên cầm máy quay phim đem ban nhạc không đóng cửa chân thật nhất cảm thán cùng phản ứng đều ghi chép xuống dưới. Mang theo âm nhạc đi lữ hành âm nhạc rất chậm yếu, nhưng là lữ hành mới là cái này ngắn tiết mục hạch tâm tôn trị. Ghi chép lữ đ ồ chia sẻ cảnh đẹp. Mang theo người xem đi tới bọn hắn có lẽ bình thường không có thời gian tự mình đi địa phương cảm thụ trong đó bị lực. Một chiếc chụp ảnh trên không máy bay không người lái c ấ cánh. tại ban nhạc không đóng cửa đỉnh đầu không n g ừ n g l ư ợ n vòng lấy đem bọn hắn cùng cảnh đẹp trước mắt một đợt ghi chép xuống dưới đẹp à biên đạo cười h ì h ì hỏi đẹp ban nhạc không đóng cửa đám người cùng hô lên nhưng mà biên đạo câu nói tiếp theo liền phá hư cái này tốt đẹp bầu không khí nhưng là các ngươi trên thân còn có kiếm lấy 2.400 n g u y ê n nhiệm vụ đâu cảnh đẹp cũng không thể để các ngươi kiếm tiền diệp vị ương tức giận nhìn sang biên đạo bầu không khí kẻ phá hoại nói đi cần chúng ta làm thế nào biên đạo đưa tay chỉ nơi xa một ít công việc nhân viên bận rộn bóng người tiết mục tổ đã nhờ các người người đại diện đem các người nhạc cụ đều mang đến nhân viên công tác ngay tại bố trí sân bãi đã các ngươi là ban nhạc đó là đương nhiên cần nhờ đầu đường diễn xuất đến kiếm tiền chúng ta đã trước đó hướng m a d o thành phố diễn xuất ngành nghề hiệp hội thân thỉnh giấy phép có thể bên ngoài bãi đầu đường tiến hành hát r o n g diễn xuất sơ khấu tiết mục h ọ c tổ cho các ngươi dự tốt nhưng là có thể kiếm được bao nhiêu tiền phải nhờ vào chính các ngươi bất quá tiết mục tổ có một cái yêu cầu tại đầu đường diễn xuất trong lúc đó sở hữu khách quý đều không cho phép nâng lên bất luận cái gì cùng loại khen thưởng. Hát rong, trả tiền chơi bất luận cái gì hướng dẫn người xem cho các ngươi tiền hài bi. Hết thảy chỉ có thể bằng người xem tự nguyện. Tiết mục họp tổ ở trước mặt các ngươi thả một cái góp bốn dương, tự nguyện chủ động khen thưởng người xem, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cho mười nguyên. Yêu cầu còn rất nhiều, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g không có chút nào cảm thấy là khó. Hắn tự tin cười một tiếng, một người mười nguyên, đó không phải là chỉ cần có 240 cái người xem nguyện ý khen thưởng chúng ta, liền góp đủ 2.400 t khối sao? Đây đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa tới nói vẫn là không khó. chúng tiểu nhân chuẩn bị mãi n g h ệ rồi chương 607, đầu đường mở hát chương 607, đầu đường mở hát bãi ngoài một góc đinh đinh đương đương bố trí âm thanh không ngừng b ă n g lên hai đài lớn âm hưởng bị nhận được nhạc cụ thu âm trên thiết bị g i á t r ố n g đầy đủ các loại nhạc khí đều bị nhân viên công tác dọn song, d i n g đỉnh cùng kinh bác an bọn hắn ngay tại đơn giản thử âm điều chỉnh thử diệp vị ương hai tay chống lạnh cùng hoàng bách đứng ở một bên bách ca ngươi một hồi cũng được x u ấ t một chút được a chúng ta tới một bài đuổi theo giấc mơ thở ban đầu sau đó ngươi lại đến hai bài sở trưởng ca khúc chứ sao ngay cái này quốc dân ả n h đế lương hấp dẫn so với chúng ta cái này ban nhạc nhỏ mạnh hơn nhiều. Thiếu nói nhảm, h o a n bách trợn mắt, bất quá lại hào hứng đội v à n g nói, khoan hay nói, tình cảnh này để cho ta nhớ lại trước kia còn không có thành diễn viên thời gian. Lúc kia ta còn tại trong quán ba chú hát, vậy thường xuyên tại đầu đường hát rong. Ta quê quán đảo thành phố lớn nhỏ nhỏ, kia đều lưu lại qua ta hát rong bóng người. Có lúc tốt cả đêm có thể kiếm lời 2-30, k ém một chút cũng có tầm 10 khối. Tại cái kia 10 đồng tiền liền có thể làm một ngày tiền ăn n ê n ạ i cái này tiền kiếm vậy không ít. đ ư ờ n g thời ngươi b c h a ta cũng là dựa vào âm nhạc thực lực tăng cơm. Hoang Bách nhân sinh trải nghiệm đúng là muôn màu muôn vẻ, làm qua một đống lớn công tác. Bao quát cái này đầu đường hắt rong, cũng là có đi lại với nhau đã nghiệm. Một hồi ta tới giúp các ngươi gào to, tuyệt đối rất nhanh liền có thể kiếm được 2.400 khối. Hoang Bách tự tin cười một tiếng, tiến lên từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận một cái m ị r ổ phồn. Thử âm, thử âm. Xác định m ị r ổ phồn liền lên lớn âm hưởng về sau. Hoang Bách liền thao lấy một bụng mang theo đảo thành tiếng địa phương mùi vị tiếng phổ thông, lớn tiếng hét lên, đại gia đi qua đường đường bỏ qua nhà. Đặc sắc ban nhạc diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu, định cấp lai t h u n t r ư ờ n g v ờ n quanh thức ba âm thanh, đám c h ì m thức âm nhạc thể nghiệm. nghe tới chính là kiếm được. một trận nghe cảm giác là lạ gạo to thanh âm, từ hai cái lớn âm hưởng bên trong truyền ra. một mực vây quanh ở phụ cận quần chúng vây xem nón, giống như là thu được chỉ lệnh mở dạng, lập tức chạy lên trước, vây ở mảnh kia tiết mục tổ bố trí nhỏ diễn xuất hiện trận trước. ngạch diệp bị ương ở trong lòng lẩm bẩm, làm sao cảm giác những người đi đường này trước đó giống như bị tiết mục tổ học bổ túc qua giá m rồi cùng những cái kia âm nhạc tiết mục hiện trường người xem đầu dạng. bất quá hắn tức thời không hỏi ra tới, mà là quay đầu lại hỏi thăm một lần các đội ưu. đều chuẩn bị xong chưa? OK, có thể bắt đầu rồi. Tiếp vào phản hồi, Diệp Vị ư ơ n g vậy cầm lên mịt ổ phồn, cùng Hoàng Bách nói, Bách ca, không phải chúng ta tới trước một bài đuổi theo giấc mơ thở ban đầu mở trận. Hoàng Bách ngây mẩn cả người, ta hôm nay còn không có mở tiếng nói đâu, đi lên liền hát âm cao như vậy ca. Ta đây hát không đi lên a, sẽ phá âm. Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha một tiếng, không ngại nói, không có việc gì, bài hát này phá không phá âm cũng không sao cả, muốn chính là chỗ này loại bầu không khí cảm. Tới đi tới đi, i ệ p đ i bọn hắn thế nhưng là rất nghe Diệp Vị Ưương lời nói. Không đợi Hoàng Bách lại từ chối vài câu đâu, dễ nghe p i a n o khúc nhạc dạo âm thanh liền vang lên, tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào. Diệp Vị ư ơ n g cầm lấy mị tổ phồn, liền bắt đầu hát lên. Còn chúng vây xem càng là kích động đội vàng đè xuống trên điện thoại di động thu lại nút bấm. Đặc biệt là những cái kia tiểu cô n ư ơ n g thu lại thời điểm, còn đưa tay dùng sức bịt miệng lại, sợ mình kích động tiêu đi ra, phá hư trận này hiện trường diễn xuất. Một hai trăm người xem vây quanh ở ban nhạc không đóng cửa trước mặt, từng cái trong ánh mắt kích động c ô n g t ô i nhưng lại đều muốn muốn rồi hầm răng, không dên một tiếng. Diệp Vị ư ơ n n xác định, những này tuyệt đối là tiết mục tổ học bổ t ố c qua người xem. Mắt nhìn thấy ca đã hát lên rồi, Hoàng Bách cũng không tốt lại từ chối, cầm lấy m i r n p h ổ n liền hát liên khúc lên đến. Có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có n g n g ngây thơ, ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. Còn tốt, mặc dù không có mở tiếng nói, nhưng là Hoàng Bách hát vẫn là rất ấm hay. Nói thế nào cũng là chuyên nghiệp luyện qua ngón giọng người. Hai người n g ơ i một đoạn, ta một đoạn qua lại hát liên khúc, một bài đã hồi lâu không có hát qua đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu bên ngoài trên đ n h bãi vang d ộ i lên, hướng về phía trước chạy, đón lặng lẽ cùng chế dế ước.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 nguyên bản để nén, không dám u ấ y n h i ề u reo hò cùng tiếng hò hét, lập tức ồn ào náo động mà ra. Ah ah ah ah a Ban nhạc không đóng cửa. Ta yêu ngươi. Hoàng Bách, Bách ca, hướng về phía trước chạy. Diệp Vị ư ơ n n ngươi rất đẹp trai. Dương Tiêu, Lão Công, các loại vừa buồn tiếng hô hán, từ hiện trường c ầ n chúng vây xem trong miệng truyền ra. bọn hắn là thật kích động sắp điên rồi. Diệp Vị Ương đã đoán đúng, nhưng là chỉ đoán đúng p h â n l ử a Những này người xem mặc dù là trải qua tiết mục tổ huấn luyện, nhưng là những chuyện này cũng liền phát sinh ở 2 giờ giờ trước. Tại ban nhạc không đóng cửa đến bãi ngoài trước đó, tiết mục tổ nhân viên công tác trước đó đã tới bãi ngoài, trực tiếp bên ngoài trên gành bãi chiêu mộ hai b trăm ngay tại đi dạo dân chúng. Đại bộ phận đều là đến ma đô du lịch, ngay tại tham quan bãi ngoài quẹt thẻ du khách ngoại địa. Bọn hắn vừa nghe nói, một hồi ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách muốn đi qua làm được diễn, k i a đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới bản thân đến du ngọn chút, còn có thể thấy minh tinh, mà lại là như thế danh tiếng cùng nhân khí đều đẩy đến nổ tung minh tinh. Đây cũng quá may mắn đi, cho nên bọn họ khéo léo dựa theo tiết mục tổ nhân viên công tác yêu cầu, khắt chế cảm xúc, trước thời hạn làm chuẩn bị. không muốn dẫn phát dối loạn trở một chút bi t á c lúc này mới có vừa rồi ban nhạc không đóng cửa trình diện về sau, bọn hắn không có trực tiếp cùng nhau tiến lên tình huống phát sinh. không q u a kích động tâm, tay run rẩy, kia là một chút cũng không ít. mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. rất may mắn, chúng ta cùng đại gia có thể bên ngoài bãi gặp b ỡ đến như nguyên nhân, nói đến liền dài, mà lại tiết mục tổ còn không cho chúng ta nói. cho nên, đại gia cũng không cần nghi hoặc chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ cần hưởng thụ âm nhạc là đủ rồi. diệp vị ương cầm mì rổ phồn, cười hi hi nói, các n g ư ờ i hôm nay có thể kiếm lớn. Bình thường chúng ta bắt đầu diễn sướng hội, vé vào cửa đều một phiếu khó cầu. Hiện tại các ngươi có thể không cần tiền ngay tại nhìn thấy chúng ta hiện trường diễn xuất. Vừa nói, Diệp Vị ư ơ n g trên mặt còn không ngừng ở nháy mắt ra hiệu ám chỉ. Nhưng mà khắc nghiệt tiết mục tổ biên đạo lập tức dơ lên một tấm a v ờ cảnh cáo. Nếu là lại cho một tấm, vậy coi như muốn l ư ợ g vàng biến đỏ lên, phạt tiền. Thấy thế, Diệp Vị ư ơ n g lập tức tắt quanh co lòng vòng tiếp tục cám chỉ người xem các bằng hữu khen thưởng ý nghĩ. Ku ku k như vậy, tiếp xuống, lại cho đại gia đưa lên một cái đặc biệt kinh ị đi. Một bài do biên đình diễn sướng. chúng ta còn không có ban bố ca khúc mới, đưa cho đại gia. chương 608, đ i ệ u điểm, thiên hạ đệ nhất. chương 608, đ i ệ u điểm, thiên hạ đệ nhất. ca khúc mới. hiện trường không ít quần chúng vây xem đều có chú ý ban nhạc không đóng cửa. biết rõ gần nhất truyền đi son sao, ban nhạc không đóng cửa hoang ữ ca khúc mới sự tình. a a a. đ i ệ u điểm. đại gia lập tức k ị p phản ứng, cái này chỉ là ban nhạc không đóng cửa lập tức liền muốn ban bố, do diệu điểm làm chủ h a l b u m mới bên trong ca khúc. ngoa o hôm nay t i ế n b ộ n rồi a. chẳng những có thể lấy nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn, hơn nữa còn có thể vượt lên trước nghe tới còn không có ban bố ca khúc mới. Dựa theo kế hoạch cầu dồng viết pháp, cái này ca khúc mới muốn tại cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 mới có thể phát đầu. Vượt lên trước nửa tháng a. Nhiệt tình của mọi người lập tức liền bị đè b ạ o Càng xa xôi, tại Cameria đập không tới địa phương, bị tầng tầng bảo an cùng nhân viên công tác ngăn ở bên ngoài cái khác nghe tiếng chạy tới dân chúng, tất cả đều gấp. Bọn hắn cũng muốn khoảng cách gần nghe tới ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, xem bọn hắn hiện trường diễn xuất ra nhưng là trước mắt cái này như là giống như tường đồng v á c h sắt đứng chắn phòng tuyến thật sự là không xông qua được à không ít người đều ở đây c ù n g đập bắp đuổi bản thân nếu là sớm đến 2 giờ là tốt rồi đáng tiếc ga bọn hắn đành phải móc ra điện thoại di động tại bẫy bù các loại bình đài kháng cổ ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách bên ngoài bãi đầu đường biểu diễn đâu đáng tiếc chúng ta bị ngăn ở bên ngoài vào không được a a a có thành công hay không nhìn thấy diễn xuất n g ư ờ i í c h cái âm thanh để chúng ta đấu k ỵ đấu k ỵ à có ta ngay tại nhìn đâu ban nhạc không đóng cửa muốn hát ca k h n g mới ha ha ha các ngươi liền chờ tiết mục tv truyền ra về sau lại nhìn đi. nhị đỉnh thật đ á n g yêu, chân nhân so trên tv còn dễ nhìn hơn. dương tiêu cũng là siêu cấp soái. lập tức, liền có một ít người tuân gia đầu xuất hiện, khoe khoang người xem, cùng en tị người xem, lập tức trên n g i bù đánh thành một đoàn. ban nhạc không đóng cửa bên ngoài bãi biểu diễn tin tức, vậy lập tức đổ bộ thời gian thực điểm nóng. vốn là tại ma đô sinh hoạt một chút bạn trên mạng người qua đường, nhìn thấy tin tức này sau. nếu như trong tay không có chuyện gì, đồng thời hành động lực so sánh kiên quyết, lập tức a n vị chạm đất sắt hoặc là đón xe đi trước bãi ngoài. đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. trời có mắt rồi, các nàng thật sự rất lâu không nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa diễn xuất rồi. từ năm trước mở xong buổi hòa nhạc về sau, ban nhạc không đóng cửa cơ bản không có ở trong nước có cái gì công khai diễn xuất cái này nhưng làm bọn hắn thèm hòm rồi. tiết mục tổ bảo an áp lực, có thể dự kiến sẽ càng thêm n g h i ê m trọng. bất quá những chuyện này tạm thời bây giờ còn là không ảnh hưởng tới diệp vị ương bọn họ. tại đơn giản cho người xem bằng hữu một cái kinh hỉ về sau, diệp vị ương liền từ giữa ư ơ n g vị trí lui ra tới, đem mịn rổ p h ổ n giao cho b ị đ i n cùng nàng trao đổi vị trí, đứng ở tay bộ phía sau. Kỳ thật Diệp Vị ư ơ n g cậy b ộ chơi không tốt lắm, nhưng là học công n h ạ c n h à a hoặc nhiều hoặc ít hay là đối với guitar cùng với loại piano nhạc cụ, ít nhiều có chút nhập môn chủ cột. Thừa kế tiền thân hết thể Diệp Vị ư ơ n g vẫn là có một ít piano chủ cột. Mà piano, đàn điện tử, cậy b ộ hợp thành khí ở giữa, trung tính rất cao. Tại buổi dạy học phía dưới, Diệp Vị ư ơ n g phế bỏ hơn nửa tháng công phu, cũng liền nắm giữ cái này mấy bài hát cậy bù bộ, bộ phận diễn đ ấ u c ó tốt, vốn cũng không phải là rất khó. Điểm cầm m ị r p h n có chút ẩ n trương, nhưng là càng nhiều là kích động cùng vấn. Mặt tươi cười nói, như vậy. một bài t a c a khúc mới, ngươi mỉm cười đưa cho đại gia. Dương Tiêu cùng kinh bác can nhìn nhau cười một tiếng, nhận ra độ phi thường cao g h i ta điện cùng gia t r ố n g giao hưởng khúc nhạc dạo tiếng vang lên. một loại hoạt bát nhẹ nhõm bầu không khí, từ trong tay bọn họ nhạc cụ bên trong c h u y ể n ra. cái này thủ ngươi mỉm cười mặc dù là ca khúc lưu hành, nhưng là dốc nguyên tố vận dụng rất tốt. khúc nhạc dạo bên trong guitar âm sắc trong trẻo rực rát, g i á t r ố n g thiết tấu rất nổi bật, khiến người nhịn không được liền sẽ đi theo nhẹ nhàng ở đầu. i đ n đi theo khúc nhạc dạo thanh âm, vui sướng tại chỗ nhảy nhảy n h t n h t lên đến. âm nhạc còn chưa bắt đầu hát. Hiện trường người xem trên mặt đã không tự chủ phủ lên một vẻ ý cười, thích dùng ta âm điệu, hát ra n g ư ơ i luôn bị. Cái này một giây, có loại cảm giác ngọt ngào lên men. Một trăm loại ngôn ngữ biết rõ, yêu có một cái tiếng nói, mới sáng tỏ, là ngươi ánh mắt chuyển tới ám hiệu. Diệp Đình mang trên mặt ý cười, duỗi ra ngón tay hướng đám người, một bên gật đầu, một bên thanh âm ngọt ngào mà thanh t h ú y hát lên. Đứng ở sau lưng nàng Diệp Vị ư ơ n g không ngừng gật đầu. Diệp Đình b á o thật sự rất không tệ, chẳng những không l uống mà lại đem sân khấu hoàn toàn nắm giữ ở trên tay mình, cùng người xem hố động rất tự nhiên. Loại kia chủ sướng cần sức cuốn hút vậy không có chút nào yếu, hoàn toàn chính là trời sinh chủ sướng. Trước đó hắn đều không có phát hiện. Kỳ thật đ ể n h đỉnh chỉ là một cái tay cậy bù, thật là cốt tài. Dừng lại nhảy nót bước chân, thu hồi chỉ hướng người xem tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, đệ n đ ị n h khỏe miệng mỉm cười, gương mặt lộ ra hai đóa say lòng người lún đồng tiền, một c â u ngọt n à o cảm giác, lập tức liền lan tràn đến rồi sở hữu hiện trường trong lòng của tất cả mọi người. Tình yêu là người đặc biệt đối v ị ở trong lòng ta quay c h ú n g anh, người khác đều không được, chỉ có người biết, bởi vì ngươi thế giới không còn đơn điệu. ta mỉm cười, người rõ ràng cũng rất tốt. những cái kia liền đứng tại ban nhạc không đóng cửa gang tấc trước đó, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ bất kỳ một cái nào biểu cảm nhỏ bé cùng tiểu động tác vây xem người xem. nhìn thấy điệu đỉnh cái này, một bộ lâm vào trong luyến hải dám v ẻ mặc kệ nam nữ, nội tâm phòng tuyến nháy mắt liền bị đánh sụp. trước kia liền biết, điệu đ ì n h rất ngọt, nhưng là không nghĩ tới, có như thế ngọt n a. tất cả mọi người điên cuồng ở trong lòng hò hét ở sợ. ai có thể chịu được ban nhạc dốc nữ chính hát chơi ngọt ngào a? càng chết là, điệu đỉnh có thể là ngại cái này sóng phong cách chuyển biến còn chưa đủ kích thích. lần nữa b ư ô n g tay chỉ chỉ trước mặt nam người xem người tựa như trăng sáng vòng quanh quỹ đạo ôm ấp lấy địa cầu lấp lánh tại tinh cầu của ta viết xuống dấu chấm than trên mặt mỉm cười diệp đỉnh hơi hơi hí mắt đi theo giai điệu chuyển động đầu, đầu tựa như là đã bị tình yêu mê h ô n mê dáng vẻ chàng đáng yêu tiếp tục hát nói có rồi ngươi thế giới thần hồn điên đảo ngươi mỉm cười đan dệt mỗi một cái kỳ diệu đi theo ca tử nàng còn dỗi ra một cây món trỏ tại đầu bên cạnh làm ra một cái đầu đã t r ó n g mặt đỏ t á c kẻ nốc tâm lý học cái này một h ố i diệp đỉnh xem như triệt để chơi rõ ràng rồi liền ngay cả diệp vị ương cũng đều nẹn họng nhìn chân chối nhìn xem d i ệ p vị ư n g trên tay cậy bộ đều kém chút quên diễn đấu rồi ngoa tào không nhìn ra a vải đinh nguyên đến như vậy sẽ làm sân khấu hiệu quả sao một bộ này ngay cả nhảy mang nũng nịu mang động tác khả ái lập tức để sở h ữ u vây xem người xem đều triệt để lâm vào đến cuồng mặc kệ nam nữ ai cũng chịu không được dạng này ngọt ngào thiếu nữ nha hơn nữa còn là trước đó vẫn luôn là chơi dốc chơi p h ủ cái này tương phản cảm giác phong cách này chuyển biến không thể so cái gì hỉ ẩu i si ạ gợn h ă n g hái nhiều rồi tình yêu là người đặc biệt h ơ n vị ở trong lòng ta quay trúng quanh Người khác đều không được, chỉ có ngươi biết. Bởi vì ngươi, thế giới không còn đơn điệu. Ta mỉm cười, ngươi rõ ràng cũng rất tốt. đ i ệ p khúc tiếp tục lặp lại, đ i ệ u đ ì n h cầm m ị rô phồn, nảy nảy nhót nhót, vui sướng hát cái này một bài khiến người lâm vào ngọt ngào bão kích lưu hình d ố c Nàng song b ư ô i ngựa, theo nhảy nhót tiết tấu, vậy lúc lên lúc xuống v ù n g bẩy lấy, hoàn toàn đặt vào hiện trường mỗi một cái người xem trong lòng. Ngươi tựa như trăng sáng vòng quanh quỹ đạo, ôm ấp lấy địa cầu lấp lánh. Tại tinh cầu của ta, viết xuống dấu chấm than. Có rồi ngươi thế giới thần hồn điên đảo ngươi mỉm cười, đan dệt mỗi một cái kỳ diệu hôm nay, ngày 21 t h á n g 1 cứ như vậy nhiều đổi mới. sách mới hôm nay muốn lên cùng, đại gia biết đến, ta đều không có t ồ n đ ạ o đều là hiện ngựa cho nên số 21 hôm nay được điền cuốn đổi mới. sách cũ cái này bên cạnh liền hai chương này rồi. số 22 r dạng sáng sẽ bình thường đổi mới. đại gia coi như ta lại mời một chương đi. không mặt mũi thấy người, nhưng là ta cảm thấy chương này viết cũng không tệ lắm. đáng yêu t ớ đ ị n h đưa cho đại gia chương 609, c khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút chương 609, c khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút một bài n g ư ờ i i ỉ m tuổi rõ ràng là lưu hành dốc ca khúc. nhưng lại bị d i u Đỉnh diễn dịch phi thường ngọt ngào đáng yêu. Rõ ràng d i u đ ì n h mặc chính là một thân màu đen áo giả kịch cùng quần j e a n trên thân còn mang theo một đống kim loại trang trí vật. Nhưng là không biết vì cái gì, v ậ y xem khán giả nhìn xem nàng diễn xuất, thật giống như thấy được một đống màu hồng bong bóng từ bên người nàng không ngừng thoát ra. Có rồi ngươi thế giới thần hồn điên đ ạ o Câu này ca từ chính là lúc này đại gia trong lòng chân thật nhất cảm thụ. Diệu đ ì n h biểu diễn, thật sự để bọn hắn có chút cảm thấy thần hồn điên đ ạ o rồi. q u ả ngon nước, ngươi để cho ta lâm vào đến cùng. Diệu Đỉnh cái này hiện trường lai mang tới kinh hỉ. Hoàn toàn lớn hơn ngươi mỉm cười cái này thủ ca khúc mới mang tới kinh hỉ. Ngươi mỉm cười s á c thực thật là dễ nghe, rất có đại chúng lưu h à n h tính, sáng sủa trôi chảy, ký ức khá rõ ràng. Nhưng là so với biểu d i ễ kia tương phản cảm kéo căng sân khấu biểu diễn, quả thực không đáng giá nhất tới. À à à, biểu d i ễ thật đáng yêu. Lại đến một bài. Nguyên lai like đây mới là b ả i cổ gì chính dáng vẻ nha, ai nói biểu diễn là bề ngoài đáng yêu, nội tâm l á n khóc khóc cơ. Rõ ràng chính là một cái bề ngoài đáng yêu, nội tâm càng thêm đáng yêu ngọt ngào siêu cấp ngọt n g Mấy bị chen ở phía trước. c ù n g đỉnh ở giữa cũng liền xa hai ba mét phan nữ không chút nào che giấu bản thân xin si nữ bộ dáng các loại cầu v ồ n g gái dám từ trong miệng của các nàng khen ra tới phan nam cùng khán giả khả năng còn cần suy tính một chút mình ở camera trước mặt phát bệnh nếu như bị biên tập đến tiết mục bên trong truyền ra có thể sẽ trực tiếp xã hội tử vong nhưng là những ngày phan nữ là không có chút nào dùng lo lắng nữ hải tử khen nữ hải tử đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao đ i ệ u đ i bị nhiệt tình như vậy thậm chí có chút c ủn nhiệt tiếng khen ngợi làm cho đều có chút ngượng ngùng gương mặt đỏ thắm không tầm thường nàng kỳ thật chính là chiếu vào nội tâm b ả n năng ý nghĩ, làm ra một chút hát bài hát này thời điểm thích hợp biểu lộ cùng h ỗ động động tác mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ dẫn phát kịch liệt như thế cùng nhiệt tình tiếng vọng. nàng chưa từng có ứng phó qua loại t r à n g diện này, đội vàng hướng Diệp Vị ư ơ n g ném một cái cầu cứu ánh mắt. Đông Dạng biểu d ì n h một bộ này n ũ n l u bán manh ngọt ngào tổ hợp quyền đánh có chút bối rối Diệp Vị ư ơ n g lập tức lấy lại tinh thần, tiếp nhận bị tổ phồn, bắt đầu hướng dẫn nổi lên người xem. Ku k ụ đại gia thích b i ể ì n hát bài hát này sao? Thích lắm. Thích à? t i đại gia nếu như tại đầu đường nhìn thấy phi thường hài lòng cùng thích đầu đường biểu diễn sẽ làm cái gì chứ? Một đạo ánh mắt sắc bén lập tức b ắ n tới. Diệp vị ương dư quang phía dưới thấy được cách đó không xa tiết mục tổ biên đạo đang muốn muốn dơ lên k è n đồng nhỏ. Bất đ ắ g dĩ, hắn đành phải lập tức đổi giọng nói. đương nhiên là vỗ tay cùng reo hò kéo. Xin mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho chúng ta ngọt ngào đáng yêu t ữ đỉnh tiểu thư, được không? Nàng diễn sướng cái này, thủ ta mỉm cười là chúng ta ban nhạc tiếp xuống lập tức liền muốn ban b ố tân hoa n g ự em đỉnh bên trong một ca khúc. Đại gia thích lời nói, chờ eo bung ra. có thể mua một tấm ủng hộ đ i n h a được. Tiết mục tổ không nhường ta hướng dẫn đại gia khen thưởng. Ta tuyên truyền bản thân e l b u m mới được chưa. Diệp vị ương trong lòng ít nhiều có chút oán niệm rồi. Cái này 2.400, thế nào kiếm lời a cảm giác những này người xem đều là tiết mục tổ cố ý a n bài, căn bản không có muốn bỏ tiền ý tứ. Cái này đều miễn phí nghe xong hai bài ca. Diệp vị ương bọn hắn đặt ở trước mắt một đàn có thể không có chút nào nhỏ, mà lại vô cùng dễ thấy đâu. Mặc dù cấp trên không có thiết một tấm cầu khen thưởng giấy a 4 n h ư n g là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là đầu đường hát dông đi. thế nhưng là những ngày người xem, không ai móc ra tiền khen thưởng ý tứ. tức giận, đứng tại Diệp Vị Ưương bên cạnh Hoàng Bách thấy thế, ho nhẹ một tiếng, giả vờ như dáng vẻ lơ đ á n g từ Diệp Vị Ưương trước mặt đi qua, lại không cẩn thận đá phải hộp đàn, đem hộp đàn đá ngã. sau đó hắn liền ngay cả đội không lưng đỡ dậy hộp đàn, ngoài miệng còn không ngừng xin lỗi nói, ai nha, không, có ý tứ A Tiểu Diệp, đem các ngươi h á t d ò n g lấy tiền hộp đá ngã. tiết mục tổ biên đạo còn không có kịp phản ứng đâu, Hoàng Bách lời nói liền bị hiện trường vây xem đám fan hâm mộ cho nghe rõ rõ ràng r rồi. đạo diễn đội vàng đã muốn móc ra h bài, lượng vàng tập lên. Hắn làm muốn trừ tiền rồi, nhưng là Hoàng Bách động tác nhanh hơn hắn, đánh đòn p h ủ đầu nói, ai? Ta nhưng không có hướng dẫn người xem à? Ta chỉ là không cẩn thận làm lật tiểu diệp đồ vật, cho hắn xin lỗi mà thôi. Các ngươi không có lý do phạt ta. Lời này trực tiếp liền đem đạo diễn cho ngẹn lại rồi. Đạo lý tựa như là như thế cái đạo lý, nhưng là Hoàng Bách cái này rõ ràng là cố ý. Biên đạo lâm vào do dự bên trong. Lúc này nếu như hậu kỳ tiểu ca biên tập thời điểm, tuyệt đối sẽ cho đạo diễn trên mặt tăng thêm một đống mê m ộ đặc hiệu. Được rồi, đừng cầm cái bài liền mù chỉ huy ha. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục ca hát. hoang bách cái gì người a quỷ tinh đây hắn nơi nào sẽ cho đạo diễn suy nghĩ cùng do dự thời gian a lập tức liền cho Diệp Vị ư ơ n g đưa cho một ánh mắt Diệp Vị ư ơ n g hiểu ngầm trong lòng gật đầu thừa dịp đạo diễn còn tại xoắn x u y t đâu đội vàng cầm lấy mịp rồ phù nói như vậy tiếp xuống liền từ ta cái này hết thời chủ sướng cho đại gia mang đến một bài chúng ta ban nhạc l a o ca kỳ thật vậy bất lão chính là hai năm trước ca mà rồi nhưng là giống như đối với chúng ta tới nói đã là lão ca rồi một bài ấm áp xe đạp đưa cho đại gia thanh thúy dân giao ghi ta chỉ đạn âm thanh lập tức từ dương tiêu trong tay v a n g lên không cho tiết mục tổ một điểm cơ hội phản ứng, Diệp Vị ư ơ n g lại bắt đầu tiếp theo bài hát hát do biểu diễn. Không muốn không muốn giả thiết ta biết rõ hết thể hết thể cũng đều là vì ta mà làm vì sao vĩ đại như vậy như thế không cảm giác được thuần hậu dễ nghe tiếng Quảng Đông i ọ g hát từ Diệp Vị ư ơ n g trong miệng dốc rách mà ra. Tại Ma Đô cái này Giang Nam thành thị tiếng Quảng Đông cũng không phải là chủ yếu ngôn ngữ. Mặc dù Ma Đô hội tụ cả nước các nơi tính anh, bất quá ban nhạc không đóng cửa cái này thủ xe đạp không giống. Bài hát này bởi vì ban nhạc không đóng cửa bảo lửa cũng đã trở thành gần nhất 5 năm, hoa hạ nóng bỏng nhất tiếng Quảng Đông ca khúc. Tại Hồng k ô n g giới âm nhạc đã toàn bộ mạt suy yếu, cảng n u thị trường bị nội địa âm nhạc xâm chiếm còn thừa không có mấy bây giờ. Một bài tốt tiếng Quảng Đông ca, thật sự quá thừa t h ậ t rồi. Ban nhạc không đóng cửa số lượng không nhiều hai bài tiếng Quảng Đông ca, một bài xe đạp một bài năm tháng huy hoàng đều đã trở thành Quảng Đông người cờ t ờ vờ nhất định sẽ điểm ca khúc, cũng đã trở thành đại bộ phận không phải tiếng Quảng Đông khu dân chúng bên trong nổi tiếng cao nhất tiếng Quảng Đông ca. Xe đạp khúc nhạc dạo vừa vang lên, d Vị n g tiếng ca vừa ra tới, sở hữu b xem đám fan hâm mộ liền đều đi theo tiết tấu, nhẹ nhàng đung đưa trái phải lấy thân thể. khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút m ê n mông nhân sinh giống như hoang dã như hải nhi có thể nằm tại ba ba vai ai muốn xuống xe khó rời khó bỏ luôn có một chút thường tình như thế không thể trốn tránh cho dù thế gian lãnh khốc đến đâu nhớ tới cái này sẽ đặng còn có hạnh phúc có thể mượn hiện trường đám fan hâm mộ mặc kệ có thể hay không tiếng quảng đông tất cả đều đi theo diệp bị ứ n g một đợt nhỏ giọng hợp xưng lấy bọn hắn mặc dù khả năng hát ra tới tiếng quảng đông phi thường s ứ t s ẻ o khả năng ngữ điệu không có chút nào tiêu chuẩn chuẩn âm cũng đều bay tới không biết nơi nào đi nhưng là bọn hắn viên kia bị cái này thủ xe đạp lây nhiễm cùng đả động mềm mại nội tâm lại chân thành tha thiết vô cùng cạnh thứ hai ba ngày biết thực tế buồn ngủ quá chương 610, dần vào giai cảnh chương 610, dần vào giai cảnh b ổ i theo giấc mơ thở ban đầu người mỉm cười xe đạp tuổi trẻ tại cao ni b o y một bài thủ ban nhạc không đóng cửa nổi danh hoa nữ ca bên ngoài trên gành bãi biểu diễn lên trải qua hoàng bách kia trượt chân một c ư ớ c về sau cũng có mấy cái quần chúng vây xem phản ứng ra tới cái này ghi chép tống nghệ tiết mục nhất định là có cái gì nhiệm vụ yêu cầu tất cả mọi người là trải qua ngoài trời tống nghệ hun lúc 7-8 năm rồi đối các đài truyền hình lớn làm các loại ngoài trời tống nghệ cũng coi là đều có chỗ tâm đưa rồi hoàng bách c á i này một n h ấ nhở đã có người đã hiểu, sợ rằng lần này ban nhạc không đóng cửa đầu đường biểu diễn là vì kiếm tiền. Thế là bọn hắn liền chuẩn bị bỏ tiền cho ban nhạc không đóng cửa thường. Nhưng là lúng túng sự tình xuất hiện. ở nơi này điện tử thanh toán đã sớm phổ cập nhiều năm nên lại, ai ra cửa sẽ mang tiền a? Chứ một chút tính cách phi thường người cẩn thận, có thể sẽ tại vỏ điện thoại tưởng kép gì hệ sẽ một tấm một trăm khối tiền giấy làm bảo hiểm bên ngoài. Đại bộ phận người bình thường ra cửa kỳ thật cũng không quá sẽ mang tiền. mấy cái kịp phản ứng mê ca nhạc mở ra miệng túi, đều không tìm tới tiền gì. Ngược lại là có hai cái phan nữ. tại chính mình tùy thân túi sách bên trong n ả y ra khỏi mấy cái một nguyên tiền xu mười p h ầ n ngượng ngùng ném vào trong h ộ đàn tiền không nhiều chỉ có thể nói là biểu đạt một lần ủng hộ tâm ý không có cách cái này lại không ủng hộ quét mã thanh toán. bất quá các nàng cái này một động tác lập tức kéo theo n ổ i lên cái khác của chúng đây xem rất nhiều nguyên bản không để ý cái này bày ra ở trước mắt h ộ đàn chỉ lo hưởng thụ ban nhạc không đóng cửa âm nhạc vây xem chúng mê ca hát à o à o phản ứng lại bắt đầu lật khắp trên người miệng túi cùng túi sách muốn cầm tiền ra tới khen thưởng bọn hắn nhưng là ra cửa mang tiền người thật sự không nhiều. có một cái siêu cấp thích ban nhạc không đóng cửa nam thanh niên từ điện thoại di động bảo hộ bộ bên trong rút ra một tấm dùng cho điện thoại di động không có điện loại hình tình h u ố n g khẩn cấp một nguyên giấy bút không chút do dự liền hướng trong hộp đàn n e m tới nhưng mà lập tức liền có công việc nhân viên chạy tới đem cái này tiền lại trả lại cho hắn đồng thời tại hộp đàn mở ra cái này một mặt dán lên một tấm giấy A4 một lần nhiều nhất chỉ có thể khen thưởng m ớ i nguyên trước đó tiết mục tổ là cố ý không tiếp tờ giấy này chính là vì cho ban nhạc không đóng cửa gia tăng độ khó ban nhạc không đóng cửa thật sự là quá phát hỏa nếu như không gia tăng một chút khó khăn. k i hai ngàn khối vẫn là rất tốt xoay sở đủ. bất quá bây giờ tất cả mọi người kịp phản ứng, ban nhạc không đóng cửa đây là tại mãi nghệ kiếm tiền. vậy liền không cần thiết tiếp tục che che đậy lại rồi, ngược lại được khống chế một chút, đừng để bọn hắn một lần hoàn mỹ thấp một trăm cho. cái kia, xin hỏi có thể quét mã khen thường sao? một nữ fan hâm mộ kéo lại nhân viên công tác cánh tay, một mặt khẩn cầu mà hỏi. n g m t su tiền mặt đều không mang, nhưng là rất muốn ủ n g h ộ một chút ban nhạc không đóng cửa, giúp bọn hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đâu. nhưng mà nhân viên công tác lại không chút nào dàn sẽ nói, không có mã hai c h i ề u chỉ có thể dùng tiền mặt. À, các người đây không phải làm khó dễ người mà. Hiện trường lập tức liền vang lên một chút thanh âm bất mãn. Nhưng là nhân viên công tác không chút nào không để ý tới, bước ra liền trở về tiết mục tổ trong đám người. Nói nhảm. Không cố ý làm khó dễ một lần, kia tiết mục còn thế nào ghi chép a cũng không thể ban nhạc không đóng cửa hát cái ba năm bài hát, liền đem 2 a 0 ngàn muốn kiếm lời đủ chứ. Vậy kế tiếp ghi chép cái gì? Quá xấu. Ai, tống nghệ tiết mục chính là như vậy. h h á có đúng hay không ban nhạc không đóng cửa không kiếm được đủ nhiều tiền, liền muốn một mực tại cái này k a h a, vậy chúng ta chẳng phải là sướng chết rồi? tựa như là dạng này ai may mắn cướp được hiện trường vây xem ban nhạc không đóng cửa hát dong fan hâm mộ cùng những người đi đường gọi là một cái biểu lộ kích động a đáng tiếc bọn hắn thuần túy chính là cả nghĩ quá rồi làm tất cả mọi người lật miệng túi của mình có lẽ tiền tất cả đều đem tiền lẻ khen thưởng cho ban nhạc không đóng cửa về sau tiết mục tổ liền bắt đầu tiếp khách hiện tại ngoại vi bị bảo an ngăn lại trên mấy bộ nhìn thấy tin tức về sau từ m a d ô các nơi chạy đến bãi ngoài tham gia náo nhiệt ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách fan hâm mộ chí ít cũng phải có cái hai ba 0 0 n g ư ờ i rồi cũng không thể thật đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài đi l ớ p không bằng khai thông đã có nhân viên công tác tại phân l u ồ n đối bọn hắn tiến hành m i ệ n g h n luyện, đồng thời hai, 300 người vì một tổ đen bỏ vào, thay thế hiện tại đang xem ban nhạc không đóng cửa diễn suất người xem. Đầu đường hát rong vẫn là muốn chân thật một điểm mà, nếu như chỉ làm cho như thế một hai trăm người từ đầu xem hết ban nhạc không đóng cửa biểu diễn, vậy còn gọi đầu đường hát rong sao? Gọi là lại hát. Đầu đường hát rong chủ đánh đúng là một cái lưu động tính, sở hữu đi ngang qua người đều có thể nhìn thấy cùng nghe tới, cảm thấy hứng thú liền ngừng chân dừng lại, nghe như vậy một hai bài ca, khen thưởng mấy khối tiền. Để ông nhạc. to điểm to điểm thần thái trước khi xuất phát người đi đường đội vai nhóm kia bận rộn mà mệt nhọc sinh hoạt một nhóm lại một nhóm người qua đường cùng đám fan hâm mộ bị tiết mục tổ bỏ vào khoảng cách gần vây xem ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách hát r o n g trước mặt bọn hắn hộp đàn bên trong tích lũy tiền l ẻ vậy càng ngày càng nhiều vạn sự khởi đầu nan một khi có người hướng đàn này trong hộp rất tiền về sau đến tiếp sau lại đến đến ban nhạc không đóng cửa trước mặt vây xem người qua đường f a n kia nhóm cũng không cần muốn hoàng bách nhắc nhở về sau mới phát hiện rồi nhìn thấy trong hộp đàn tiền bọn hắn liền đã hiểu là cấp thân thể trả tiền r a tiền cảm ơn. cảm ơn mọi người cổ động diệp vị ương cầm mì tổ phồn trên trán dày đặc mồ hôi thở phì phò không ngừng nói lời cảm tạ lấy khoan hãy nói loại này đầu đường hát rong việc xem ra giống như rất nhẹ nhàng nhưng là làm thật không nhẹ nhõm a không có ý tứ không có ý tứ tới chậm một bước ngay tại diệp vị ương cảm thấy hơi mệt chút muốn nghỉ ngơi một chút đội hoàng bách đỉnh một đỉnh thời điểm một cái tràn ngập giọng ấy nãy từ trước mặt vây xem trong đám người của bọn họ truyền ra đội mũ khẩu trang trương từ b n tốn sức từ phía ngoài đoàn người chen lấn tiến đến ta vừa kết thúc thông cáo liền n g ư ờ không ngừng bó chạy đến nhưng là hiện tại bãi ngoài cái này một khối đặc biệt lấp đi vòng thật lớn một vòng mới tìm được các ngươi tháo xuống khẩu trang trương tử b â n mười phần bất đắc dĩ giải thích bản thân tới chậm nguyên nhân kỳ thật nguyên bản hắn sẽ không như thế đến chậm hẳn là cùng ban nhạc không đóng cửa bọn hắn không sai biệt lắm trước sau chân đuổi tới bãi ngoài sau đó một đợt đầu đường h á t rong nhưng là nhìn tính và n tính không có tính tới ban nhạc không đóng cửa xuất hiện ở bãi ngoài sẽ dẫn phát bao lớn danh nhân hiệu quả và lợi ích ban nhạc không đóng cửa vừa lộ diện không có mấy phút đầu ra bên ngoài bãi đến mấy mảnh chạy lộ tuyến liền lập tức trở nên dòng xe cộ chật c ộ i lúc đầu cách bãi ngoài chỉ còn lại không đến hai cây số đường xe trường tử bân quả thực là dùng nửa giờ mới đi xong cuối cùng này hai cây số ban nhạc không đóng cửa là thật lựa ai nhìn thấy quan t h a i tới chậm trường tử bân diệp vị ương ánh mắt sáng lên lập tức liền lên trước giữ chặt hắn vừa cười vừa nói ha ha ha không muộn k h ô n g muộn đến sớm không bằng đến đúng lúc lôi kéo trương tử bân đứng ở sân khấu trungương diệp vị ương vui vẻ đ ố i vây xem người qua đường f h e n kia n h ó m nói các vị ta liên tiếp hát 7 8 bài hát để cho ta chuẩn cái lười nghỉ ngơi một chút sau đó lại đến cho đại gia đưa một bài phi thường đặc biệt ta có được hay không Hiện trường người xem đám fan hâm mộ cũng coi là qua một đợt n h i ệ rồi, cũng không có làm khó dễ Diệp Vị ư ơ n g mà làm m ờ i phần khéo hiểu lòng người gần đầu. Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới tiếp tục nói, vị này đại gia hẳn là đều không xa lạ gì đi. Tiếng bộ tay hoang nên hoang ữ giới âm nhạc trước chú danh thần tượng, hiện thực lực ca sĩ, tương lai thực lực phái diễn viên Trường Tử Bân, đến cho đại gia hát mấy bài hát, trở lại khỏe mạnh ca, ngủ sớm dậy sớm, về sau không dạng sáng 12 điểm về sau đổi mới, đều ở đây ban ngày cùng ban đêm cảng. Như vậy, đại gia ngủ ngon ngày mai viết ca khúc mới, một bài ban nhạc không đóng cửa phát qua. nhưng lại lại không hoàn toàn phát quá ca, không biết các ngươi đoán không đoán được đến chương 611, phò hề vợ giang trương 611, phò hề vợ g i n g t r ư n g tự bân nghiệp vụ năng lực vẫn là rất k h ô n g k ệ Mặc dù hắn bây giờ phát triển trọng tâm, đã tại dần dần hướng diễn viên phương diện chuyển hình rồi. Dù sao tại cực hạn nam nhân ban g biết mấy cái hảo đại ca, mà lại hảo đại ca còn nguyện ý dẫn hắn hướng diễn viên phương hướng phát triển, vậy dĩ nhiên là không thể lãng phí cơ hội này. Nhưng là cơ bản làm hắn vẫn là không có kéo xuống. Cầm lên m ị r p h ồ n bị diệp vị ương đẩy lên vây xem m p h ở trước sau. t h ư Tử Bân cũng là không có chút nào mang hoàng, thành thạo điêu luyện liền hát lên hắn tác phẩm tiêu biểu. Ơn, giống như gọi sen vẫn là xương mù cái gì. Dù sao Diệp Vị Ương là không quá có thể g ắ t đến bài hát này dễ nghe điểm ở đâu, nhưng là hắn fan hâm mộ thích là được. Dư Tiêu cùng Di Đỉnh bọn hắn cũng sẽ diễn tấu bài hát này. So với Diệp Vị Ương, bọn hắn nhưng tính nghiệp nhiều. Từ khi xuất đạo bắt đầu, bọn hắn vẫn tại tiến hành vẫn luyện, không ngừng phong phú bản thân kho bài hát. Bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, chỉ cần là tương đối có chút danh khí ca, vậy bọn hắn đều có bí mật tập luyện qua. mặc dù diệp vị ương khả năng không nhất định sẽ có cơ hội hát đến nhưng là làm một chi ban nhạc nhạc công nắm giữ giới âm nhạc chủ yếu lưu hành ca diễn đấu là cơ bản tố dưỡng tránh lâm thời muốn hát nào đó bài hát thời điểm không biết diễn đấu so hiện nay trời loại tình huống này nếu là ban nhạc không đóng cửa không biết diễn đấu trương tử bân ca cần tiết mục tổ đến thả nhạc đệm vậy coi như qua lung túng tương đương với chỉ vào trương tử bân mặt nói hắn ca không đỏ không ai n g ạ i qua c ò tốt d giữ tiêu cùng đình bọn hắn vẫn là rất chuyên nghiệp trương tử bân vừa mở tiếng nói lập tức liền nói liền đ a nhạc mà lại Dương Tiêu còn chơi một chút xíu nhỏ cải biên, đem nguyên bản rất ác bi khúc p h ò n g đ ổ i lệnh lưu hành dốc một điểm, dẫn tới hiện trường người xem thét lên liên miên. Trương Tử Bân cũng phối hợp lấy n y điểm nam đ o n múa, có thể nói là để các vị fan nữ nhóm mở rộng tầm mắt rồi. Bình thường muốn mặt đối mặt nhìn thấy Trương Tử Bân khiêu vũ, phải đi buổi hòa nhạc tài năng nhìn thấy đâu. Mà hắn gần nhất 1-2 năm, cũng không có mở cái gì t u n diễn, một trái tim đều nào vào quay phim bên trên. Lần này có thể nhìn thấy Trương Tử Bân khiêu vũ, là thật kiếm được. Cái này có thể là chúng ta không tốn tiền liền có thể nhìn sao? thật nhiều fans nữ đều muốn hướng trong hộp đàn ném đỏ rực trăm nguyên t ờ tiết mục tổ nhân viên công tác ngăn đều ngăn không được. fans nữ nhóm một bên đi đến đầu ném tiền, tiết mục tổ nhân viên công tác một bên lại ra bên ngoài đem trăm nguyên t ờ v ớ t ra tới. trang diện hết sức buồn cười. nếu không phải camera liền tại phụ cận, những này fans nữ không chừng đều muốn cùng tiết mục tổ nhân viên công tác mang lên. nào có bản thân nguyện ý đưa tiền, còn không cho thu đạo lý. ở một bên vây xem diệm bị ương, không ngừng chép miệng cảm thán. quả nhiên, đi thần tượng lộ tuyến, các giáo hệ vẫn là dễ dùng. nhìn xem, ư ơ n g tử b ê n đây bất quá là hát m ộ bài bình thường ca. n h ả y một khiêu vũ, phụ nữ nhóm liền muốn lâm vào đến cuồng. Ần, bất quá hắn cái này m ố i nhảy vẫn là rất k h ô n g tệ, chỉ ít Diệp Vị ư ơ n g là thật nhảy không tới. Bất quá hắn nhàn nhã cũng không có tiếp tục bao lâu. Trương Tử Bân hát hai bài ca, nhảy một đoạn k h ô nguyễn sở chít đan sở về sau, liền lại đem m ị rộ phồn cho đưa cho trở về. Diệp lão sư, ngài điều này cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi, thay người thay người. Nhảy sở chít đan sở thế nhưng là rất phí thể lực sự tình, hoàn chỉnh nhảy một chi kình bạo sở chít đan s về sau, Trương Tử Bân cũng có chút thở hổn hển. Diệp Vị ư n g phủ mông một cái từ dưới đất đứng lên, cùng Trương Tử bần đánh cái trưởng, tiếp nhận mì tổ phồn. Các bằng hữu, trương lão sư m ú a i đặc sắc sao? Đặc sắc. Xem được không? đ ẹ mắt. Hiện trường hú động không khí vô cùng cao, vây xem đám fan hâm mộ hết sức phối hợp Diệp Vị ư n g thật giống như tại tham gia fan hụy t ỉ n h đồ d ạ n Không ít fan hâm mộ đều một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Vị ư n g hy vọng hắn cũng có thể đến lộ hai tay, n g h y điệu nghệ. Tất cả mọi người còn nhớ rõ, lúc trước quốc phong chuyển xuống người bên trong, Diệp Vị ư n g hát bản Thảo Cương Mục thời điểm thế nhưng lại chơi qua hiệp hợp vũ đạo. Nhưng mà. Diệp Vị ư n g cũng không có muốn khiêu vũ ý tứ, hắn cười hì hì nói: đáng tiếc, ta không quá hiểu khiêu vũ, cho nên cũng không tại trường lão sư trước mặt đều xấu, ta vẫn là đến điểm ta tương đối am hiểu a. Hiện trường lập tức hư t h à n h c h ế t lên, đại gia còn tưởng rằng Diệp Vị ư n g muốn tới n i ề m vui bất ngờ vũ đạo đâu. Quả nhiên, hôm nay hiện trường diễn xuất, xem như đem bọn hắn khẩu vị nuôi điều, cái gì to gan ý nghị cũng dám có rồi. Khu khu, các ngươi đây là ý gì a? Diệp Vị ư n g giả bộ sinh khí c n g g â y xem đám fan hâm mộ l ư ớ c mắt, ra vẻ bất mãn nói: ta am hiểu nhất thế nhưng là âm nhạc, ca hát. Thế nào? các ngươi là chán nghe rồi ta cả sao? có một cái to gan việt nam, lập tức đỏ mặt hô, chúng ta muốn b i u d i n hát. lập tức, đại gia liền cười thành rồi một đoạn. vừa rồi cứ ể u d i biểu hiện s ắ c thực đặc sắc, để đại gia tạm thời đều cảm thấy, giống như ban nhạc không đóng cửa để b i u diễn tới làm chủ hát, vậy rất tốt diệp vị ư n g nướng lông mày lông, như c ờ i như không đáp lại nói, xem ra ta cũng được xuất ra một điểm đặc biệt đồ vật, mới có thể để cho đại gia hồi tâm chuyển ý a. vừa rồi kia thủ n o ạ i r a còn thích không? trước đó diệp vị ư n g liên sướng năm sáu đầu ca, trong đó có đang sống eo b bên trong so sánh thụ người trẻ tuổi thích niu o y Hiện trường còn chúng vây xem có chút là vừa bị tiết mục tổ phong tới, thì thật cũng không nghe thấy vừa rồi Diệp Vị Ương hát rong, nhưng là bọn hắn hay là ảo ảo gật đầu nói, em hay. Thích. Bản thân bài hát này chính là rất có nổi tiếng một ca khúc, không thể không nói. Ở nơi này video ngắn thời đại, nếu như một ca khúc có thể được video ngắn người sử dụng tập n ậ p dùng cho phối nhạc, kia tuyệt đối sẽ bạo lửa. Thậm chí khoa trường đến, hàng năm lượng chuyển phát cao nhất trước 10 ca khúc, khả năng 10 trong bài hát 5-6 đầu đều là tập p bảo khoản ca khúc. Lúc đó đang sống Elbun tuyên bố về sau. Newboy bài hát này cũng rất nhanh trên t i k tộc bạo phát hỏa, chủ yếu là điệp khúc bộ phận rất thích hợp lấy ra cho các loại tịt tộc video ngắn làm bối cảnh âm nhạc dùng. Thậm chí rất nhiều bình thường không thế nào thường xuyên nghe âm nhạc run bạn nhóm, đối cái này thủ newboy đều rất quen thuộc. Đúng vậy ta nhìn thấy khắp nơi là ánh nắng, vui vẻ tại thành thị trên không tung bay. Diệp vị ương trực tiếp thanh sướng bài câu newboy ca tử, vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước, ta tại một lần nữa dò xét tác phẩm của mình lúc đối bài hát này ca tử, có một ít không hài lòng lắm. ta cảm thấy nếu như lại cho ta một cơ hội lời nói, ta có thể viết ra một bộ tốt hơn c ả tử. Thế là ta liền thử một chút. k h o a n hay nói, ta thật biết một bộ tốt hơn c ả tử. t i ệ n thể, ta còn đem bài hát này từ khúc, vậy một lần nữa biên c ũ n c rồi. Ta cảm thấy bây giờ ban nhạc không đóng cửa đã không còn là một cái lưu bò rồi. Ta càng hy vọng chúng ta ban nhạc không đóng cửa có thể p h ỏ hệ vở răng vĩnh viễn trẻ tuổi. Cho nên một bài p h ỏ hệ vở răng đưa cho lại ra. Hy vọng các ngươi cũng có thể cùng chúng ta một đợt vĩnh viễn trẻ tuổi. Vĩnh viễn lệ nóng d u n trọng. â m nhạc, đi lên. Chương 612, i giật như vậy tuổi nhỏ, còn i ê u ngạo như vậy. Chương 612, giật như vậy tuổi nhỏ, còn t i ê u ngạo như vậy. Hoa lệ nhịp trống cùng điện tử âm thanh và chạm thanh âm từ kinh Bắc An cùng đ ư n c g đ trong tay truyền ra. Diệp vị ương theo âm nhạc l a y động lên. Sở h ữ u từng điên cuồng qua đều treo. Sở h ữ u h ư u bước qua đều sổ rồi. Sở h ữ u không biết trời cao đất rộng. Tất cả đều biến trầm mặc ngươi có hết thể đều quá hạn. Ngươi yêu b ý hết thể đều cũ. Sở h ữ u ngươi đã từng đã cười ngạo. Ngươi biến thành bọn họ. Liên tiếp phép bài tỷ câu, đương theo lấy một lần nữa cải biên về sau. chủ ca bộ phận biến không còn rất co rung động, thậm chí hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng người nổi bật chủ ca từ diệp vị ương trong miệng lưỡi biến thoát ra. Forever răng đây là phát thụ tại viết gian new boy về sau, thời gian qua đi 18 năm, một lần nữa lại cho bài hát này điển từ mới biên mới khúc sau lão ca mới hát. Nếu như nói lúc đầu new boy là trẻ tuổi phát thụ, tại 2 0 i 0 n năm cái kia thế kỷ chi giao, đối tương lai vô hạn mong mỏi. Kia về sau cái này thủ phò hệ v ợ r răng thì là phát thụ trải nghiệm thời đại mới về sau phát ra cảm thán, thời gian không còn, đã không phải chúng ta thế giới, nó sớm đã cảnh còn người mất. khiến người sụp đổ ý l ạ n h tâm cho. Có lúc ngươi sợ, không biết tương lai ở đâu. Thế giới này càng ngày càng điên cuồng, sớm tối đem chúng ta đều cho cất. Diệp Vị Ưương nhắm nửa con mắt, như đồng cảm thán bình thường, nhẹ giọng hát hiện thực ý vị nồng đậm ca tử. Cung chủ ca tràn đầy đối tương lai mong mỏi cùng mong đợi l i u b ó i khác biệt. Phò h ệ v ợ r ằ n g chủ ca, thì là cái kia lúc tuổi còn trẻ muốn thay đổi thế giới, sau này phát hiện thế giới không thể thay đổi, thậm chí phát hiện thế giới ngược lại trở nên càng ngày càng kém đi về sau. Đối thế giới cùng đối quá khứ tràn ngập nhiệt huyết bản thân, tự i ễ cùng trâm trọng. Nhưng mà. Bài hát này như thế thật sự cũng chỉ là một thất ý trung niên nam nhân không ốm mà r ê n vì hoa có ngày lại nở, người không lại thiếu niên, mà tâm tàn ý lạnh lời nói. Vậy cái này bài hát, liền sẽ không gọi phò hề bờ răng, hết thề tự d ước, hết thề trâm trọng, cũng là vì đ ệ p khúc buộc phát làm nền mà thôi. Nguyên bản bình tĩnh lời biến g diệp vị ương, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dơ cao một ngón tay hướng lên bầu trời, lớn tiếng hát và nói, giật như vậy tuổi nhỏ, còn điêu ngạo như vậy, hai mắt đeo đau, không chịu cầu xin tha thứ. Dù cho càng ngày càng ít, dù cho toàn bộ đều thua trận, cũng muốn không tim không vội cười. nhất c h u y ể n thế công mãnh liệt n h ị p chống cùng ghi đi ta điện tiếng t a n h minh che lại hết thệ tự dê ước thấy rõ sinh hoạt trận tướng vẫn như cũ yêu quý sinh hoạt k i ê n trì tự ta nhân tài là chân chính dũng giả dù cho trưởng thành dù cho tuổi n g u y ệ t lao đi vậy vẫn như cũ muốn có được trẻ tuổi tâm tính cười đ ố i nhân sinh diệp vị ương một tay cầm m ị r ồ phồn một tay giơ cao tại đỉnh không ngừng nảy nót phát tiết lấy dùng nhiệt liệt nhất l à n điệu đến thuyết minh lấy cái gì gọi là vĩnh viễn trẻ tuổi vĩnh viễn lệ nóng d u y ê trọng r ấ t như vậy tuổi nhỏ ta hướng ngươi v ớ i gọi nhưng ngươi nhìn thấy ta ố n nạn đến giả chân trời góc biển Thiên Hoàng đ i ệ u lao chờ ngươi quảng chén làm hiệu. Phò h ệ vỡ răng hát cũng không phải là cái gì người trưởng thành thấy rõ thế giới dơ bẩn cùng sám xịt về sau, lựa chọn thỏa hiệp hòa thông đồng làm vậy. Là thấy rõ thế giới này về sau, lại vẫn yêu u ý thế giới này tiêu x á i cùng p h g p vắng. Là dù là thanh xuân không hề, nhưng là nội tâm nhưng như cũng tràn ngập không đổi nhiệt huyết, trẻ tuổi, xúc động, kích tỉnh. Giật như vậy tuổi nhỏ. Thân ái, chiến hữu của ta, ta vẫn luôn lấy ngươi làm đinh. Giật như vậy tuổi nhỏ. Cùng nó làm, một mực làm đến. Chúng ta tất cả đều bị xử lý. Hãy cùng hắn làm. Dứa tiêu cùng kinh bắc a n một bên ra sức đập ra t r ố n g bung lấy đi ta, một bên lớn tiếng đi theo d i ệ p vị ương một đợt hát bang. Giật như vậy tuổi nhỏ, giật như vậy cuồng, hãy cùng hắn làm, một mực làm đến thiên h o a n g địa lão. Cho dù thế giới không thể thay đổi, cũng muốn một mực bảo trì sơ tâm. Dù cho đã chân trời góc biển, thiên h o a n g địa lão, nhưng là chỉ cần ngươi quẳng c h é n làm hiệu, vậy ta vẫn như cũ như cùng năm nhẹ lúc bình thường, hai mắt đeo đao, không chịu cầu xin tha thứ. Cùng thế giới dũng cảm tuyên chiến, thằng đến chúng ta đều bị xử lý, cũng không thể phụ lòng bản thân. Dù là 20 năm sau, 30 năm sau. Ý nguyên tiên chỉ trẻ tuổi, không quên sơ tâm. Nếu như trên thế giới còn có một loại chủ nghĩa lãng mạn, chính là nhận rõ sinh hoạt bản chất ý nguyên yêu quý sinh hoạt. Phò hệ vợ răng. Đây là một bài không hưởng động ca, không hưởng động thuyết minh. Cái gì mới là vinh v i ễ n trẻ tuổi? Một bài lao ca mới hát, hát hiện trường v â y xem đám fan hâm mộ đều có một loại muốn lệ nóng danh trọng cảm giác. Cái này thủ tướng Newboy đổi mới về sau mà viết ra ca không mới, thật là làm cho người ta cảm động. Dù cho Newboy không còn, cũng muốn phò h vợ răng. Bao nhiêu người đã từng là cái Newboy, nhưng là cuối cùng lại đều không có làm được phò hệ vợ răng. Kiên trì đây là một cái rất khó làm được sự tỉnh, nhưng là Diệp Vị Ương dùng một ca khúc, tỉnh lại đại gia trong lòng kia đã bị phủ đuổi tuổi nhỏ kiên trì. Mặc dù không biết về sau có thể hay không nhặt lên những thiếu niên kia thời kỳ mộng tưởng và chấp nhất, nhưng là c h í ít giờ này khắc này, tất cả mọi người có một loại thời niên thiếu nhiệt huyết cùng xúc động, toàn bộ trở lại rồi cảm giác. Trở về, ta cảm giác được tất cả đều trở lại rồi. Lúc này ứng xứng Châu Tinh Chỉ góc 45 độ ngẩng đầu nhắm mắt hành động. Bọn hắn có thể cảm giác được, phó hệ vợ răng là một bài so new boy càng thêm thành thụ ca khúc. Bất kể là ca t ử vẫn là biến khúc. trên thực tế vậy xác thực như thế. phát thụ lắng động 16 năm về sau tái xuất tác phẩm t r ỏ m sao thợ săn a l u m bên trong. đại đa số người khả năng càng biết rõ hơn chính là kia thủ con đường bình p h ư m n h ư n g mà kỳ thật cái này thủ phò evergang mới là có thể nhất đại biểu phát thụ tan biến tại giới âm nhạc 18 năm lưu trí lịch trình. 18 năm trước bài hát này gọi newboy là phát thụ tờ thứ nhất a l u m ca khúc thứ nhất. ca từ bên trong hát 18 tuổi là thiên đường. phía sau đường không còn sẽ có đau đớn. tương lai của chúng ta nên có bao nhiêu gốc. mà cái này e l u n qua đi, phát thụ cứ như vậy đột nhiên tại giới âm nhạc biến mất. Thời gian qua đi 18 năm về sau, phát thụ lại đột nhiên lần nữa trở lại rồi. Hát đồng dạng giai điệu, nhưng là ca tử cũng không một dạng phò hề bờ răng. Mặc dù thời gian trôi qua, lúc trước cái kia thiếu niên đã trở thành trung niên, nhưng là hắn như trước vẫn là như vậy tuổi nhỏ, còn tiêu n g ạ o như vậy, hai mắt đeo đao, không chịu cầu xin tha thứ, chờ ngươi quẳng chén làm hiệu. Trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Trên người của người này thật sự có rất rất nhiều lãng mạn sắt thái rồi. Mặc dù Diệp bị ương trên thân không có loại này lãng mạn sắt thái gia trì, nhưng là âm nhạc là c h u n g phò hệ vỡ răng muốn biểu đạt loại kia đối thế giới vĩnh viễn không chịu thua tâm thái thật sự là rất có thể khiến người n h i t n u y ế t sôi r à o đây là thanh niên nhóm thích nhất đổ bật một trong rồi em hai ta tuyên bố diệp vị ương lại lần nữa đoạt được ban nhạc không đóng cửa chủ sương đế đ i ê u điểm ta vẫn là rất yêu ngươi nhưng là diệp vị ương thật sự quá ưu tú ta còn trẻ tuổi còn muốn cùng sinh hoạt lại chết dập cái mấy năm tiếp tục cùng thế giới này cùng chết đi ban nhạc không đóng cửa phò ệ vỡ răng 18 năm trước người trẻ tuổi nghe lưu boi 18 năm sau người trẻ tuổi nghe phò h v răng vĩnh viễn trẻ tuổi trừ phát thụ còn có ngàn bạn thiếu niên, vĩnh viên tuổi nhỏ, vĩnh viên tiêu ngạo, hai mắt đeo đao, phát thủ thật sự quá sành chơi lãng mạn rồi. chương 613 hoàn thành nhiệm vụ. chương 613 hoàn thành nhiệm vụ. phò h vở răng một bài đưa cho đã bắt đầu mê mang sau thanh niên quần thể một ca khúc. bài hát này không có new boy như vậy tinh thần phấn chấn mừng b ừ n g như vậy trẻ tuổi. nhưng lại chính thích hợp 28 35 tuổi thanh xuân đã qua, nhưng là trung niên còn chưa bắt đầu giai đoạn này, đang muốn xuất hiện trung niên nguy cơ các b ằ n lưu nghe. r i t như vậy tuổi nhỏ, còn tiêu ngạo như vậy, hai mắt đeo đao, không chịu cầu xin tha thứ. đây là đ ố i vẫn như cũ còn tại kiên trì lúc tuổi còn trẻ n g u tượng cùng lý niệm vẫn tại thực tiễn bản thân nguyên tắc không có bị thế giới cái này thùng n h ộ m đồng hóa vẫn như cũ bảo trì sơ tâm người tốt nhất chú giải làm diệp vị ương hát x o n g hiện trường quần chúng vây xem nhóm đáp lại tiếng vô tay nhiệt liệt đây là một bài rất có suy nghĩ ý nghĩa một ca khúc cùng new boy muốn biểu đạt ý tứ hoàn toàn khác biệt nhưng là thú vị chính là hai bài ca lại là đồng dạng t ừ khúc chỉ là lần nữa tiến hành biên khúc mà thôi đối nghe xong bài hát này đám fan hâm mộ tới nói trong mắt bọn hắn diệp vị ương cái này hoàn toàn chính là tại nguyễn ký a chỉ bất quá Huyễn cũng không phải là hắn n g i rộng, mà là hắn vậy căn bản thu lại không được sáng tác tài hoa A. Một khúc hai từ loại tình huống này đồng dạng đều là một ca khúc có khác biệt ngôn ngữ phiên bản tình huống mới có thể xuất hiện. Rất ít có cùng loại ngôn ngữ lấp hai bức từ tình huống, bởi vì ca khúc thứ nhất đã dùng cái này từ khúc về sau, rất dễ dàng sẽ ở đại chúng trong lòng lưu lại ấn tượng cắt sâu. Nếu có người lại dùng nguyên khúc một lần nữa lấp một bộ từ lời nói, rất dễ dàng lấy ra cùng trước đó bài hát kia làm so sánh, mà lại bình thường đều là đệ nhất bản lấy được khen ngợi càng tốt hơn dù sao tiên cơ chiếm cứ tiên cơ. như vậy thứ hai bản bình thường đều sẽ bị n h à ránh hoặc là kéo dẫm không bằng đệ nhất bản cho nên hoang ữ giới âm nhạc ca sĩ sẽ rất ít một khúc hai từ đỉnh tiên cũng chính là ra cái tiếng quảng đông bản tiếng nhật bản tiếng anh bản loại hình tất cả mọi người ở trong lòng thầm than cũng chính là diệp vị ương dám chơi như vậy hơn nữa còn chơi rất tuyệt cái này thủ phò hệ v ở răng bất luận là từ ca từ chiều sâu vẫn là mới biên khúc đều hoàn toàn không thua tại lưu b o y thậm chí càng thành thủ diệp lão sư lưu b ư c diệp lão sư phò ệ b ợ răng a bài hát này dễ nghe hơn ca từ viết quá tuyệt vời m ã hai triệu đâu, ta muốn cho Diệp Lão sư thu tiền, đây là chúng ta không tốn tiền liền có thể chơi xung sao? Lao nhau tân bút cầm thanh nổi lên một phía. Diệp Vị ư ơ n g cười híp mắt đưa tay ấn một chút, sao động đám người mới hơi an tĩnh một chút. Ta biết rõ ta rất ưu tú, đại gia cũng không cần nhiệt tình như vậy khen kéo. Nếu như đại gia cảm thấy ta bài hát này hát cũng không tệ lắm, kia. Yeah. Đưa tay chỉ cái kia đựng tiền hộp đàn, Diệp Vị ư ơ n g ý tứ không cần nói cũng biết. Trên người có mang tiền lệ đám fan hâm mộ, lập tức liền bỏ tiền hướng trong hộp đàn ém. Có thể nghe t h ế thủ dùng new boy một lần nữa i ề n từ ca, bọn hắn quả thực kiếm b u n rồi được không? Bài hát này rất có thể cũng sẽ không phát chính thức đi âm a l b ù m Có lẽ lần này Diệp bị ương hiện trường diễn sướng, chính là số lượng không nhiều có thể nghe thế thủ phò lệ vợ răng cơ hội. Không cho điểm khen thưởng, trong lòng thật sự ban c o n a. Lúc này còn chúng bây xem, đã là không biết đổi qua nhóm thứ mấy, tất cả đều là sau này tại internet đến xem đến tin tức lân cận chạy đến bãi ngoài đám fan hâm mộ, mà lại bọn hắn đang trên đường tới liền đã từ đấy b ố bên trên hiểu được, lần này ban nhạc không đóng cửa sẽ xuất hiện ở bãi ngoài, là bởi vì d i chép tiết mục muốn làm đầu đường hát r o n g đâu. So với đằng trước kia mấy đ á muốn khen thưởng. nhưng là trên tay không có tiền mặt thật người qua đường người xem bọn hắn đã sớm tại ven đường quầy bán quà và thay đổi tiền mặt tiền lẻ chuẩn bị ủng hộ ban nhạc không đóng cửa đâu ao ảo à o từng trương 10 đồng tiền tiền mặt liền bị quăng vào hộp đàn bên trong diệp v ị ương quan sát vài lần đã bị một đống tiền giấy chất đầy hộp đàn cười hì hì đối đạo diễn nói đạo diễn ta cảm thấy 2.400 cũng đã kiếm lời đủ rồi không bằng chúng ta đến một chút đạo diễn bất đắc dĩ thở dài ban nhạc không đóng cửa ở trong nước độ họ thật sự quá cao thật sự là không có cách nào ngăn cản bọn hắn nhanh không có lẽ ngay từ đầu thì không nên ngầm thao tác để bọn hắn rút đến 2.400 khối, hẳn là rút cái bảy, 8.000 khối. nhưng là đi, nếu là thật làm quá nhiều tiền, đám người mắt t r ể n g ra, lại có có thể sẽ bị dư luận phê bình. dù sao Minh Tinh tìm đường người fan hâm mộ trần t r u i muốn tiền, muốn quá nhiều x á c thực không tốt lắm. được, ở trong nước đường diễn lời nói, rất khó cho ban nhạc không đóng cửa tạo thành khó khăn gì rồi. c ó n tốt, hôm nay đầu đường hát d o g p h â n đoạn thu lại sức nặng cũng đủ rồi, mà lại điểm sáng còn rất nhiều. đ i ệ u đ ì n h ca khúc mới thủ hát, Diệp Vị ư ơ n g Lão ca tân biên. còn có hắn cùng Hoàng Bách đã lâu đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu hiện trường, cùng với đã lâu không gặp Trường Tử Bân sở chít đàn sở biểu diễn, đơn độc bất kỳ một cái nào điểm sách ra tới đều có thể xem như kỳ thứ nhất tiết mục bán điểm rồi. Thực phẩm khô vẫn là đầy đủ, vậy coi như một cái đi. Đạo diễn p h ấ t h ấ t tay, mấy công việc nhân viên liền tiến lên thu hồi hộp đàn, đem tiền toàn bộ đổ ra, bắt đầu số món l ợ Bất quá mấy phút sau, liền kiểm kê ra ngày số. Chúc mừng ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng b c h ư ơ n g Tử Bân. Lần này đầu đường hắt rong thành công kiếm lấy 2.864 nguyên. Chúc mừng các n g ư ơ i nhiệm vụ hoàn thành. Tiết mục tổ sẽ bù đắp trên lệ giá cho các người mua từ Mado bay hướng nhận bản To Kyo vé máy bay. Đạo diễn cầm loa lớn, cứ không tình nguyện tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Vị Ưương cùng J D bọn hắn vui vẻ ôm thành một đoàn. Có thể tan ca rồi, nhưng mà bọn hắn cao hứng có chút quá sớm. Mặc dù tiết mục thu lại, đến cái này có thể nói là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là thật đáng tiếc, lúc này bãi ngoài cái này một h ố i đã bởi vì ban nhạc không đóng cửa xuất hiện, dẫn phát toàn thành đ á n động, đã sớm c h ắ n thành một mảnh. Thậm chí đều có cảnh sát giao thông chạy đến giữ ì n trật tự, khơi thông c ố xe. Dù là thu lại đã kết thúc rồi, nhưng là ban nhạc không đóng cửa bọn hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp từ bãi ngoài rời đi. Tại nhân viên công tác cùng bảo an tầng tầng dưới sự bảo vệ, thật v ấ t vả i chen trở về tiết mục tổ an bài cố xe về sau. Bọn hắn quả thực là tại nguyên chỗ đợi 2 đến 3 giờ thời gian, tận tới đêm khuya hơn 8 giờ mới chật vật trở lại khách sạn. Nói thật, tiết mục tổ dám ở bãi ngoài ghi chép, hơn nữa còn muốn chúng ta bên ngoài bãi hát. r o n g thật là có đủ dũng khí. Một lần khách sạn, Diệp Vị ư ơ n g liền nôn như điên d ê n nói. chúng ta bên ngoài bãi hát rong hết t h ệ cũng liền hơn một giờ đi, nhưng là vì từ bãi ngoài rời đi, ngược lại là dày v ỏ ba giờ. Nếu là chúng ta nhiều bên ngoài bãi dừng lại một hồi, những cái k i ê u bảo an có thể hay không chống đỡ được nhật tỉnh fan hâm mộ đều nói không chắc. đến lúc đó đó mới thật là sẽ ra đại sự rồi. l ê u Vân Tình n ú i bay, như cười như không nói, ai bảo các ngươi nhân khí như vậy cao đ ầ u được rồi, dù sao ở trong nước thu lại cũng liền kỳ này. ban đêm đều tốt nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ phải đi Tokyo rồi. bất quá cảm giác nhật bản mê ca nhạc không chừng càng thêm của người ta. các ngươi mặc dù chỉ ở Nhật Bản phát ra một tấm album nhưng là từ khi tại Âu Mỹ bạo lửa về sau rất có trở thành Nhật Bản tốt một ban nhạc ý tứ. thật nhiều q u a Nhật Bản mỗi tử đều rất thích các ngươi đâu. các ngươi hiểu Nhật Bản fan hâm mộ văn hóa là toàn cầu của nhất nhất. ngày mai phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nha. chương 614 lại đến Tokyo chương 614 lại đến Tokyo ngày thứ hai. buổi sáng 6 điểm không đến ban nhạc không đóng cửa đám người liền bị tiết mục t o k y i ê u lên. hơn nữa còn là k h i ê g camera trực tiếp xoát thẻ phòng tiến đến đánh thức. Diệp Vị Ưương đang ngủ say đâu. vừa mở mắt, thấy chính là một cái màu đen máy quay phim, nhưng làm hắn giật này mình. Diệp lão sư, chúng ta nên lên buổi chuyến bay rồi. Đón quay phim sư phụ kia một mặt đùa á c thành công cười xấu xa biểu lộ, Diệp bị ương k h ỏ e miệng co giật một lần, sinh không thể luyến gần đầu, từ trên giường bỏ lên, tiến nhà vệ sinh rửa mặt rồi. đi chép ngoài trời tống nghệ, thật không có ý tứ, cũng không biết từ chỗ nào ngăn tiết mục bắt đầu. đi chép minh tinh trang điểm rời giường hình tượng, thành rồi ngoài trời tống nghệ tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Diệp Vị ư ơ n g trước kia nhìn tiết mục bên trong xuất hiện loại này hình tượng đều vẫn là rất rất được nên dù sao minh tinh rời giường đệ nhất bộ dáng nhiều hiếm lạ a nhưng là thật làm cho hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác trở thành bị đánh thức đối tượng vậy hắn tâm tình có thể liền không tốt đẹp gì rồi mặc dù nói Diệp Vị ư ơ n g không có cái gì thần tượng ba phụng đối nhan trị a lên hình dáng vẻ không phải rất để ý nhưng là mở mắt ra liền thấy một đài camera đối với mình đây cũng không phải là một cái có thể khiến người ta tâm tình vui thích tốt hưởng thụ trong phòng vệ sinh rửa mặt thuận tiện điều chỉnh một lần tâm tính về sau lần nữa khôi phục mặt cười Diệp Vị ư n g đẩy cửa đi ra ngoài. đ ố i camera chào hỏi tiết mục tổ đây cũng quá hỏng rồi sáng sớm liền nếu người thanh n g n g ta được thay quần áo giờ giờ lão sư chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đ ọ c sao ta nhưng thật ra là không ngại để các ngươi thưởng thức ta khỏe đẹp cân đối dáng người chính là sợ các ngươi ghi chép về sau cũng không qua được thẩm c h u y ể n ra không được thợ quay phim cười huy động ống kính lắc đầu hình tượng liền cắt đứt diệp lão sư ngài trình lý chúng ta ở ngoài cửa đợi ngài nhân viên công tác mang theo máy quay phim cười làm lành lấy liền t ố i lui ra khỏi diệp vị ương gian phòng nửa giờ sau Thu thập chỉnh t ế ban nhạc không đóng cửa toàn biên, ngay tại khách sạn lầu dưới phòng nghỉ ngơi bên trong hội hợp. Ngược lại là không có Hoàng Bách cùng Trương Tử Vân bóng người. Hai người bọn họ đ e m qua tiết mục quay xong về sau, l i ề n suốt đêm đi đuổi những thứ khác công tác. Tốt, ban nhạc không đóng cửa các vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền s u ấ t phát đi. Đạo diễn vậy không nói nhảm, mang theo Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn a n vị bên trên in tiết mục lớn logo xe, đi trước Mado cầu dồn g sân bay. k i ệ m An, check in, gửi vận chuyển. Đánh bay dọn t r ọ n m ẹ n quá trình, Diệp Vị ư n g bọn hắn biết rõ hơn không thể q u e n đi nữa rồi. mà lại có tiết mục tổ tùy hành, còn có một cái chỗ tốt chính là bọn họ không dùng bị nhiệt tình đám fan hâm mộ bao đây đều bị tiết mục tổ nhân viên công tác chặn lại rồi. Sau một tiếng dưới ban nhạc không đóng cửa cùng tiết mục tổ nhân viên công tác liền leo lên tiến về Nhật Bản xuyên quốc gia máy bay. Trên máy bay đại gia mũ nổi chờ khoang thuyền sau khi ngồi xuống tiết mục tổ nhân viên công tác vẫn không quên đối ban nhạc không đóng cửa tiến hành một lần ngắn gọn thu trước. Diệp lão sư đối với này lần đi Nhật lữ hành ngài có cái gì muốn nói sao? Thắt chặt dây an toàn Diệp vị ương mỉm cười nhìn ống kính hồi đáp chúng ta ban nhạc đã thật lâu không có ở Nhật Bản hoạt động. Hy vọng lần này có thể cho chờ mong chúng ta Nhật Bản mê ca nhạc mang đến một lần kinh hỉ. Tất cả mọi người hy vọng chúng ta rất lâu rồi à, không thể để cho chúng mê ca hát thất vọng. Nhật Bản có thể nói là ban nhạc không đóng cửa Châu Á đại bản doanh một trong. Bọn hắn tại Nhật Bản có được rất nhiều mê ca nhạc, mà lại đại bộ phận đều là phan nữ. Mà Nhật Bản mê ca nhạc, đối với ban nhạc không đóng cửa dốc ca khúc, thì thật thưởng thức trình độ bình thường. Các nàng càng thích l ạ mần rẹn rẹn rẹn chờ ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật lưu hành dốc ca khúc. Một mặt là đây là dùng bọn hắn tiếng mẹ để diễn s ư n g ca. một phương diện khác thì là nhạc lưu hành vẫn tương đối thụ đại chúng yêu thích, bất kể là tại hoa hạ vẫn là nhật bản. cho nên lần này tiến về nhật bản, kỳ thật diệp bị ương v ậ y chuẩn bị tiếng nhật ca khúc mới. mặc dù nói tiếng nhật hai chuyên tạm thời hẳn là còn không có thời gian phát, nhưng là chí ít vẫn là được cho nhật bản mê ca nhạc một điểm phúc lợi đi, không phải cao đến đâu nhiệt tình, cũng có dập tắt thời điểm. tại c ù n g liêu vân tình thảo luận một lúc sau, đoạn thời gian trước kế hoạch cầu đồng liền quyết định lần này thu lại mang theo âm nhạc đi lưu hành trong lúc đó, tại nhật bản chạm thời điểm, ban nhạc không đóng cửa sẽ thuận tiện phát một bài tiếng nhật mới đơn. dù sao người đều đến nhật bản. nhân cơ hội này thuận tiện tại ghi chép tiết mục thời điểm phát phát ca khúc mới chứ sao bất kể là kế hoạch cầu vồng vẫn là chính ban nhạc không đóng cửa đều đương nhiên đem mang theo âm nhạc đi lữ hành cái này ngăn tiết mục trở thành độc thuộc tại ban nhạc không đóng cửa đánh ca tiết mục mà lại tiết mục tổ cũng vui vẻ như thế đang nghe ban nhạc không đóng cửa muốn tại tiết mục bên trong công bố tiếng nhật mới đơn khúc thủ sau sân khấu vui vẻ không được lúc đầu mang theo âm nhạc đi lữ hành cái này ngăn tiết mục cũng không chỉ là nhắm chuẩn hoa hạ thị trường lúc trước muốn m ọ i ban nhạc không đóng cửa chính là hy vọng có thể khai thác lam k ì n h đại hải ngoại thị trường tiết mục còn chưa bắt đầu thu lại đâu. liên đã tại châu á nhiều nước bán ra tiếp s o n g quyền hiện tại ban nhạc không đóng cửa có thể mượn cái tiết mục này một đợt thuận tiện công bố tân nhật đơn kia mang theo âm nhạc đi lưu hành nhật bản tỷ lệ người xem cũng có bảo đảm à tiết mục tổ biệt nói đúng ban nhạc không đóng cửa nhé hàng lậu c ó ý kiến thậm chí ước gì bọn hắn nhiều nhé một điểm một kỳ tiết mục liền đến một bài ca khúc mới đâu thậm chí đạo diễn còn dày hơn nghiêm mặt ra thăm dò diệp vị ương hỏi hắn chạm tiếp theo hàn quốc thu lại thời điểm có đúng hay không vậy chuẩn bị tiếng hàn ca làm diệp b ị ương dợ khóc dợ cười tiếng hàn hắn là thật sẽ không kiếp trước cũng không còn nghe qua bao nhiêu tiếng hàn ca coi như nghe qua, đại bộ phận cũng đều là một chút Hàn Quốc nữ đoàn, còn có ưu t r ờ Hàn Quốc nữ ca sĩ ca. Chân nhất điểm đều không thích hợp ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa cũng không có tiến quân Hàn Quốc thị trường kế hoạch. Hàn Quốc kia một m ô u ba phần đất, chen lấn một đống lớn thần tượng thần tượng, solo ca sĩ. Lúc đầu không lớn thị trường ngay cả nước mình ca sĩ đều d u n g không được rồi. Vô số Hàn Quốc ca sĩ vì có thể kiếm được tiền, đều ở đây đem hết toàn lực khai thác Đông Nam Á thị trường. Như vậy một cái cao b á o hòa thị trường, căn bản không có tiến vào tất yếu. Kế hoạch cầu đ ư n g tình nguyện suy xét để ban nhạc không đóng cửa đi Singapore cùng Malaysia trở hiện hoa ngữ vòng quốc gia để cao để cao lực ảnh hưởng cũng lời tại Hàn Quốc thị trường hao tổn nhiều tâm trí Diệp Vị ư ơ n g càng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi suy nghĩ tiếng Hàn ca cái này cũng đúng để tiết mục tổ đạo diễn hô to đáng tiếp nếu như ban nhạc không đóng cửa có thể ở Hàn Quốc chạm thu lại đến một bài tiếng Hàn ca khúc mới lời nói kia đến lúc đó đồng dạng sẽ ở Hàn Quốc cờ bờ s đài truyền hình truyền ra mang theo âm nhạc đi lữ hành tỷ lệ người xem cũng có thể ổn định đáng tiếp đáng tiếp cứ như vậy tiết mục tổ vừa cùng ban nhạc không đóng cửa Hàn Nguyên điểm Nhật Bản phong thổ. cùng với nhật bản fan hâm mộ cùng trong nước fan hâm mộ khác nhau, còn có bọn hắn đối nhật bản fan hâm mộ chờ mong các loại chủ đề về sau. Bộ này xuyên quốc gia máy bay, cũng kém không nhiều bay tới nhật bản không phận. ma đô cách nhật bản không hề xa chút nào. mặc dù là xuyên quốc gia chuyến bay, nhưng là trên thực tế chỉ là một lần hành trình ngắn chuyến bay mà thôi. hai giờ hành trình về sau, máy bay liền rơi xuống đất tokyo sân bay h ạ n ệ đã rồi. lúc này ban nhạc không đóng cửa đám người còn không biết, tiếp xuống bọn hắn sẽ đối mặt với một cái, bao nhiêu khiến người rung động chẳng diện. chương 615, l i ê n c u n g nhật bản fan hâm mộ. chương 615. điên cùng nhật bản fan hâm mộ, tokyo sân bay hạ lệ đã bên trong đợi máy bay trong đại sảnh. một đống niên kỷ bất quá t r ừ n g 20 tuổi, phong nhã hào hoa, thanh xuân tịnh lệ các thiếu nữ, chính r ơ một đống đề bài, mong đợi nhìn qua nhận điện thoại k h ẩ u những thiếu nữ này rõ ràng đều tinh xảo ăn mặc một phen, chẳng những trang phát làm rất tốt, mà lại đều mặc mười phần nổi bật bản thân dáng người y phục. thật sự là dáng người bình thường, cũng đều mặc vào rộng rãi lại thanh xuân di c ờ chế phụ. c phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực là một đạo sinh đẹp phong cảnh. rất nhiều ngay tại đội máy bay cái khác nam tính các nữ khách ánh mắt cơ hồ đều không biện pháp từ nơi này b ở i trên người cô gái dịch chuyển khỏi kia là đang làm gì? Tựa như là có một cái quốc tế nổi tiếng ban nhạc muốn tới tokyo nhưng thứ kia là fan hâm mộ đ ầ u gọi ban nhạc không đóng cửa đi. Đoạn thời gian trước không phải phi thường lựa sao tại usa nhân ký nổ t ù n g được vinh dự châu á đệ nhất ban nhạc đâu. ồ ta có ấn tượng là một con đến từ hoa hạ ban nhạc năm ngoái kia thủ rất nổi danh l ạ m ẩ n chính là bọn họ c a đúng không? bọn hắn đến tokyo rồi. s o g a khó trách lui tới các nữ khách. đều ở đây tỏ mò nghị luận. đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ghen tị và chua xót người, quốc gia nào cũng sẽ không thiếu. Có một cái đại thúc vợ trung niên, nhìn thấy như thế nhiều nước mình nữ hài, ở nơi này ngẩng đầu trông mong chờ lấy một cái ngoại quốc ban nhạc, trong lòng tiên bình lập tức liền mất cân bằng. Chua chắc nói, Nhật Bản nhiều như vậy ca sĩ thần tượng còn chưa đủ đ ổ i sao? Chúng ta đại Nhật Bản nước ưu tú minh tinh cũng rất nhiều, cần thiết đuổi theo người ngoại quốc sao? Cũng là bởi vì có những này chỉ biết ngoại quốc minh tinh, không ủng hộ nước mình ca sĩ fan hâm mộ, chúng ta Nhật Bản ca sĩ. Mới không có cách nào đi lường thế giới à? Đại thúc không cam lòng nhà danh â m thanh không che giấu c h ú t nào. Đám kêu ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản phan hâm mộ bên trong, rất nhiều người đều nghe được. Trong đó có mấy cái nữ hài lập tức liền quay đầu phản bác, đại thúc không biết thì không nên nói lung tung nói. Ban nhạc không đóng cửa cũng là tại Nhật Bản hoạt động qua ban nhạc, bọn họ tiếng Nhật ca khúc so đại bộ phận bạn thủ ca sĩ viết còn tốt hơn. Chủ sướng Diệp San âm nhạc sáng tác năng lực tại toàn bộ Châu Á đều là mới nhất, tiếng Trung ca viết lợi hại, tiếng Nhật ca vậy viết rất ưu tú, tiếng Anh ca càng là có thể chinh phục câu mỹ nhân. Toàn bộ Châu Á. đều tìm công ra một cái so với hắn còn muốn lợi hại hơn nhạc sĩ. Có như vậy một cái ưu tú châu á ban nhạc không truy, chúng ta tại sao phải truy những cái kia ngay cả bản thổ đều không thể xông phá nước mình ca sĩ đâu? Nếu như chúng ta quốc gia có thể có một cái đi ra nhật bản, trở thành châu á siêu sao, quốc tế siêu sao ca sĩ, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ à? Mà lại ai nói chúng ta không ủng hộ nước mình ca sĩ? Mới giếng đây lại sở h u a l b u m ta đều mua. Đại thúc ngươi liền sẽ nói ngồi trân trọng, làm sao không gặp ngươi ủng hộ chúng ta nước mình ca sĩ a. Đại thúc bị đổi trên mặt xanh một miếng tí một hối. dẫn d ữ phẩy tay, kéo dương hành lý liền quay người rời đi. hắn nói không lại những ngày nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương. mấy cái phản bác tiểu cô nương dương dương đ ắ p ý vừa quay đầu, tiếp tục chú ý tới nhận điện thoại khẩu. xoắn s u y t nói, ban nhạc không đóng cửa làm sao còn không có ra tới a? mà các nàng quan tâm ban nhạc không đóng cửa. lúc này vậy đang đứng ở một cái xoắn x u ý t trạng thái, không thể đi vip thông đạo, trực tiếp ngồi xe rời đi sao? bên ngoài fan hâm mộ rất nhiều lời nói, sân bay không phải hẳn là áp lực rất lớn, tước gì chúng ta không muốn lộ diện sao? không phải đâu, đây chính là người nhật bản không cho người khác thêm phiền toái tinh thần. để fan hâm mộ đợi không một lần, cũng coi là cho các nàng thêm phiền toái. c h ự c trực, sân bay hạng l h đ ạ nhân viên công tác não mạch kín thật sự là rất thanh k ỳ Ban nhạc không đóng cửa đón người, ngay tại hành lang ơi, im lặng nhà danh lấy. Vừa rồi bọn hắn từ trên máy bay bỏ vào hành lang về sau, vốn là dự định trực tiếp từ hành lang đi sân bay nhân viên thông đạo, hạ đến sân bay, ngồi phi trường nội bộ cỗ xe rời đi. Trước kia ở trong nước, bọn hắn cơ bản đều là làm như vậy, sẽ rất ít đi bình thường nhận điện thoại h ẩ u Dù sao nhân ký bảy ở cái này, nhận điện thoại fan hâm mộ nhiệt tình. sẽ để cho sân bay công tác bảo an nhân viên Alexander các minh tinh có thể không đi nhận điện thoại khẩu liền tận lực trở đi. Nhưng là lần này tại Tokyo sân bay hạn h ệ đã nhân viên công tác thế mà chủ động hy vọng ban nhạc không đóng cửa đi nhận điện thoại khẩu. Mà lại nguyên nhân thế mà là bởi vì nhận điện thoại khẩu chờ đợi Nhật Bản fan hâm mộ nhiều lắm. Nếu để cho các nàng thất vọng lời nói là rất chuyện không tốt. Ngao Tạo đây là Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế hảo tâm sân bay. Cho nên chúng ta được ra ngoài gặp một lần nhiệt tình Nhật Bản đám fan hâm mộ. Diệp Vị ư ơ n g nhìn về phía l ê u bất Tỉnh. Núi bay. Liễu v â n Tỉnh cũng rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không có quyền lợi để sân bay này g ta. Đi thôi, bọn tiểu tử, nên đón hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đi. Vỗ nhẹ cái chán, Diệp Vị ư ơ n g thở dài, cùng các đội hưu cùng sau lưng Liễu Bân Tỉnh hướng nhận điện thoại k h ẩ u đi đến. Khi bọn hắn đi ra nhận điện thoại miệng thời điểm, trên mặt đều đã đổi lại tiêu chuẩn kinh doanh thức t i ế u dung. À à à à, đến rồi đến rồi, ban nhạc không đóng cửa. Hoan lên ngày sau. Diệp San, ta yêu ngươi, đ i ệ g đ ỉ h tương. q u i một đại đầu dùng đến tiếng trung b i ế t h à n h Phi bị kéo ra, lộ ra thật lớn một thằng chữ. Hoan nên ban nhạc không đóng cửa toàn thể thành viên ngày sau. Nhìn xem cái này tràn đầy nghĩa khác hoan nên nữ. Diệp vị ương miễn cưỡng kéo lên t i ể u dung, hướng nhóm fans hâm mộ phất phất tay. Ai biết, hắn cái này vung tay lên, triệt để đốt nhiệt tình fan nữ nhóm. Vốn đến Nhật Bản fan hâm mộ liền so sánh của Nhật. Lại thêm các nàng thật sự đã thật lâu không thấy ban nhạc không đóng cửa rồi. Ban nhạc không đóng cửa lại tại không ở Nhật Bản khoảng thời gian này, lấy được một chút rung động châu Á thành tích. Chung kết nhân tố ảnh hưởng phía dưới. Hôm nay thấy được ban nhạc không đóng cửa chân nhân, đ á m fan hâm mộ triệt để không kèm được rồi. Dù là hiện trường bảo an nhân viên lại hết sức. nhưng là bất tường người còn là bị chèn phá một vết nứt. Sau đó, liền như là đ ê lớn sụp đổ bình thường. b ỹ l ệ Thanh Xuân đám fan hâm mộ lập tức liền bọn tới ban nhạc không đóng cửa trước mặt, đem bọn hắn chế mất. Ai s ợ cái mông ta? À? Ai ai, không thể s ợ người ta. Nơi đó, nơi đó không thể. Tỉnh táo, các vị fan hâm mộ các b ằ n g h ữ u mời tỉnh táo. Đừng, đừng lên miệng a. Liên tiếp tiếng h é t chói tai, từ Diệp Vị ư ơ n n cùng Dương Tiêu trong miệng của bọn hắn truyền ra. Trên mặt mọi người đều hiện lên r a vẻ hoảng sợ. k h á lắm, hơn 100 cái fan nữ, trực tiếp liền bọn tới trước mặt bọn hắn. Liêu Vân Tình nháy mắt liền bị chen không thấy rồi. Tiết Mục Tổ nhân viên công tác càng là ngay cả so tay chút cơ hội cũng không có. Ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn bị Nhật Bản fan hâm mộ c h á mất. Mà lại những này fan nữ còn từng cái như là sắc bên trong s ó i đói bình thường. x ô n g lên đối Diệp Vị Ưng ơ bọn hắn liền lên bên dưới h à tay. Diệp Vị Ưng ơ cảm giác mình trên thân c h í ít có mười mấy đôi tay tại bỏ. Thậm chí còn có mấy cái vóc dáng tương đối cao nhà gái. Nô lấy đại hồng môi liền muốn hướng trên mặt của hắn n Cứu mạng a. Chương 616 Tiếng n h ậ n hai chuyên. Chương 616 Tiếng n h ậ n hai chuyên. Đóa, đây cũng quá kinh khủng. sân bay hạ lệ đã bên ngoài bảo mẫu xe bên trên, diệp vị ương cầm khăn giấy dùng sức lau mặt bên trên dấu son môi, đem gương mặt đều sắt đỏ, còn không chịu bỏ qua. nhật bản m ê c a nhạc thật sự quá điên cuồng, sân bay hạ lệ đã công tác bảo an nhân viên cũng quá yếu đuối, bảo an phòng tuyến bị xông phá về sau, ban nhạc không đóng cửa chọn vẹn bị điên cuồng nữ chúng m ê c a hát bản tay heo ăn mặn chào hỏi 5 phút còn không chịu, chưa bến đinh bị bọn hắn tầng tầng vây quanh ở ở giữa nhất, tránh khỏi cùng những này điên cuồng fan hâm mộ tiếp xúc gần vui bên ngoài, diệp vị ư n g cùng dương tiêu kinh bát đ n đ ô đại vĩ bốn cái đại nam nhân. tất cả đều bị điên cuồng fan nữa dở cho s ở soạn mấy lần thậm chí một người trên mặt còn bị t h â n b ạ y t á n thanh nếu không phải đằng sau mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục tổ nhân viên công tác kịp phản ứng cùng bảo an nhân viên ra sức đem đám fan hâm mộ kéo ra còn không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì càng khoa trương hơn sự tình đâu sau đó sân bay hạng n h ệ đã nhân viên công tác ngược lại là không ngừng cúp cung xin lỗi phát huy bọn họ cùng t ư ợ n g tinh thần nhưng là sự tình phát sinh đều xảy ra xin lỗi còn có cái gì dùng diệp vị ư n g bọn hắn thật sự kém chút không có tất chết đời này đều không như thế im lặng qua Ngồi ở bảo mẫu xe bên trên, mấy người bi vẫn nhìn gương không ngừng lau mặt bên trên vết son môi, giống như là bị cái kia cô dâu n h ỏ một dạng bị y quất. Nhìn xem cái này buồn cười một màn, Diệu Đình thật sự là không nín được nở đủ cười, buồn cười nói, nghĩ thoáng một điểm mà, bị nhiều như vậy quái Nhật Bản cô nương sờ s o thân, có thể tính bị chấm mút sao? Cái này rõ ràng chính là các ngươi kiếm được mà, đều là đại nam nhân, ăn một điểm thua thiệt không có gì, ăn thiệt thòi là phúc mà. Dương Tiêu xì một tiếng kinh ngạc, phi thường khó chịu nói, những cái kia fan hâm mộ bên trong cũng không tất cả đều là nữ, còn có không ít t i ệ t Nam, cũng đối bọn ta d ọ trò. nếu không phải chúng ta đem ngươi bảo hộ ở giữa, gắt gao c h ặ t lại rồi, thân thể của ngươi cũng phải bị fans nam sợ ánh sáng. còn đặt cái này cười trên nỗi đau của người khác đâu? địa điểm thân thể lắc một cái, nhớ tới những này, nàng cũng có chút sợ. xác thực nhóm fans h â m m ộ trong cơ thể cũng có một phần nhỏ fans nam, x n g tới thời điểm đều là bay thẳng địa điểm mà đi. nếu không phải mấy ca ra sức c h ặ t lại rồi, đem địa điểm bảo hộ ở trung ương, nàng không c h ừ n g thật vẫn muốn cùng điên cùng nhật bản fans nam linh khoảng cách tiếp xúc. bọn hắn quá nhiệt tình nhiệt tình đến khiến người chịu không được. đạo diễn, bộ phận này cũng đừng cắt đến phim chính bên trong a, thật sự là quá điên cuồng. i l nội vàng cùng tiết mục tổ đạo diễn nói. Đồng dạng bị ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản cao như vậy nhân khí mà kinh ngạc đến, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đạo diễn liền đ ộ i vàng gật đầu nói, vừa rồi vào xem lấy cứu các người, căn bản không có r ả n h bay chủ đâu. Trước kia tại trên tin tức nhìn qua một chút các n g ư ờ i ban nhạc tại người Nhật Bản khí rất đỏ tin tức, nhưng là cũng không có một chút trực quan cảm thụ. Hôm nay xem như đã được kiến thức. Ta trước kia còn cảm thấy những cái kia tin tức ít nhiều có chút vì hoa hạ ca sĩ mặt mũi mà nhiều thổi một chút. Hiện tại xem ra là ta nô cạn, những cái kia báo cáo tin tức đều xem như t h ú liễm. Tình h u ố n hiện thực so báo cáo tin tức nói còn muốn lựa được nhiều a. Các ngươi tại Nhật Bản như thế lựa, ta đều không dám để cho các ngươi bên trên s h i b u đầu đường hát d o n g rồi. Cái này nếu là hát d o n g lời nói, đ n g tĩnh làm cho sẽ bị bên ngoài bãi còn muốn lớn hơn đi. Liêu vân t ỉ n h vũ vô, vô ngự, t ỉ n h táo nói, trước kia cũng không còn như thế lựa. Hẳn là bởi vì vị ương bọn hắn tại Âu Mỹ lấy được thành tích, trả lại Nhật Bản thị trường, mới đưa đến như thế chưa từng có nhiệt độ. Dù sao chi thứ nhất sông ra Châu Á ban nhạc, đối với Nhật Bản cái này Châu Á đĩa nhạc đệ nhất thị trường vẫn là rất có kích thích hiệu quả. Đạo diễn hiểu gật gật đầu. Bất kể là bởi vì cái gì lý do. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản nữa họ. Dù sao là đã như mặt trời ban trưa, vô cùng núc lửa. Kia nguyên bản hắn một chút tiết mục thu lại an bài, khả năng đều cần sửa lại rồi. Trước đó loại kia to gan thu lại an bài, nếu như tại tiếp tục thực hành l ờ i nói, khả năng nay Thiên Vũ ruộng sân bay phát sinh sự tình, sẽ ở thu lại thời điểm lần nữa phát sinh, thậm chí sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phan c ù n g nhiệt cái này một h ố i Nhật Bản fan hâm mộ tuyệt đối là no. Một cấp bậc. Thế kỷ trước thập niên 80 90 thời điểm, Nhật Bản phan cuồng, động một chút lại lại bởi vì thần tượng kết hôn loại hình sự tình. tự sát hoặc là muốn vũ lực bức hiếp thần tượng, cải biến tâm ý, phát tử vong uy hiếp loại hình. Mặc dù sau này loại tình huống này dần dần biến ít, nhưng là nhật bản fan hâm mộ cùng nhiệt độ vẫn là viễn siêu tại quốc gia khác. ở phương diện này tiết mục tổ nhất định phải thận trọng. như vậy đi, hôm nay l ạ i r a liền đều nghỉ ngơi trước một ngày, tiết mục tạm dừng thu lại. chúng ta muốn một lần nữa hoạch định một chút đón lấy đến nhật bản chạm thu lại. hôm nay r a như thế cái ngoài ý muốn, ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một lần, điều chỉnh điều chỉnh tâm tính. chúng ta sẽ chiều ngày mai lại bắt đầu tiếp tục t u lại đi. đạo diễn cuối cùng vẫn là quyết định trước tạm dừng một lần thu lại. ban nhạc không đóng cửa tới nhật h ó cảm nhận bản fan hâm mộ nhiệt tình. sân bay hà n ộ đ ã hương diễm sự cố ban nhạc không đóng cửa bị chấm m ú t trực t í c h hiện trường diệp vị ương mặt mũi tràn đầy dấu son môi trực tiếp ảnh c h ụ 50 tên bảo an cũng khó ngăn cản nhật bản mê ca nhạc nhiệt tình. ban nhạc không đóng cửa người nhật bản ký bảo dạng, dẫn phát hiện trường rối loạn t r à n diện một trận lâm vào hỗn loạn. ban đêm ấy ngay tại diệp vị ương bọn hắn tại khách sạn ngủ lại rửa mặt một phen nhàn nhã nằm ở trên giường chuẩn bị lên mạng g i n g h ư ở sóng thời điểm mới phát hiện. liên quan tới bọn hắn tại sân bay hạ lễ đã bị đám fan hâm mộ vây quanh chấm muốt sự tình, trà ngập tại trung nhật hai nước internet bên trên trở thành hai nước trang đầu đầu đề cùng các xã giao bình đài hot sẽ ở đệ nhất, thậm chí liền ngay cả eu mỹ bên kia vậy tranh nhau chuyển phát đưa tin đ ư ợ c này, trong nước nhìn thấy cái tin tức này người qua đường cùng fan hâm mộ phần lớn đều có chút đối với lần này cảm thấy bất mãn, không ngừng tại internet bên trên khiển trách những này nhật bản điên cuồng fan hâm mộ, mà nước nhật bên trong đại đa số bạn trên mạng đều là ôm một cái xem náo nhiệt tâm tính, đem việc này xem như một cái đường biển tin tức đối đ ã i còn cảm thấy rất thú vị. sự chú ý của bọn họ trọng điểm, ngược lại là tại ban nhạc không đóng cửa đến nhật bản trong chuyện này. Ban nhạc không đóng cửa đến t o k y o u rồi. bọn hắn là có cái gì mới tiếng nhật ca khúc muốn ban bố, cho nên phải đến nhật bản tuyên truyền sao? đợi lâu tiếng nhật hai c h u y ê n sắp tới sao? lệ mẩn ta đã nghe xong một năm, quả thực quá tuyệt vời. phi thường chờ mong ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới. lần này ban nhạc không đóng cửa đến nhật bản, lại muốn n h ắ c lên nhật bản giới ca hát gió b à o à? gần đây muốn tuyên bố album mới ca sĩ nhóm phải chú ý, một đầu xuyên quốc gia cá sấu lớn đến, đến rồi, không muốn bị ăn hết, liền mau trước thời hạn hoặc là chỉ hoãn album mới đi. Tiền của ta đều đã chuẩn bị xong, liền chờ ban nhạc không đóng cửa phát album mới rồi. Quả nhiên, Diệp San vẫn là rất coi trọng Nhật Bản thị trường, như vậy hiểu Nhật Bản văn hóa Diệp San. Lần này không biết sẽ mang đến dạng gì tốt ca. Rõ ràng ban nhạc không đóng cửa phía chính thức con đường còn không có nhắc qua bất luận cái gì liên quan tới tiếng Nhật hai truyền tin tốt đâu. Kết quả đến những này g Nhật Bản bạn trên mạng trong miệng, giống như ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật hai u y ê n đều đã vận sức chờ phát động, lập tức liền muốn ban bố. Cái này khiến Diệp bị ư n g Phi thường im l ặ n g Đi đâu toàn bộ tiếng Nhật hai truyền cho Nhật Bản mê nhà ca n h à ga, tùy tiện phát chương đang khúc góp nhạc nghe đi. Chương 617, Tokyo lẻ h Chương 617, Tokyo lẻ h đối với cái này lần đi Nhật, Diệp Vị ư ơ n g đã sớm chuẩn bị. Hắn mặc dù nghe qua tiếng Nhật ca không nhiều, nhưng là vừa vặn đều là một chút phi thường tinh phẩm tiếng Nhật ca, mà lại đại bộ phận đều là ban nhạc ca khúc phi thường thích hợp ban nhạc không đóng cửa. Đây cũng là vì cái gì kế hoạch cầu vồng tại định ra ban nhạc không đóng cửa muốn tiến quân Nhật Bản thị trường về sau, Diệp Vị ư ơ n g một điểm ý kiến cũng không có nguyên nhân. Nếu là đương thời kế hoạch cầu vồng nói muốn ban nhạc không đóng cửa tiến quân Hàn Quốc hoặc là Đông Nam Á thị trường, vậy hắn khẳng định không vui lòng. Nhưng là muốn chơi tiếng Nhật lưu hành do ca. không có vấn đề A. h á n phi thường am hiểu A. không nói khác, chỉ là sở lem đủ mấy thủ nhận thức dốc ca khúc, liền đầy đủ diệp bị ương sao rồi? sở lem đủ 25 49 tập nhạc cuối phim, c h ứ danh nhật bản ban nhạc dốc v à n ở tại năm 1994, ban bố đơn khúc cho đến tận cùng thế giới, chính là một tấm lượng tiêu thụ phá trăm vạn quán quân đơn khúc. mặc dù bài hát này tại hoa hạ quốc bên trong độ hot, muốn so một mực xem như sở lem đủ nhạc cuối phim cho người nhà, bốn cân độ nành, ba viên trứng m ố i hơi thấp một chút, nhưng là tại nước nhận bên trong, cho đến tận cùng thế giới nổi tiếng. có thể so sánh rất muốn lớn tiếng nói thích người còn nổi danh hơn hơn nhiều. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khả năng cũng là bởi vì có đoán nợ ban nhạc bản thân danh khí tăng thêm. cái này thủ cho đến tận cùng thế giới tuyên bố trước đó, đoán ở ban nhạc liền đã từng có 3 đầu lượng tiêu thụ phá trăm vạn tấm đơn khúc, lượng tiêu thụ cao nhất đơn khúc thậm chí lượng tiêu thụ phá 1,8 t r i ệ u trường. đây chính là nhật bản thập niên 90 lượng tiêu thụ thành tích. phóng tới hiện tại, thỏa thỏa đều là hai trăm vạn trường cấp bậc ca khúc rồi. cho đến tận cùng thế giới ưu tú, tự nhiên là không cần nhiều lời. mà lại ban nhạc không đóng cửa cùng h o ạ n nở ban nhạc một dạng tương tự có tự thân danh khí giá trị. Nếu như tại Nhật Bản tuyên bố cho đến tận cùng thế giới xem như mới đơn lời nói, tuyệt đối cũng có thể thu hoạch được phi thường ưu tú thành tích. Ai nha? Dốc c a khúc chính là điểm này tốt. thập niên 80-90 ban bố dốc c a phóng tới hiện tại cũng một điểm sẽ không quá muộn. 20 năm trước dốc c a khúc, cùng hiện tại không gia tăng âm nhạc điện tử nguyên tố truyền thống dốc c a khúc mới, cơ hồ cũng không có cái gì quá lớn bản chất khác biệt. k ỳ t h ậ t nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nhạc dốc vẫn luôn là ghi ta điện, gia t r ố n g b ả t tạo h à n h 20 năm trước là như thế này. 20 năm sau vẫn là như vậy, nhưng là cái khác lưu hành âm nhạc khác biệt, âm nhạc kỹ thuật không ngừng tiến bộ về sau. Abbey r o p trở ca khúc lưu hành chế tác phương thức cũng không ngừng ở tiến bộ, nhanh chóng phát triển, biến chuyển từng ngày. Điện tử thu thập mẫu kỹ thuật, các loại điện tử âm thanh xuất hiện, điện tử âm nhạc đồng bộ phát triển. Để 20 năm trước không có bất kỳ cái gì kỹ thuật mới tăng thêm, chỉ là đơn giản dùng p i anogi ta tạo thành nhạc lưu hành. p h o n g tới bây giờ cùng những cái kia tràn đầy h o a lệ âm thanh, không liên thu thập mẫu, thậm chí toàn khúc đều căn bản không dùng truyền thống nhạc cụ. Mà la hoàn toàn dùng điện tử thu thập mẫu âm sát chế tác mà ra mới nhất lưu hành âm nhạc so sánh, liền sẽ lộ ra lỗi thời mà là hậu. Thập niên 80-90 bạo lượng ngọt ngào phóng tới hiện tại làm ca khúc mới ban bố lời nói, sẽ chỉ bị người chế dễ ca từ đơn giản, giai điệu lao t h ổ không có bất kỳ cái gì nguyên tố mới, phục cổ đến khiến người ta cảm thấy là nãi nãi bối nghe. Nhưng là b bị ruột một chút thuần d ố c ca, phóng tới bây giờ cái thời đại này tuyên bố, nhưng như cũ sẽ bị cho rằng là rất ưu tú đương đại d ố c âm nhạc. đương nhiên cũng có thể nói là bởi vì nhạc d ố c đã tại thập niên 90 đến đỉnh phong, sau đó liền cấp tốc suy yếu xuống dưới. thẳng đến 20 năm sau, vậy không còn có mới sáng tạo cái mới xuất hiện. Điều này sẽ đưa đến 20 năm trước nhạc d o c phóng tới hiện tại vẫn là như vậy dễ nghe như là. Diệp Vị ư ơ n g càng muốn cho rằng, là bởi vì niên đại đó d ố c ca đều phi thường kinh điển, kinh điển đến có thể vượt qua thời gian. Cho nên mới bất quá lúc. Dù sao Nhật Bản giới nhạc d o c nhưng không có giống hoa hạ nhạc d o c suy yếu lợi hại như vậy. Nhưng là liền Diệp Vị ư ơ n g mấy năm gần đây hiểu rõ đến xem, cho đến tận cùng thế giới dù là phóng tới hiện tại, cũng sẽ là một bài rất được hoan nên tiếng nhật r o c ca khúc. Cùng trước mắt Nhật Bản giới âm nhạc lưu hành r c ca cũng sẽ không sinh ra niên đại nào cảm giác. vậy còn có cái gì tốt nói còn không mau sao a không đúng là để thế này nhật bản mê ca nhạc cảm thụ cảm giác kiếp trước ưu tú âm nhạc a ban nhạc không đóng cửa đến tokyo cùng ngày buổi chiều trên cơ bản một cái buổi chiều bọn hắn đều ở tại khách sạn bên trong cái nào đều không đi nguyên bản dựa theo bình thường thu lại ăn bài lúc này bọn hắn cũng đã bắt đầu mang theo âm nhạc đi lữ hành nhật bản chạm thu âm đều cùng kỳ thứ hai khách quý một đợt nghĩ biện pháp làm công kiếm lợi lộ phí rồi nhưng là bởi vì đột phát tình trạng để tiết mục tổ nhận rõ ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản cái này cao đến dọa người đ ộ h ậ về sau hết thề kế hoạch đều bị hủy bỏ. tiết mục tổ các vị biên đạo cùng v ớ i Tokyo tháp truyền hình mời tới hợp tác quay chụp tổ các lao sư thảo luận một cái buổi chiều mới lấy ra một bộ mới tiết mục thu lại quá trình nguyên bản kế hoạch đầu đường mãi nghệ phân đoạn bị thủ tiêu rồi ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây hải ngoại Lam k ỳ n h đài nhân viên công tác cũng không dám cam đoan bản thân công tác bảo an cùng sơ tán vây xem đám người năng lực có thể so sánh bên ngoài bãi thời điểm còn xử lý càng tốt hơn vì lý do an toàn vẫn là không muốn chơi loại kích thích này chuyện ban nhạc không đóng cửa cùng cái khác bất luận cái gì trong nước Minh tinh cung giống không phải ra nước ngoài về sau liền có thể tùy ý ở loại quốc trên đường cái chơi cũng sẽ không bị người nhận ra. nghĩ tới nghĩ lui, tiết mục tổ vẫn là thay đổi một cái phương pháp. muốn ban nhạc không đóng cửa làm công kiếm lấy lộ phí hạch tâm thiết lập không bên cạnh. nhưng là làm công phương pháp, từ hướng người bình thường kiếm tiền đổi thành vì tiết mục tổ làm công. ban nhạc không đóng cửa các bằng hữu, hiện tại công bố nhật bản hành trình nghèo du con đường. các ngươi cần kiếm lấy tại nhật bản bà thiên cùng du 20 vạn yên n h ậ t tốn hao. tại khách sạn trong phòng h ọ p đối mặt vô số camera, tiết mục tổ đạo diễn nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ tuyên bố nổi lên ban nhạc không đóng cửa nhiệm vụ. đương nhiên, suy xét đến nhân khí của các ngươi cực cao. không tiện trực tiếp ra đường làm công, cho nên tiết mục tổ đặc biệt thân mật cho các ngươi chuẩn bị một cái nhiệm vụ mới. Tiết mục tổ lấy 20 vạn một đêm diễn xuất giá cả, cho các ngươi có liên lạc một nhà Tokyo l à i e a giờ tối hôm nay, các ngươi sẽ tiến về nhà này l à e a tiến hành một canh giờ âm nhạc diễn xuất, kiếm lấy tiếp xuống 3 ngày tại Nhật Bản du lịch lộ phí. Đêm đó, lại e a bên trong người xem cho các ngươi khen thưởng tiền đ o a tại cùng lại e a quản lý chính người chia thành về sau, có một nửa cũng sẽ thuộc về các ngươi. Mời dùng các ngươi ra sức âm nhạc biểu diễn, đến vì tiếp xuống lữ hành, kiếm lấy càng nhiều lộ phí đi. là nghèo du vẫn là giàu du, hết t h ể đều nhìn chính các ngươi phát huy. 20 i vạn yên nhật đại khái tương đương với một vạn giờ mở bờ. Đối với chỉ có 3 ngày lữ hành tới nói, nếu như là tình lữ hoặc là ba người tiểu gia đình du lịch, kia là hoàn toàn đủ. Nhưng là đối với có 5 người ban nhạc không đóng cửa tới nói, bình quân mỗi người có thể chi phối tiền tại chỉ có 2.000 g hối. Mà ở Nhật Bản, mua một bát mì sợi đều muốn 800 yên nhật, tương đương giờ mở bờ 40 t ư ơ n tư nguyên. Một thiên quang ăn cơm chỉ là hơi ăn được một điểm, mỗi người đều cần hoa 4 ố 0 Lại thêm lữ hành lộ phí chi tiêu, đi dạo một chút cảnh điểm. mua chút vật kỷ niệm, tám suối nước nóng loại hình các loại tiêu phí, năm người một bạn thối căn bản không đủ dùng. Muốn lần này lưu hành phẩm chất cao một chút, hiển nhiên ban nhạc không đóng cửa không thể chỉ trông cậy vào cái này. Một bạn giờ mở bờ lương cơ bản, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tiền b a Chương 618, thật là bản thân. Chương 618, thật là bản thân. Tokyo, Shibuya. Lúc này đã là ban đêm 10 giờ, chính là s ố n g bể đêm lúc bắt đầu. Shibuya là Tokyo, thậm chí toàn châu Á nhất thời thượng cùng lưu hành nguyên tố phong phú nhất khu náo nhiệt một trong. san sát nối tiếp nhau âm nhạc chế phẩm cửa hàng trang phục hợp thời thanh thiếu niên tư tưởng lưu nhã bố trí động lòng người kiểu mới quán cà phê dạp chiếu phim câu lạc bộ quán bar vô số chỗ ăn chơi hội tụ ở đây giao thoa thành một bức hiện đại đô thị tranh vẽ ban đêm xịn sùa cùng ban ngày xịn sùa hoàn toàn là hai cái trạng thái xịn sùa lớn nhất đặc thù có lẽ là sự phản loạn của n ó tính nơi này là nhất không nhận n h ậ t bản truyền thống văn hóa trói buộc địa phương vô số trẻ tuổi nam nữ mặc rất tân triều rất lớn mật lưu hành phục sức tại đầu đường đi dạo thỉnh thoảng cũng có một chút âu phục dày r a lại uống đến say k h ứ c t d â n đi làm h ó n từ bên đường Iza Kaza đi ra chạy tới kế tiếp quán ba hoặc là hộp đêm phó trận thứ hai xã giao ban đêm Tokyo tràn đầy những n y phản nghịch người trẻ tuổi cùng với say k h ư t d â n đi làm bỗng người mà cái này hai bảy xem ra giống như không có chút nào giao tiếp người chỗ cần đến lại là đ ồ n g d ạ o bọn hắn đều ở đây tiến về quán ba trên đường xíu m i khu bên trong quán ba thật sự là nhiều lắm cơ hồ cách mỗi một con đường liền có một quán rượu hoặc là tập ba n h ạ c nhẹ hoặc là văn nghệ thanh niên yêu nhất đi â m nhạc cà phê lại hoặc là triệt để hít l ậ t trời luôn cái gì cần có đều có. Mà ban nhạc không đóng cửa tối hôm nay biểu diễn địa điểm, thì cùng những ngày một đêm cũng khác nhau. Livehouse loại hình thức này sớm nhất nơi sinh ra chính là Nhật Bản. Cùng thông thường quán bar khác biệt, livehouse mặc dù cũng là phòng trong ngành vui nơi trốn, cũng đều bán rượu đồ uống. Nhưng là bọn hắn tất cả đều có chuyên nghiệp diễn xuất sân bãi cùng chất lượng cao, âm hưởng hiệu quả, phi thường thích hợp khoảng cách gần thưởng thức các loại hiện trường âm nhạc. Mà lại bởi vì địa phương nhỏ lại bị kín, cho nên người xem cùng sân khấu bên trên người biểu diễn, khoảng cách gần vô cùng. Bởi vậy tại livehouse bên trong diễn xuất bầu không khí, thường thường hơn xa tại cỡ lớn sân vận động hoặc là âm nhạc sảnh hiệu quả. Người xem cùng ca sĩ h ô động càng thêm tấp nập, cũng càng thêm thân cận. Tại Nhật Bản trong thành thị, khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ live house. Quy mô vậy từ có thể dung nạp ai, 0 0 0 người cỡ nhỏ nơi trốn, đến dung nạp 1-2 0 0 ngàn người cỡ lớn nơi trốn đều có. Mà lại bởi vì diễn xuất hiệu quả tốt, lại tổ chức chi phí rẻ tiền, không giống xử lý buổi hòa nhạc phải vô cùng nhiều c h u bị cùng tốn hao rất nhiều tiền đi thuê sân bãi cùng trang phục, cho nên không ít Nhật Bản ca sĩ ban nhạc, thậm chí một tuyến hàng hiệu đều tấp nập tại live house bên trong diễn xuất. t i ệ n nghi mà xử lý nhanh, bất việc dùng ít sức tiết kiệm tiền, còn không chậm trễ kiếm tiền. bao nhiêu thuận tiện sự tình a. mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục tổ lâm thời cải biến kế hoạch để ban nhạc không đóng cửa tại tokyo xử lý một trận livehouse. cũng có hướng trong nước người xem giới thiệu, cùng dẫn bọn hắn nhiều hiểu rõ một chút nhật bản livehouse phong cách cùng tình huống y tứ. dù sao nơi này là livehouse nơi phát n g u ề n 10 giờ r ư ỡ i tối, các lớn quán bar cùng livehouse đều đã tiến vào không khí náo nhiệt rồi. ban nhạc không đóng cửa, c ư ớ i người một cỗ phi thường tầm thường màu đen chạy như bay, mercedes bảo mẫu xe, vậy lặng lẽ đã tới simbu khu một nhà gọi n i s n i s livehouse bên ngoài. Đây là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong hát dạ nữ thần danh tự, là đêm tối hoa thân cùng bản thể. Hiển nhiên, cái tên này phi thường xứng chuyên môn ở buổi tối kinh doanh l i house. Chỉ là ngẩng đầu đội vàng liếc qua tản ra ánh sáng màu lam đ ề n bài, Diệp Vị ương một m à n người, liền bị đã sớm chờ ở cổng nhân viên công tác từ chuyên môn nhân viên thông đạo đưa vào l i house bên trong. Mà lúc này, l i house bên trong cũng sớm đã hít thành một mảnh. Sân khấu bên trên đang có một chi tại Tokyo Coi như có chút nhân khí dưới mặt đất ban nhạc dốc tại tận tình biểu diễn. Chi này ban nhạc dốc vẫn là chơi kim loại nặng, táo bạo đến cực hạn â m nhạc. cung chủ sướng kia trầm thấp lại phi thường có kim loại cảm nhận giọng nói để l a i hất bên trong khán giả reo hò gấp lên thét lên liên miên dù là sắp xếp phong hệ thống đã tại toàn lực vận chuyển nhưng là cồn va chạm tản ra nồng đậm mùi rượu vẫn như cũ tràn ngập toàn bộ trong phòng mỗi cái người xem cũng đều nóng nảy vào mặt toàn thân phát nhiệt tại dưới ánh đèn lờ mờ thứ công cô kỵ phát tiết lấy bản thân một ngày tích lũy được các lực nhìn xem bọn này ma loạn vũ một mặt diệp vị ương mười phần cảm thán nói ta vẫn cho là người n h ậ t bản như vậy cứng nhắc nghiêm cẩn tính cách lại trong quán ba khả năng đều sẽ rất tỉnh táo thủ lễ không nghĩ tới thịt lên về sau cùng trong nước nhảy disco người trẻ tuổi không có gì khác nhau mà mang theo bọn họ nhân viên công tác cười cười xem t h ờ nói g n c ù n g hoan thời điểm không có người sẽ nghĩ tới những cái kia quanh tròn từng cái từng cái rồi công việc ba ngày thời điểm mang theo mặt nạ đã đủ mệt mỏi ở nơi này không có bộ trưởng xã trưởng cũng không có cha mẹ trưởng bối địa phương thỏa thích phát tiết mới là chính đủ không phải nội tâm sẽ bị nín hỏng nghĩ nghĩ nhật bản xã hội kia đè nén thượng hạ cấp quan hệ cùng với 10 phần cao áp cạnh tranh diệp vị ương có chút nhận đồng nhẹ gật đầu xác thực liên nhật bản cái này n ộ t ngạt trí cực xã hội nếu như vẫn chưa thể sau khi tan việc tìm một chỗ phát tiết một chút, k i a tất cả mọi người sẽ tính cách bọn b è o thành biến thái. các vị, đến viên các ngươi lên đài. không đợi Diệp Vị ư n g bọn hắn nhiều ư ớ c lượng ư ớ c lượng, thể hội một chút nhật bản hộp đêm văn hóa đâu. nhân viên k i a liền không kịp chờ đợi vây vây tay, ra hiệu Diệp Vị ương bọn hắn có thể lên đài rồi. t i ế t mục tổ nhân viên công tác cũng sớm đã trước thời hạn tại đối mặt sân khấu thích hợp vị trí, bố trí xong camera. trên đài cái k i a ngay tại biểu diễn kim loại nặng ban nhạc, đem ngay tại hát bài hát này hát xong về sau, vậy đội vàng rơi xuống sân khấu, đi đổi một cái khác trận diễn xuất rồi. mắt nhìn thấy bởi vì trên đài diễn sướng khách quý rời trận, mà trở nên hơi k ẻ ngắt bầu không khí. Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bọn hắn cũng không lo được cái khác, v ộ i vàng bước nhanh đi lên sân khấu. Ha <cười> ha, <cười> các bằng hữu, hoan lên các ngươi buổi tối hôm nay đi tới Nips. tiếp xuống, liền từ chúng ta ban nhạc đến cho đại gia đưa lên đặc sắc âm nhạc diễn xuất. Âm nhạc đừng có ngừng, để chúng ta tiếp tục h ì lên. Diệp Vị ư ơ n g cầm mic ộ phồn, dùng coi như đ ị a đạo Tokyo khẩu âm tiếng Nhật, một lần nữa sắp hiện ra trận bầu không khí kéo trở về về sau, rèn rèn rèn sẽ diễn tô âm thanh liền vang lên. Bởi vì hiện trường ánh đèn so sánh mở tối nguyên nhân. ngay lập tức, dưới đ à i khán giả kỳ thật cũng còn không có chú ý tới, sân khấu thay đổi đến mới ban nhạc, là người châu Á khí cao cấp nhất ban nhạc không đóng cửa. nhưng là làm rèn rèn rèn sẽ tiếng âm nhạc vang lên, diệp vị ương đó cùng CD nguyên hát không có gì khác nhau tiếng ca vang lên lúc, có không ít đối bài hát này rất quen thuộc người xem, đều ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. ngay từ đầu, đại gia còn tưởng rằng, đây là đâu một rất sẽ bắt trước diệp vị ương chủ sướng, ngay tại chơi giờ tờ gờ đâu. nhưng là làm một chùm màu trắng ánh đèn, đánh tới diệp vị ương trên thân, đem hắn bóng người rõ ràng chiếu chiếu ra đến về sau, hiện trường lập tức liền t a o động. 20. đây không phải ban nhạc không đóng cửa sao? là bản thân sao? là bản thân. o m s v ta không có hoa mắt đi. đây là cái gì đùa ác ca mè ra sao? như thế mà có thể mời đến ban nhạc không đóng cửa? hương v ấ n kích động đến phá âm tiếng khét chói hai liên tiếp từ nhận ra diệp bị ương người xem trong miệng truyền ra. một chuyến mười, mười 10 c h u y ể n trăm. rất nhanh, hiện trường bốn năm trăm người xem, liền tất cả đều chú ý tới sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa. sau đó, bọn hắn liền triệt để đến cuồng. chương 619 t r i h i ế n g nhật mới lân c chương 619 t i h i ế n g nhật mới lân c côn trước trước kiếp trước, trước ca g i ả phó hai quân họ g ọ ò s e xỉ haji m e t a i o đ i hộp đêm sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa kịch liệt diễn tấu diệp bị ương đ i hát một bài vốn là cảm giác tiết tấu phi thường cường liệt rèn rèn rèn sệ để hiện trường sở hữu người xem đều hịt lên đến đương nhiên bọn hắn hịt nguyên nhân cũng không phải là đơn thuần bài hát này rất êm hay chủ yếu vẫn là ban nhạc không đóng cửa thế mà đến hiện trường rồi bọn hắn thế mà là đang nghe nguyên hát đây quả thực giống như là đang nằm mơ một dạng nguyên bản bình thường không có gì lạ một cái hưởng thụ âm nhạc ban đêm thế mà có thể nhìn thấy châu Á thứ nhất, thế giới đứng đầu siêu sao ban nhạc hiện trường diễn xuất. đây quả thực quá điên cuồng. nếu không phải hiện trường bảo an nhân viên đã dăn chắc chắn sân khấu trước mặt, mà lại những này người xem cũng không giống những cái k i a truy tinh mê m ộ i điên cuồng như vậy. giờ phút này ban nhạc không đóng cửa nên lần nữa bị người biển chế mất. bất quá khán giả mặc dù không có ra sức hướng trên đài sông, nhưng là reo hò cùng tiếng hò hét là tuyệt đối không thiếu được. liên tiếp tiếng t h é t chói tai, thậm chí một trận đều che lại d i ệ p bị ương tiếng ca. một bài rèn rèn rèn sẽ hát xong, đại gia căn bản không có chú ý tiếng ca, tất cả đều tại không ngừng đối diệm bị ương reo hò. OK, các bằng hữu, nhiệt tình của các ngươi, ta đã tiếp thu được. Đại gia có thể hơi tỉnh táo một chút, nghe ta nói hai câu sao? Diệp Vị ư ơ n g có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng khuyên can lấy khán giả tỉnh táo một chút. Cái này không tỉnh táo xuống đến lời nói, hắn đều không có cách nào bình thường diễn xuất rồi. Không thể không nói, nhật bản người xem thật sự tốt điên cùng a có thể là bởi vì bọn hắn ban ngày sinh hoạt quá bị đè nén. Cho nên ở buổi tối cái này không cố kỵ gì trong trường hợp, có thể thỏa thích phóng thích áp lực của mình. Tại Diệp Vị ư n g không ngừng khuyên bảo, hiện trường người xem lúc này mới tỉnh táo một chút. Khả năng cũng là bọn hắn nhớ lại ban nhạc không đóng cửa là đến từ Hoa Hạ ban nhạc. Đại gia vẫn là muốn triển lộ ra đại hòa dân tộc lễ nghi nha, không thể thất thố như vậy. Mắt thấy trạng diện cuối cùng là tỉnh táo lại, không có vừa rồi như vậy hò hét ở mỹ rồi. Diệp Vị Ưương đón mấy trăm song tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò ánh mắt, vừa cười vừa nói: Ta biết, Đại gia khẳng định đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa vì cái gì xuất hiện ở đây rất y ế u kỳ. Đại gia có thể yên tâm, đó cũng không phải cái gì tống nghệ tiết mục đùa ác camera. Nào có đùa ác mời ban nhạc đến ca hát, đây coi là cái gì đùa ác? Ca. Nhưng mà. chúng ta vậy đúng là thu lại t n g nghệ tiết mục. Khán giả lập tức quay đầu nhìn quanh, muốn tìm được camera. Nhưng là n ị p nhộp đêm bên trong ánh đèn vẫn là quá mờ tối, những cái kia cố định vị trí máy camera cũng không rõ ràng, trong thời gian ngắn cũng không còn dễ dàng như vậy bị tìm tới. Cái này t n g nghệ tiết mục đâu, là một lữ hành t n g nghệ, bất quá cũng không phải là nhẹ nhõm loại kia. Tiết mục tổ cho chúng ta ban nhạc một cái yêu cầu, đó chính là dựa vào chính mình năng lực kiếm lấy lữ đồ bên trên du lịch tốn hao. Cho nên chúng ta tới đến nơi này cái lẻ h hiện trường, dựa vào chính mình am hiểu nhất âm nhạc diễn xuất đến kiếm tiền. Các vị Nhật Bản các b a n g h ữ u nếu như các ngươi đối kế tiếp đến diễn xuất còn hài lòng lời nói, hy vọng đại gia có thể cho chúng ta một chút xíu khen thưởng, không dùng quá nhiều, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. đây đối với chúng ta tiếp xuống có thể hay không có một trận hoàn mỹ nhật bản hành trình, thật sự rất trọng yếu. diệp vị ương tội nghiệp a n xin một lần, lập tức liền có người xem lập tức hô lớn, không có vấn đề, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho, có thể nghe tới ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất, bao nhiêu tiền đều không đổi được. diệp vị ương cười h ắ h ắ muốn chính là cái này hiệu quả. phi thường cảm tạ, hắn cầm mì r phồn. lần nữa tăng giá cả nói đương nhiên chúng ta ban nhạc tuyệt đối sẽ cho đại gia đưa lên một trận khó quên biểu diễn đầu tiên một bài chúng ta ban nhạc tiếng nhật một chuyên chủ đánh ca lệ m ẩ n đưa cho đại gia lệ m ẩ n mặc dù rất giống có chút không quá thích hợp hiện tại loại này m ờ i phần h ị ệ bầu không khí nhưng là hiển nhiên khán giả là chắc chắn sẽ không để ý điều này chỉ cần là ban nhạc không đóng cửa biểu diễn hát cái gì bọn hắn đều rất hài lòng mang theo nồng đậm yêu thương khí tức lệ m ẩ n cũng vì hiện trường kia kịch liệt bầu không khí tiến hành rồi một chút hạ nhiệt độ như thế cảm động một ca khúc ấm lòng lại cảm động thực cũng đã khán giả tâm triệt để bình tĩnh lại. không còn chỉ là chăm chỉ ban nhạc không đóng cửa xuất hiện cái này giật bị v u i mà là thật sự chầm xuống tâm cảm thụ nổi lên âm nhạc bị lực a ngày thi buồn cana simi sae thậm chí ngày ấy b ị thương a ngày thi khổ cuju simi sae thậm chí ngày ấy đau đớn so su be pe m yêu a i s i pe ta anata toto moni đem tất cả mọi thứ tính cả yêu tha thiết người một đợt diệp vị ương cầm mịt độ phồn mắt lạnh cam thuần tiếng ca bi thương bên trong thổ lộ hết ra nhàn nhạt ôn nu cùng cảm động làm người lã cha rơi lệ lần đầu tiên nghe được hiện trường phiên bản khán giả, dù là trước đó đã nghe qua vô số lần l ẽ m ẩ n bài hát này, nhưng là vẫn như cũ vì ban nhạc không đóng cửa động lòng người diễn xuất mà ướt át h ố u mắt. Trên thế giới này, thân tình không thể nghi ngờ là nhất có thể đả động lòng người một loại tình cảm, mà có thể đem loại kia đ ố i qua đời người thân, chưa thể tới k ị p biểu đạt ngàn v ạ n tình cảm thông qua âm nhạc mà chuyển ra ngoài lẹm ẩ n quả thực khiến người quá tốt khóc. Bốn nhiều sâu thiệt cảm, lại thích nhạc buồn người nhật bản, đối bài hát này thật sự không có chút nào sức chống cự. Diệp Vị Ưương hát xong một ca khúc, thật nhiều người xem đều đã tại túi đầu bụng trộn gạt lẹ rồi. trang cảnh này để diệp bị ương cảm thấy mười phần cắt đứt rõ ràng vừa rồi cả đám đều còn kích động không được thì vô cùng tiếng thét chói hai đều có thể đem hắn tiếng cà c h e đại kín cái này một ca khúc hát xuống tới làm sao lại lại tất cả đều m o rồi c h ờ mặt công phu vậy tu luyện quá đến nhà đi vốn chỉ là muốn dùng lệ mẩn bài hát này đến cho không khí hiện trường hạ nhiệt một chút mà thôi không nghĩ tới hiệu quả thế mà tốt như vậy trực tiếp liền đem bầu không khí xuống đến ngọn nguồn điểm rồi cái này không thể được các diệp bị ư n g xấu hổ cười một tiếng đội vàng r ơ lên mỉm rộp vừa nói xem ra cái này thủ lệ mẩn có chút quá cảm động nha Hôm nay là một cái phóng túng ban đêm, sao có thể để tâm tình của mọi người như thế trầm t h ấ p đâu? Xem ra nhất định phải phóng đại khai báo. Kỳ thật chúng ta ban nhạc vì hôm nay diễn xuất, đặc biệt chuẩn bị hai bài ca khúc mới. Diệp Vị Ưng cười híp mắt đối mặt với hiện trường người xem, h i v ọ n g có thể dùng ca khúc mới kích thích lên bầu không khí, bọn hắn sát thực chuẩn bị, mà lại trước đó kỳ nghỉ lúc nghỉ nơi, g liền đã ở công ty ghi chép tốt âm nhạc rồi. Lúc đầu kế hoạch cầu đồng liền định tại ban nhạc không đóng cửa mang theo âm nhạc đi lữ hành Nhật Bản thu lại trong lúc đó, thừa cơ vậy đem tiếng Nhật mới một phát bày. Dù sao ban nhạc không đóng cửa hiện tại thật sự bận rộn, hành trình lại gấp, thật v ấ t và có một lần đến Nhật Bản công tác cơ hội, thừa cơ lợi dụng bên trên là tốt nhất. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g lần này thế nhưng là p h ụ chỉ phát ca khúc mới, không phải đầu nóng lên liền muốn hát. Các b ằ n g hưu, một bài chúng ta ban nhạc mới lên khúc, cho đến tận cùng thế giới. Để chúng ta táo bạo lên. Chương 620, thẳng đến tận cùng thế giới chương 620, thẳng đến tận cùng thế giới cho đến tận cùng thế giới đây là một bài xúc động lòng người âm nhạc, cũng là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước ảnh hưởng một đời hoa hạ người tuổi trẻ sờ lem đủ khúc chủ đề một trong. Đương thời. Sở lem đủ bộ này Nhật Bản anh n i m l ử a lừa toàn bộ hoa Hạ một câu vấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ khơi dậy vô số hoa Hạ Nam Hải đối bóng rổ cái này một vận động yêu quý Sở lem đủ để lại cho quá nhiều người vô số mỹ hào hối ứ c mà hắn nhạc cuối phim cho đến tận cùng thế giới cũng đã trở thành 80 sau cùng một bộ phận 90 sau Sở lem đủ mê nhóm làm ộ t tập thể 4 ố n có đặc biệt truy m ộ n giai g điệu mà bài hát này ưu tú đặt ở toàn bộ anh n i m xứng khúc âm nhạc giới cũng là phượng m a o lân r ắ t tồn tại dứt bỏ á n h i m á t h â n cái này thủ cho đến tận cùng thế giới vậy vô cùng lưu tú làm diệp vị ư n g nói ra bài hát này tên sau. Nô đại vĩ cùng k i n h bác gan liền bắt đầu diễn tấu. Giọng thấp b ắ t cùng nhịp chống tiết tấu tiếng đánh đ ậ p vang vọng ở nơi này không quá lớn trong phòng không gian, lại cho người nghe rộng lớn không gian cảm giác. Hai tiểu tiết giọng thấp giai điệu về sau, dưỡng tiêu ghi ta điện mánh liệt mà bén nhọn gia nhập vào diễn tấu bên trong, lập tức đem cảm xúc lôi đi lên. Phi thường sao động bất a n khúc nhạc d ạ o tựa như là tại biểu thị, đây là một bài tràn đầy năng lượng ca. Diệp vị ương gần sát mị tổ phồn, nhắm nửa con mắt, có chút chán trường cùng lười biếng đi theo giai điệu mở miệng hát nói, mẹ t ọ g l n h i phó ha mo một người ghe, l loi một mình, b ằ n g hoàng tại thành phố lớn. ném r bọ k e z a z e t a không ca nihoya liền giống bị người bức lon địa giống lẫn nhau isu beke h biết gì tờ suku sumazega nếu như nhất định phải tìm tòi nghiên cứu lẫn nhau hết thảy yonara ba iso mới gọi yêu nói l ư n h v i ễ n toa ni ngủ do uka còn không bằng đ í n h v i ễ n ăn nghỉ mang theo chút chán chường cùng tâm tàn ý lạnh mùi vị chủ ca từ diệp vị ương trong miệng hát vang hiện trường khán giả tất cả đều không tự chủ nắm chặt hai tay chủ ca bộ phận ca từ mặc dù rất chán chường nhưng là diệp vị ứ n g tiếng ca lại đặc biệt thanh t h ú y to rõ cho người một loại bài hát này tuyệt đối không phải là hối hận một ca khúc cảm giác loại này hào g i á c thật sự rất kỳ diệu nhưng là bài hát này tự mang chán trường cùng đau thương hương vị nhưng lại để hiện trường những này nhật bản người xem vô cùng ăn vẫn là câu nói kia người nhật bản giống như chính là khá là yêu thích một chút mang theo đau thương khí tức ca. dù là khả năng âm nhạc rất có cảm giác tiết tấu rất có r u n g động cảm giác nhưng là ca từ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút ai oán rất vui vẻ mau ca bình thường chỉ có nhị thứ nguyên hướng đi đáng yêu phong cách nghiên cứu ca mới có thể như vậy nhật thức trưởng thành chữ tình âm nhạc. t i u tuyệt đối được mang lên đau thương sát thái mới có thể để cho rộng đại Nhật Bản m ê c a nhạc thích. Thì như lẻ mẩn tỉ như ủ chia Hanabi, bao quát rèn rèn rèn sẽ bài hát này mặc dù tiết tấu rất kịch t ỉ n h nhưng là ca từ vẫn là mang theo một chút xíu đau thương. Từ ngươi trước trước kiếp trước bắt đầu, ta vẫn tìm kiếm lấy tung tích của ngươi. Dù cho ngươi hết t h y đều hóa thành hư không, huế làm mảnh vỡ lộn xộn tản c h ắ nơi. Bài hát này từ tinh tế suy nghĩ, không phải cũng vẫn là yêu thương một nhóm? Nhưng là Nhật Bản m ê c c a nhạc liền yêu cái đồ chơi này, cho đến tận cùng thế giới cũng là như vậy. Diệp Vị ư ơ n g có một thanh guitar điện, đảm nhiệm tiết tấu guitar bộ phận, làm còn không bằng đ í n h v i ê n ăn nghỉ. Câu này từ hát xong về sau, sở hữu nhạc cụ đều thời kỳ cuối đột nhiên dừng lại một giây, chỉ có Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca thanh tĩnh trong suốt, cao giọng to do hát nói, thế giới ga cuối cùng d u m a đệ bạn, thẳng đến thế giới cuối cùng, rất có lực xuyên tấu cùng sức cuốn hút tiếng ca, trực tiếp liền đánh trúng hiện trường người xem nội tâm. Sau đó kịch liệt guitar điện cùng giá chống diễn tấu thanh âm, mới một lần nữa vang lên. Diệp Vị ư n g không người dùng sức bung lấy guitar, lớn tiếng phát tin lấy, thế giới ga cuối cùng Juma. đệ hoa, cách rẽ du sự monai, thẳng đến thế giới cuối cùng. vậy không muốn cùng ngươi tách rời, so n g nguyện p e ita, mấy ngàn giả to, từng tại ngàn vạn cái ban đêm, ương thuận tâm nguyện. ra na y lúc ra kẹ ga, cớ gì h u y iteha, một đi không trở lại thời gian, vì sao lại như thế loa mắt? iater esu zekta, tâm ma r ê m ộ s u đối tiểu thụy không chịu nổi tâm, bỏ đá x u ố n g giếng. hakana k i nghị, co trả hệ đi n h ị t ơ xa vời tưởng niệm, ở nơi này bi. t í c h dạng, diệp vị ương tiếng ca rõ ràng phi thường to rõ, âm nhạc tiết tấu cùng biên khúc cũng rất sục sôi. nhưng là sở hữu người xem đều cảm giác được bài hát này trừ biên khúc bên ngoài đều tàn m á t ra nồng đậm chán trường khí tức ca từ thật sự phi thường tinh thần xa s ú t chỉ có chán trường cùng với đối với cuộc sống cảm giác bất lực sụp sôi chán trường mà lại rất có sức cuốn hút đối với nghe không hiểu tiếng nhật ca tới nói bài hát này nghe vô cùng có kích tình c ù n g trâm họ hét cảm tràn đầy nhưng là đối với cái này chút nhật bản bản thổ người xem tới nói đọc hiểu bài hát này ca từ nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô tận bi thương và chán trường đây quả thật là dùng nhất đốt là liệu hát bi thương nhất ca Dục vọng Ra Ra kẹ đường phố dạ, bầu trời đêm v ụ n g s a m o ở nơi này tràn ngập dục vọng đầu đường, liền suốt đêm không đầy sao. Phó Ra h g ỏ đèn x e n a i cũng khó có thể chiếu sáng chúng ta. Thế giới ga cuối cùng du trước đi, nghe ca xe t h o Kuzei h o ở thế giới kết thúc trước đó, ai muốn cho ta giảng một cái, mở hoa ga, như hợp ý cả tạ sở chó p h ẹ cùng phồn hoa nở rộ, khát khao nhất bất hạnh. Diệp vị ương chán trưởng tiêu gạo, hát vang lấy. Khi còn bé hắn, một mực tin tưởng vững chắc cho đến tận cùng thế giới hẳn là một bài liên quan tới lãng tử hồi đầu cùng đ ĩ n h v i ễ n không bông tham v n g tượng chi ca. bởi vì sở lem đủ chính là như vậy một bộ tràn ngập nhiệt tình cùng kích tình an nhiên. Nhưng l à 10 năm sau, khi hắn đọc hiểu bài hát này ca từ sau, suy nghĩ một chút, lại học lấy đi hát một hát, cũng không tự r ắ t nước mắt ở m ướt đầy mắt. Bài hát này kỳ thật đại biểu không phải hy vọng, mà là mỗi một cái chân thật mị sỉ hỉ xạ sỉ là người ta hắn. Mị sỉ hỉ xạ sỉ là sở lem đủ bên trong một cái duy nhất nhất giống chúng ta người bình thường người, nhưng cũng là nhất làm cho người cảm động. Mỗi một nam nhân đều sẽ có làm sai thời điểm, mà cuối cùng quay đầu có bao nhiêu người đâu? Cái kia sắt thép một dạng nam nhân, tại trải nghiệm tổn thương bệnh cùng chán trường về sau. cuối cùng không chịu nổi, đúng vậy à, hắn cũng trở về không đi. m n sỉ hỉ xạ sỉ từng b ó đã từng huy hoàng, cùng ngay lúc đó chán nản, hai tay chống t r ơ n cho nên hắn xa đoạn, giống chúng ta mỗi người một dạng, đều đã từng bỏ lỡ, vậy đau n h ấ t q u a nhưng là bởi vì hắn không q u ê n được bản thân yêu tha thiết bóng rổ à, cho nên hắn trở lại rồi. đoạn này giống cổ tích một dạng trải nghiệm, lãng tử hồi đầu, thiên kim không đổi, lại giống lon không đầu vẫn là không thể từ bỏ mộng tưởng. hoặc là nói, đối mỹ hảo sự vật hương tới, tuổi trẻ ngông cùng lúc, bài hát này chính là d i p vị ương m ộ tưởng lực lượng. mà sau khi lớn lên, bài hát này lại thành rồi hắn nhân sinh khắc h ọ a n Chán trường không đáng sợ, mỗi người đều có chán trường thời điểm. Nhưng là từ chán trường bên trong đi tới, đồng thời một lần nữa nhặt lên niềm tin, kiên cường đi xuống, cũng rất khó. Thẳng đến tận cùng thế giới, coi như đến rồi thế giới cuối cùng, ta cũng biết một lần nữa trở về, giống mỹ sỉ hỉ xạ sỉ như thế, trở thành một sắc một dạng nam nhân. Mỹ sỉ hỉ xạ sỉ là mỗi cái lãng tự anh hùng, ta muốn đánh bóng rổ là quay đầu lời r a n Chương 621, đ i ể m đ i ể m Tiếng Nhật Ca h ú c Mới. Chương 621, đ i ệ t đ ỉ n t i ế m Nhật Ca h ú c Mới cho đến tận cùng thế giới đây là đ ố t t ă n g đ ố t t ă n g một ca khúc. Đương nhiên, không có sơn hải như vậy tang, nhưng là vẫn rất có thể khiến người của mình, đặc biệt là những cái kia vừa kết thúc rồi một ngày công tác, tranh thủ thời gian chạy tới một đêm phát tiết d â n đi làm nóng. Cuộc sống của bọn họ bên trong có thể trải qua quá nhiều chán trường thời điểm rồi, nhưng là mỗi một lần, vì gia đình, vì mình vẫn là được kiên cường đứng lên đối mặt với thùng trăm ngàn lỗ sinh hoạt, dũng cảm tiếp tục đi tới đích. Dù v ọ n g ra ra ke đường phố d ạ bầu trời đêm vụn s a m ở nơi này tràn ngập r ụ c vọng đầu đường, liền suốt đêm không đầy sao, phó ra n g ọ đèn x e n a i cũng khó có thể chiếu sáng chúng ta. Câu này ca tử là đúng bọn hắn nhân sinh tốt nhất chú giải. Một loại cậu Minh cảm giác từ đấy lòng dâng lên, thật lâu vô pháp s u t tan. Mà những người tuổi trẻ kia kỳ thật càng chú ý bài hát này liên quan tới tình yêu bộ phận. Đúng, cái này thủ cho đến tận cùng thế giới chủ yếu vẫn là hát tình yêu. Dù sao cũng là muốn thế giới ga cuối cùng d u m a lễ hoa cách ra du sự Monai, thẳng đến thế giới cuối cùng, vậy không muốn cùng ngươi tách rời mà. đối với cái này chủ loại giống như hoa hạ sông cạn đá mòn đến chết cũng không đổi một dạng tình yêu tuyên ngôn vẫn là rất có thể để những người trẻ coi thích mặc kệ quốc gia nào đối tình yêu định nghĩa đều là thích lãng mạn cho đến tận cùng thế giới tại chán trường đồng thời cũng là một bài lãng mạn trí ca tán em h a y ban nhạc không đóng cửa nhất động múa đ ồ m ô đ ồ ca khúc mới siêu cấp động không hổ là ban nhạc không đóng cửa a thật sự là lợi hại một chi ban nhạc sau này sẽ là người hái mộ của các ngươi rồi khán giả reo hò nổi lên bốn phía đối cho đến tận cùng thế giới bài hát này khen không dứt miệng mặc dù mọi người đều không cảm thấy ban nhạc không đóng cửa sẽ mang đến một bài n á t ca, nhưng là đến thật sự nghe tới ca khúc mới về sau, bọn h ắ n viên kia mong đợi tâm mới an ổn xuống tới. cái này thủ ca khúc mới, không có phụ lòng bọn họ chờ mong. phi thường t u y ệ t sân khấu bên trên diệp vị ương, một bộ quả là thế biểu lộ, trên mặt đồng dạng tách ra một cái to lớn tiểu dung. nói thật, mặc dù hắn đối cho đến tận cùng thế giới bài hát này rất có lòng tin, nhưng là tại diễn sướng trước đó, cũng vẫn là có một ít thất vọng. dù sao kiếp trước bài hát này rất hỏa, có đại bộ phận nguyên nhân đều muốn quy công cho sở lem đủ bộ này ạ niệm. mặc dù bài hát này bản thân chất lượng sát thực phi thường cao đã nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cũng không dám cam đoan tại không có sở lem đ u bộ này ạn ỉ m ra chỉ bên dưới thế giới này Nhật Bản chúng mê ca hát đối bài hát này độ chấp nhận như thế nào hiện tại xem ra độ chấp nhận vẫn là rất không tệ cái này khiến hắn đối một cái khác thủ ca khúc mới cũng nhiều rất nhiều lòng tin cảm ơn cảm ơn mọi người yêu thích Diệp Vị ư ơ n g cầm m ị t l ộ phồn lại mở ra nói chuyện phím hình thức cái kia tiếp xuống còn có một thủ ca khúc mới muốn dẫn cho l ạ i r a mà lại thú vị chính là bài hát này chủ sướng sẽ không là ta Đại gia có thể có chút không hiểu rõ. Tại Hoa Hạ Quốc bên trong, chúng ta đ á n g yêu tay cấy bổ điểm, đang cố gắng gánh bắt chúng ta ban nhạc không đóng cửa thứ hai chủ sướng công tác. Mà lần này lại đến Nhật Bản, chúng ta ban nhạc, vậy chuẩn bị một bài để đ ị n h đến diễn sướng ca khúc mới. Nếu như muốn hỏi, điểm ỉ n h tại cái kia quốc gia nhân khí tối cao, không cần hoài nghi, cũng không phải là Hoa Hạ, mà là Nhật Bản. Từ ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản xuất đạo bắt đầu, điểm ỉ n h độ h ợ p vẫn rất cao, mà lại cùng diệp vị ương so, vậy không chút nào thua. Nhật Bản mê ca nhạc, có một cái lộ ra điểm, đó chính là đối với tổ hợp hoặc là đoàn đội. bọn hắn sẽ không chỉ chú ý nhất lóe sáng cái kia, mà là sẽ tự mình tại đ o à n đ ố i bên trong tìm kiếm một cái thích nhất người truy đuổi. Cái này liền giống những cái kia dưỡng thành thần tượng đoàn thể, động một chút thì làm ấ y chục người. Tại sân khấu trình diễn ra thời điểm, khả năng mỗi người hình tượng đều chỉ có vài giây mà thôi. Nhưng là mỗi cái thành viên đều có bạn thân hậu biệt đoàn, đều có một nhóm gậy sắt giúp đỡ chính mình fan hâm mộ. Mà ban nhạc không đóng cửa, mặc dù là một cái ban nhạc, sân khấu bên trên phần lớn hình tượng cũng sẽ ở diệp vị ương trên thân dừng lại. Nhưng là thành viên khác độ họ tại Nhật Bản cũng đều còn rất há, mà lại bị đỉnh cái kia khả ái dáng vẻ. thật sự là rất dễ dàng hút nhật bản trạch nam vấn. trước đó cũng đã nói, biểu đ ì n h a n g c ị hoàn toàn là nhật bản nam sinh rất ăn loại kia, rất k o ỏ i thon nhỏ đáng yêu. tại sân khấu bên trên lại rất khóc rất sảng, tương phản cảm tràn đầy. cái này đối nhật bản nam sinh tới nói, l ự c hấp dẫn quả thực b ạ o dạng. điều này sẽ đưa đến, mặc dù ban nhạc không đóng cửa chủ sướng là diệp vị ương, nhưng là biểu đ i n h tại nhật bản đỗ hoa, cơ bản có thể cùng diệp vị ương sánh vai. có như thế cao nhân khí điếm, theo kế hoạch cầu đồng, tự nhiên là phi thường thích hợp tại nhật bản thị trường bao sâu cày một cái. như thế nào thâm canh? Tại Diệp Vị Ưương đưa ra muốn để d i d p Đình làm ban nhạc thứ hai chủ sướng thời điểm, liền đã có đáp án. Cho nên tiếp xuống cho mời d ị Đình đến cho đại gia mang đến chúng ta ban nhạc một cái khác t h ủ ca khúc mới. Diệp Vị ư ơ n g ôm g h i ta điện, liền nhường ra chủ sướng vị trí, đứng ở phía sau, túi đầu đút ve dây đàn. Diệp Đình cười đi tới trước sân khấu, đưa tay cùng hiện trường khán giả lên tiếng chào. Mọi người tốt, ta làm là d ị ệ p Đình chỉ làm ộ t đơn giản kêu gọi, lại dẫn phát hiện trường nam người xem điên cuồng h é t lên cùng gieo họ. thậm chí đám nữ hài tử đều giơ cao hai tay nhảy nảy n h ó t n h ó t muốn gây nên sự đ ị n h lực chú ý ai không thích một cái xem ra mềm hồ hồ, đáng yêu lại mà bắt, nhưng là tiến vào trạng thái làm b i ế n lúc, nhưng lại s ả n g lại h ố c nữ hài đầu. cảm thụ được nhiệt tình của các khán giả, Diệp đ ị n h hít sâu một hơi, nghiêng đầu cùng Diệp Vị ư n g lướt nhau, gật gật đầu. như vậy, một bài chúng ta ban nhạc ca khúc mới. đưa cho đại gia. Diệp Vị ư ơ n g cùng Kinh Bắc An lướt nhau, hai người cùng nhau ở trong lòng đếm thầm ba về sau. Kinh Bắc An dùng sức vừa gõ i á trống, không chút nào dây dưa dài dòng, cảm giác tiết tấu mãnh liệt n h trống, phối hợp với Diệp Vị ư n g giai điệu đi ta. v a n vọng tại trên võ đài một đoạn phi thường dễ nghe mang theo kim loại hương vị nhưng lại lại có một chút lưu tình cảm giác bứt hai khúc nhạc dạo vang lên cái này thủ là phi thường khảo nghiệm tay chống một ca khúc mặc dù tiết tấu không tốn nhưng là phi thường cần tiết tấu tinh chuẩn nắm chắc một khi hơi có một chút điểm dây d ư a dài dòng như trầm một kia loại kia rất đốt cảm giác liền sẽ biến mất hơn h â n n ử a c ó n tốt kinh bác an hoàn thành phi thường xuất sắc vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo liền để hiện trường khán giả cảm nhận được một loại nhiệt huyết sông lên đầu cảm giác t u ệ t đ n h c m i đứng mười phần nhẹ nhàng mở miệng hát lên. Huyễn s ỉ y dương xoa x ì họ lưng nghi, đỉnh lấy trói mắt ánh nắng. đ i di ra su đường phố bên trong, ta tại đầu đường chạy nhanh. Ta ta kareta, ngươi giống bình thường một dạng. It's e u m o r h o u n i vai họ, đập đầu vai của ta. Một đoạn khiến người nghe xong liền muốn không tự giác rung đầu lắc nao thiên ca. Thanh thúy dễ nghe, v a n g vọng tại toàn bộ live house bên trong. Sở hữu người xem, trong lòng đều tin tưởng. Cái này, lại là một bài có thể h ẩn g biến nhật bản di dốc âm nhạc. Chương 622, rất muốn lớn tiếng nói yêu n g ư ơ i Chương 622, rất muốn lớn tiếng nói yêu người. nếu như nói cho đến tận cùng thế giới là một bài đốt t ă n g đốt tăng ca, kia rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi tuyệt đối là một bài triệt triệt để để đốt h ú c đây là một bài đưa cho sở h ữ u đang đứng ở tuổi dậy thì người trẻ tuổi ca. bài hát này hạch tâm tôn chỉ chỉ có một, thích người liền phải liều mạng đuổi theo, đừng để bản thân có lưu tiết mới. tựa như x ạ cụ dạ thì hạ nà mỉ triệt dũng cảm đối hạ rủ cổ nói ra, thích vô cùng. nay tiên tuyệt không phải nói l á o lúc như thế, thích liền muốn làm được, liền muốn biến thành hành động, về sau mới sẽ không h ố i hận. con ga tốt kỳ ra to gọi bi ni, rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi. ngày mai họ biến EKMI SU thử đi cải biến ngày mai đông lạnh JTSU IKEU k thời gian họ bu chi hỏng xì đi -si đánh vỡ dần dần đông kết thời gian địa đ i n m tại sân khấu bên trên duỗi ra một cái cánh tay chỉ vào dưới đài n h ậ t tình khán giả nảy nảy nhót nhót cao giọng hát ở trong mắt Diệp Vị ư y ê n kinh điển đến không thể lại trải qua điện tử k h ú c nàng kia hoàn toàn cùng Diệp Vị ư y ê n khác biệt quá nhiều tiếng ca dẫn phát dưới đài người xem đi ê n cuồng vải cô g ì vô cùng có sân khấu bị lực nàng c h ơ i sinh là thuộc về sân khấu Diệp Vị Uyên h ì n xem bóng lưng của nàng nét lên vẻ miệng lựa chọn để đ ỉ tới làm ban nhạc thứ hai chủ sướng thật là hắn làm ra chính xác nhất quyết định một trong. Ta rất muốn lớn tiếng nói ta thích ngươi. d ũ n g khí Peđa m i r a Sôu lấy d ũ n g khí bước ra bước đầu tiên. Co nóng ý nghĩ ý họ, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Thủ ke dẻ mật ho s ỉ i. t a c á i này nóng bỏng tưởng niệm, ngọt ngào ca tử, hát tiến vào hiện trường mỗi một cái người xem trong lòng. v ậ i cô dì rất thích hợp loại phong cách này ca. Bất kể là tiếng trung ngươi mỉm cười vẫn là tiếng nhật rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi đều ở đây dự định diễn dịch bên trong. Phát huy ra cái này hai bài hát m ộ m m ị lực. Diệp Vị ư ơ n g tự nhận là liền xem như hắn đến hát. Khả năng cũng vô pháp lấy được so đ ớ i định diễn s ư ớ n g hiệu quả tốt hơn. Có chút ca thật là chọn người hát. Dù là cái này thủ rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi nguyên hát ban nhạc vốn chính là nam chính hát, nhưng là bài hát này thật sự chính là càng thích hợp nữ hài đến hát. Dù sao ca từ bên trong hình dung loại kia mối tình đầu ngượng ngùng cảm giác lấy nữ hài thị giác đến diễn dịch càng thêm chuẩn xác. Ji <cười> h a me ita efu doa vượt qua náo nhiệt b ả n ở giữa. Nini ji h a ukebuju c à n s i các cặp rung động sàn nhà. Nani kenai con ánh mắt n h ì say ỉ ta trong lúc vô tình thẩm túy tại trong ánh mắt của ngươi, luyến họ sỉ phe yu yho upe phản phất ngay tại yêu đương bình thường, diệu ra sa r è phe u yho una vì ngươi m à n h ả y lên kịch liệt tâm đã không còn nói dối. sân trường t h ầ m m y lúc đại gia chân thật thể nghiệm qua cái chủng loại kia cảm giác bị hóa thành từng câu ca tử từ, từ đ ị n h trong miệng thoát ra. Khán giả đều nhớ lại bản thân thời học sinh kia ngây ngô mà khiến người khó mà quên mối tình đầu. Khả năng chỉ là vô tình một lần đối mặt, liền sẽ để bản thân tâm động thật lâu. Trình tiết hóa khả năng đều sẽ một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn. tìm kiếm thân ảnh của hắn lúc lại cùng hắn đối mặt, thế là lại cấp tốc tranh né hắn ánh mắt, làm lão sư niệm đến tên của hắn lúc, so với hắn còn trước l ầ n đầu. khi thấy hắn khó chịu lúc, sẽ không vui, sẽ nghĩ biết rõ hắn thế nào rồi. khi biết có người ở truy cầu hắn lúc, sẽ lo lắng, sẽ ở nghĩ nên làm cái gì. rất rất nhiều ngây ngô mà tốt đẹp hồi ức bị mọi người hồi tưởng lên. đáng tiếc, phần lớn sân trường thầm biến, cuối cùng đều sẽ không bệnh mà chấm dứt. nghe bài hát này, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng hỏi mình, nếu như lúc trước lại r u n cảm một điểm. lớn tiếng nói với hắn ra ta thích người phải c h ẳ n g kết cục sẽ khác nhau rất muốn lớn tiếng nói thích người gì mo ca mo thoát gì bỏ kè cái gì ta đều mặc kệ tâm do ca su nôn diệp họ thấy tsu ke ra s -si ì t ạ i ta chỉ muốn tìm ra có thể hòa tan ngươi tâm lời nói làm lần thứ hai điệp khúc lần nữa hát vang lúc live house bên trong k h n giả cảm xúc đã triệt để ép không được rồi tất cả mọi người đi theo nhạc dù là là ông dù là không biết ca tử vậy một đợt lớn tiếng hô hào quân ca tốt kỳ ra to gọi t tai quân ca tốt kỳ a to gọi tai ta rất muốn lớn tiếng nói ta thích người thấy từ Sumezu ra -ja ken g à y Mana n k e để chúng ta kết thúc bền b ẹ n lẫn nhau nhìn chăm chú cuối cùng v và... a j i m i xỉu thời gian đi ý o ạ n n ạ cờ gì phò r i ợ u ta muốn bị ngươi rơi lệ sở hữu người xem ánh mắt bên trong đều lóe ra sáng lấp lánh q u à màng đi theo đỉnh hồ to l ấ y nếu như cho hắn thêm nhóm một cơ hội để bọn hắn trở lại quá khứ trở lại cái kia sân trường thời kỳ thấy lần nữa đương thời thầm mến cái kia người vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy rũ k h í đối ta nói ra câu nói kia a n a ta g t k ta thích người một bài nhiệt huyết dâng lên Dung động đến tâm can rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi hoàn mỹ bị vị i đ ị n h diễn dịch ra tới. Làm nhạc khúc cái cuối cùng âm phủ kết thúc lúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Kéo dài không suy. Bài hát này được hoang nên trình độ, vượt xa quá cho đến tận cùng thế giới. Có lẽ là bởi vì vị i đ ị n h sắc thực phi thường phù hợp bài hát này, cho đại gia mang đến vượt xa quá ca khúc bạn thân nghe nhìn hiệu quả. Có lẽ là bởi vì so với chán trường t ừ n g ạ i đại gia càng thích loại này tràn ngập tinh thần phấn chấn, còn có thể d u n cảm biểu đạt yêu ca khúc. Dù sao, hiện trường khán giả, đại bộ phận đều là lấy người trẻ tuổi làm chủ. những cái kia dân đi làm chỉ chiếm không đến một phần tư mà thôi. mà những người trẻ tuổi càng có mong mỏi so với trên sinh h o a c hổ đại gia khả năng càng muốn tiếp nhận tình yêu ngọn. á á á á i ệ u đỉnh rất muốn lớn tiếng nói yêu người ta thích nhất người Lưu tại Nhật Bản đi đừng về Hoa Hạ Nhật Bản không thể không có các ngươi đ i ệ u đỉnh Lưu tại Nhật Bản hoạt động đi ta làm công kiếm tiền cho ngươi. khán giả điên cuồng kêu gào hướng Diệu đỉnh tận tình biểu đạt bản thân yêu thích chi tình ca bên trong không đều hát sao thích liền muốn lấy d ũ khí nói ra các loại làm cho mặt người hồng tâm nhảy. cũng không thể viết ra lớn mật kêu gọi từ khán giả trong miệng không ngừng hô lên cái này không thể được r a còn có camera tại ghi trước đây diệp vị ương liền vội vàng tiến lên từ vị đ n g trên tay nhận lấy mị tổ phồn các vị mê ca nhạc bằng hữu đại gia hơi tỉnh táo một chút ta ta biết rõ vị đ n a rất đáng yêu nhưng là các ngươi thật sự là quá nhiệt tình giống như bên đi hiện trường có camera tại quay chủ 18 ờ độ vật thật thật ra m ì không tốt nhà diệp vị ương phen n à y r ộ i nước lạnh hiệu quả cực kỳ tốt đã hoàn toàn cấp trên xa vào đến vị đ n h mê người mị lực bên trong khán giả lập tức bình tĩnh đây chính là tại ghi chép tống nghệ tiết mục đầu tất cả mọi người muốn lên kính hơn nữa còn là hoa hạ tiết mục cũng không thể nói lung tung a không phải đến lúc đó tiết mục c h u y ể n ra bị thân bằng hảo hữu nhóm nhìn thấy bản thân điên cuồng truy tinh nói một chút tao nói dáng vẻ sẽ phải xã hội tính xã hội tử vong rồi một chút vừa rồi cực hạn cấp trên hô to cùng loại vị đ ị n n ít ta loại hình lời nói khán giả lập tức kinh hoàng dùng tay bưng k í n mặt ha ha ha ha thấy cảnh này diệp vị ương phình bụng cười to được rồi đ i ệ u đ i mang tới cái này thủ đại gia còn thích không thích lắm như vậy để âm nhạc tiếp tục đi. Chương 623, đồng bộ online. Chương 623, đồng bộ online. Rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi cho đến tận cùng thế giới cái này hai bài hát, chính là Diệp Vị ư ơ n g lần này vì Nhật Bản chúng m e c a hát chuẩn bị ban nhạc không đóng cửa mới tiếng Nhật đơn cũng rồi. Đều đến từ sờ lem đủ bộ này kinh điển ả niềm khúc chủ đề, cũng đều phi thường dễ nghe, rất có địa đạo di dốc hương vị. Trước đó, Diệp Vị ư ơ n g liền bị Nhật Bản vòng âm nhạc ca ngợi, nói hắn phi thường hiểu Nhật Bản lưu hành âm nhạc văn hóa, viết tiếng Nhật ca cùng chuyên nghiệp Nhật Bản nhạc sĩ viết đều không kém, thậm chí càng tốt hơn. nếu như che khuất soạn nhạc viết lời c ộ t đại gia căn bản sẽ không nghĩ đến, đây là một cái người ngoại quốc viết tiếng Nhật c a Lần này hai bài ca tương tự như thế, địa đạo nhật thức lưu hành phong cách gốc, địa đạo nhật thức ca từ cách viết, cùng với kia nhật bản mạn gạ tiêu chuẩn thấp nhất nhiệt huyết cảm giác, hết thảy đều có. Nếu không phải ban nhạc không đóng cửa diễn sướng, hiện trường khán giả, thật sự không có chút nào sẽ cảm thấy đây là người ngoại quốc viết ca, hoàn toàn là điển hình nhật bản phong cách. Cũng là bởi vì điểm này, ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản độ hát mới có thể như vậy cao. tất cả mọi người cho rằng ban nhạc không đóng cửa cũng không phải là ôm đến nhật bản kiếm tiền tâm thái mà là thật sự muốn em tốt ưu tú tiếng nhật ca khúc lưu hành mang cho nhật bản mê ca nhạc cho nên đại gia mới như vậy ủng hộ ban nhạc không đóng cửa tại ban nhạc không đóng cửa thành công tiến vào âm mỹ thị trường về sau càng là cùng hoa hạ mê ca nhạc một đợt trở thành ban nhạc không đóng cửa cường lực nhất hậu thuẫn mà diệp vị ương vậy dùng mới đơn khúc qua lại q u ý đại gia hiện tại xem ra chỉ ít like h bên trong những ngày người xem đối cái này hai bài hay là vô cùng hài lòng sau đó Ban nhạc không đóng cửa lại tiếp tục biểu diễn một chút bọn hắn tiếng nhật một chuyên đủ t h i a hà nạ bị bên trong ca còn có mấy thủ nóng này toàn cầu tiếng anh ca, cứ coi là để hiện trường khán giả thỏa thuê sướng hay. Buổi tối hôm nay ban nhạc không đóng cửa biểu diễn cúc m c đều đủ bọn hắn mở nửa tràng buổi hòa nhạc rồi, mà hiện trường khán giả chỉ tốn tương đương với hai 0 giờ mở bờ vé vào cửa, giống như này khoảng cách gần thấy được v i ệ c vị trí ban nhạc không đóng cửa nửa tràng buổi hòa nhạc, quả thực máu kiếm lời. Hơn một giờ diễn xuất sau khi kết thúc, hiện trường khán giả không có chút nào b u n xỉn bọn họ khen thưởng. từ mấy ngàn đến mấy vạn khác nhau biến nhật, ảo ảo bị bọn hắn đút vào hiện trường khen thưởng trong dương. cái này khiến mắt thấy tình cảnh này diệp bị ương, c ư ờ i miệng k h ô n g khép lại rồi. mặc dù số tiền này với hắn mà nói không có chút nào nhiều, nhưng là tại ghi chép tiết mục thời điểm, số tiền kia coi như thật chính là một khoản tiền lớn. chí ít đủ bọn hắn 5 người tiếp xuống ba ngày, có thể tại nhật bản vượt qua một lần mỹ mãn lưu hành. tiêu đỉnh kích động lôi kéo diệp bị ương cánh tay, tràn đầy phấn khởi hô, tắm suối nước nóng. nhất định phải đi tắm suối nước nóng. nhật bản suối nước nóng văn hóa rất nổi danh. có tiền, kia đại gia có thể liền có thể giàu ru r ồ i ngay tại ban nhạc không đóng cửa g h i c h é p mang theo â m nhạc đi lữ hành thời điểm. liêu vân tình cũng không có nhàn rỗi. ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản cũng là có một độ người đại diện đoàn đội. mặc dù là lâm thời mượn dùng nhật bản h ệ cổ dễ c ó họ công ty, nhưng là dựa theo kế hoạch cầuồng cùng nghệ cổ dễ c ó họ ký tên hợp tác hiệp nghị. chỉ cần ban nhạc không đóng cửa có bất kỳ nhật bản phương diện hoạt động cùng thông cáo, còn có phát ca an bài, i n h ệ cổ dễ của họ cái này bên cạnh liền muốn vô điều kiện phối hợp. mà lại hiện tại bọn hắn vậy hết sức vui vẻ phối hợp, thậm chí ư ớ c gì ban nhạc không đóng cửa nhiều đến nhật bản phát phát ca. Kế hoạch cầu đồng cái này một bên, nửa tháng trước liền đã liên lạc lễ cổ r ễ của họ, nói rõ với bọn họ ban nhạc không đóng cửa muốn phát hai bài mới đơn cốt truyện. Cùng trong nước t ì n h h uống đầu dạng. Ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản cái này một bên, vậy không quá cần gì trước thời hạn thêm nhiệt tuyên truyền, không cần bỏ ra cái kia vốn tiền. Cũng chính là ba ngày trước, nhật bản mấy cái nền tảng âm nhạc bên trên, lễ cổ rẻ của họ mua mấy cái quảng cáo vị, nói ra đẩy miệng ban nhạc không đóng cửa muốn phát c á khúc mới sự tình. sau đó tại twitter c h ờ xã giao bình đài bên trên vậy thông chi một lần liền xem như cho ban nhạc không đóng cửa thêm n h i rồi hôm nay sớm đi thời điểm nhật bản thời gian ngày 27 tháng 10 8 giờ tối ngay tại ban nhạc không đóng cửa vừa mới chuẩn bị xuất phát tiến về l i h t house đến ghi chép tiết mục trên đường nhật bản bản sở họ tỷ phỉ cùng quả táo â m nhạc đồng bộ liền lên chống cho đến tận cùng thế giới cùng rất muốn lớn tiếng nói yêu người â m ố c vẫn là số lượng đơn khúc trả tiền mua chế mỗi bài hát đều cần hoa 300 yên nhật mới có thể mua nói đến nhật bản bên này số lượng đơn khúc giá cả cũng không tiện nghi một ca khúc liền cần 300 yên nhật, chuyển đổi thành nhân dân tệ cần 16 khối. đương nhiên, đơn thuần chỉ nhìn tỷ suất hối đoái, không nhìn sức mua lời nói, thuật ý là đang đ ù a lư manh. tại nhật bản, 100 yên nhật có thể mua được một cái s c h nhỏ, một chén tiện nghi mì tôm, hoặc là một bình tiện nghi suối nước k h o á n g trong nước lời nói, những này đồ vật giá trị đại khái tại 2.5 n g u y ê n trái phải. cho nên từ thường ngày đơn giản nhất tiêu phí đến xem, 100 yên nhật không sai biệt lắm tương đương giờ mở bờ 2.5 n g u y ê n đây là tương đối chính xác xác thực. nhưng là dù vậy, 300 yên nhật sức mua, vậy tương đương với 89 khối mở bờ rồi. đây đối với trong nước hai khối tiền một bài số lượng đơn khúc tới nói thật sự đã là giá cao rồi. bất quá nhật bản chúng m ê ca hát cũng sớm đã thói quen cái giá tiền này, ngược lại là không có chút nào cảm thấy quý. chỉ cần là tại tuyến người sử dụng nhìn thấy treo ở sở họ tỷ phỉ cùng quả táo âm nhạc, còn có trong điện thoại di động đưa âm nhạc g á p trang đầu ban nhạc không đóng cửa áp h í c h bọn hắn cơ hồ cũng không có bất cứ chút do dự nào liền điểm đi vào. sau đó nhìn thấy hai vài đánh dấu lấy tiếng nhật mới đơn soạn nhạc viết lời cột viết danh tự đều là diệp vị ư n g diễn sướng đều là ban nhạc không đóng cửa sau, bọn hắn lập tức liền trả tiền hạ đ ơ rồi. không phải liền là 600 y ê n nhỉ mà, cầm đi. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, có bất kỳ không mua lý do sao? Nhưng mà này còn là tiếng Nhật mới đơn khúc ai? Không phải hoa ngữ hoặc là tiếng Anh ca khúc mới. Đây là nhất định phải ngay lập tức liền nghe a. Cho đến tận cùng thế giới cùng rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi lập tức liền tiến vào bọn họ phát ra danh sách bên trong. Hai bài phong cách khác biệt, nhưng là lại một mạch tương thừa ca khúc mới. Lập tức ngay tại Nhật Bản mê ca nhạc ở giữa truyền bá ra rồi. Cuối cùng đợi đến ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới rồi. Siêu cấp tán ca khúc mới, điển hình di dốc phong cách. Diệp San thật sự quá hiểu Nhật Bản âm nhạc rồi. Trời ạ, từ thập niên 90 về sau, ta liền rốt cuộc không nghe thấy qua như thế đ ị a đạo di dốc lưu hành ca. Tình n g n g thập niên 90 Nhật Bản dốc. Vì cái gì Diệp Vị ư ơ n g sẽ như vậy hiểu Nhật Bản lưu hành dốc ca, hắn có phải hay không từ nhỏ nghe Nhật Bản lưu hành dốc lớn lên? Rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi bài hát này hát quá tuyệt vời. Ta năm nay lớp 11, ta quyết định ngày mai sẽ cùng thẩm mến người thổ lộ. Cho đến tận cùng thế giới cũng rất ê m hai à? Ta năm nay 32, là một dân đi làm. Nói thật, nghe thế bài hát thời điểm, ta kém chút không có khóc lên. Có lẽ. Trên người chúng ta thiếu một chính là loại kia, cho đến tận cùng thế giới đều không buông tha kiên trì cùng niệm đi đi. Gia nhập đơn khúc tuần hoàn. Quả nhiên, ban nhạc không đóng cửa ca liền không có không dễ nghe. Ngay tại ban nhạc không đóng cửa tại Livehouse bên trong tiến hành hiện trường biểu diễn thời điểm. Nhật bản Internet bên trên liên quan tới ban nhạc không đóng cửa hai bài mới đơn khúc thảo luận độ cũng đang nổ tung. Chương 624, t r o n g dữ liệu thành tích tốt chương 624, t r o n g dữ liệu thành tích tốt chúc mừng ban nhạc không đóng cửa. Các ngươi lần này diễn xuất tính b ộ c lại thu được bốn i ạ n yên người xem k h é thưởng. Tại cung l i x hộp đêm quản lý chính người chia thành về sau, trong đó 205,000 y không n h n ê n nhật liên thuộc về các ngươi lần này Nhật Bản nữ hành du lịch kinh phí r ồ i Tiết mục tổ đạo diễn, vẻ mặt tươi cười hướng về đã diễn x u ấ t kết thúc ban nhạc không đóng cửa tuyên bố cái này khá một chút tin tức. Livehouse hiện trường người xem hết thể cũng chỉ có hơn 300 người, không đến 400 đi. Nhưng là chỉ có n g ầ n ấy người, lại cho ban nhạc không đóng cửa thưởng 4 ố n m vạn yên nhật. Tính người người đều lời nói, chí ít mỗi người đều thưởng vượt qua 1.000 n yên nhật, phải có cái 1 ộ t yên nhật đi. Kỳ thật tính toán, giống như cũng không nhiều. Bình quân xuống tới. mỗi người khen thưởng cũng liền một bữa cơm c h ư a giảm bữa ăn tiền đi 1 ộ t yên nhật tại nhật bản đại khái là đủ ăn một bữa hơi tốt một chút điểm cơm trưa để ăn so 800 yên nhật một bát mì sợi mạnh một chút n g u y ê n bản tiết mục tổ còn tưởng rằng không khí hiện trường tốt như vậy khán giả sẽ đánh thưởng ban nhạc không đóng cửa siêu trăm vạn yên nhật đâu như vậy cho bọn hắn p h â n đến tiền liền có chút nhiều lắm nhưng là không nghĩ tới trên thực tế cũng liền người người đều thưởng hơn 1.000 yên nhật mà thôi không biết là phải nói những này nhật bản người xem thật sự quá lý trí vẫn là phải nói trên tay bọn họ thật sự không quá s u túc Ra cửa đều không mang quá nhiều tiền đâu, bất quá đối với ban nhạc không đóng cửa t ớ i nói số tiền kia đã rất đủ rồi. Bản thân tiết mục tổ chuẩn bị cho ban nhạc không đóng cửa bà Thiên cùng dạo qua phí cũng liền 20 vạn yên nhật mà thôi, hiện tại tương đương với tăng gấp đôi rồi, đã đủ để cho bọn họ tới một trận chẳng phải nghèo cùng đại bộ phận phổ thông du khách không sai biệt lắm tiêu chuẩn bình thường lữ hành. Và có thể đi suối nước nóng lữ hành hay. Diệu Đỉnh Phi thường vui vẻ nói, ta tại internet bên trên điều tra bị d ọ nổ x ỉ tại khách sạn suối nước nóng lộ thiên suối nước nóng. một đêm chỉ cần một hai vạn yên nhật, suối nước nóng tùy tiện â m còn có các loại nhật thức mỹ thực miễn phí ăn. Chúng ta có thể đi chơi hai ngày, cũng liền chỉ cần không đến 20 b vạn yên nhật. Vừa văn thích hợp, tiêu đỉnh cũng sớm đã kế hoạch được rồi. Nếu là đến Nhật Bản lữ hành, vậy dĩ nhiên muốn đi Nhật Bản suối nước nóng quê hương cùng ăn dưỡng thắng địa mỹ dạn nổ sỉ tạ thể nghiệm một lần suối nước nóng A. Vừa vặn, hiện tại cũng đã tháng 10 đ ô rồi, thời tiết vậy không nóng, thậm chí còn có chút h à n h ý, chính thích hợp tắm suối nước nóng mà. Đến như ghi chép tiết mục, dù sao tiết mục tổ cũng không còn quy định bọn họ lữ hành lộ t ế n A Hoàn toàn là để chính ban nhạc không đóng cửa ăn bài. Tiết mục tổ chỉ đi theo phía sau đập. Đây chính là đại lao đại ngộ. Trong nước phần độc nhất, không có vấn đề. Chúng ta vi đại vị đỉnh tiểu thư muốn tắm suối nước nóng, ai có thể phản đối đâu? Diệp vị ương nháy mắt ra hiệu treo g ẹ o v ự đ ị n h một câu về sau, mới quay đầu đối tiết mục tổ đạo diễn hỏi. k yeah, i Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát tiến về lại xuyên huyện mỹ dạn đổ xì tạ suối nước nóng. Đạo diễn có gì không thể? Cười gật gật đầu. Đánh bảng. Thu lại kết thúc. Tại ban nhạc không đóng cửa định ra rồi ngày mai hành trình về sau. Hôm nay tiết mục thu lại liền kết thúc rồi. Tiết mục tổ nhân viên công tác bắt đầu thu dọn nhà băng sự, chuẩn bị rút lui n h i p sau đêm. Một mực chờ ở một bên, Liễu Vân Tỉnh cũng liền bận biệu đi tới. Vị ương, các n g ư ờ i tiếng nhật ca khúc mới đã tại Nhật Bản mới nền tảng âm nhạc lớn tự tuyến. Trước mắt đợt thứ nhất danh tiếng vẫn là rất k h ô n g tệ, mua đơn khúc, cùng nghe xong 40 giây thử nghe đoạn ngắn mê ca nhạc, đều cho ra k h e n n g ợ i Hiện tại internet bên trên còn không có xuất hiện phạm vi lớn đi lại, cơ bản đều là chính diện tích cực bình luận. Cho đến tận cùng thế giới đơn khúc lượng tiêu thụ không tới ba canh giờ, liền đã bán ra 40 m vạn t ư ơ n g Rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi càng chịu hoan nên một chút. đã bán sắp 50 v m bản tấm. Xem ra các ngươi tại Nhật Bản độ h o t thật sự cao không được. Eco dễ của họ đều không làm quá nhiều thêm nhịp tuyên truyền, chỉ là hơi thông chi các ngươi một chút muốn phát ca khúc mới, ngày đầu lượng tiêu thụ liền có thể nhẹ nhõm phá 50 bản. Cái này hai bài đơn khúc, ta đoán chừng c h í ít cũng có thể tại Nhật Bản mua cái 2 3 0 trăm bản trương. Phải biết, có thể bán được 1,8 t r i ệ u trương trở lên đơn khúc, liền có thể sừng trục nhật năm nay bán chạy số lượng đơn khúc rồi. Mà ban nhạc không đóng cửa cái này hai bài ca khúc mới, có lẽ lượng tiêu thụ song song đều có thể phá 2 triệu trương. có lẽ là bởi vì các ngươi tại trên quốc tế bạo phát hỏa, nhận bản m ê ca n h ạ c đối với các ngươi tiếng nhật ca khúc mới chờ mong giá trị liền kéo đến một cái phi thường cao trình độ. hiện tại thật vất vả có tiếng nhật ca khúc mới phát ra, lập tức liền nuốt bọn họ chờ mong đi. liêu vân tình m ú ố bay, vì lần này thành tích tốt tìm rồi một cái còn nói qua được lý do. muốn nói vì cái này thành tích nhiều kích động nhiều vui vẻ đi, thật cũng không đến như. tại kiến thức đến ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế đều có thể chém dưa thái rau cầm xuống mấy triệu chương eo b u ô lượng tiêu thụ sau. đối với bọn họ tiếng nhật ca khúc mới có thể ở nhật bản lấy được thành tích tốt liêu vân tình là không có chút nào ngoài ý muốn nhưng là muốn nói tâm tình rất bình tĩnh đi thật cũng không đến như hiện tại liêu vân tình tâm tình càng nhiều là một loại ta liền biết có thể như vậy cảm giác tự hào đi nàng phủ i tay vừa cười vừa nói đi tỷ mời các ngươi ăn bữa h u y a đi liêu tỷ không phải nói chúng ta chuyến đi này đến rồi nhật bản sau liền muốn hoa bản thân tiền nhà kinh bắc an gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói cái này có thể hay không không thích a ngươi là ngốc vẫn là b i u a liêu vân tình tức giận trợn mắt ô n g kính trước là ống kính trước. ô n g kính vừa nuốt, ai còn quản tiết mục quay chụp đồ v à ta? Tại ô n g kính trước làm một chút hiệu quả là được. Nói xong câu đó, l i ê u Vân t ì n h liền quay đầu cười đối ngay tại thu thập tiết mục tổ thiết bị nhân viên công tác cùng biên đạo tổ hô. Các vị, nhà ta ban nhạc không đóng cửa hôm nay tiếng Nhật mới đơn online, thành tích phi thường khả quan. Ta nhạc á i ban đêm xin mọi người đi i r a k a z a ăn t r ự c một bữa. Ai cũng đừng bắn g mặt ta. Lập tức, hiện trường nhân viên công tác liền vui vẻ hô, chúc mừng chúc mừng, ban nhạc không đóng cửa thật là chúng ta hoang ữ giới âm nhạc kiêu ngạo a. l u quản lý đại khí, liên giới ê u quản lý những lời này. cái gì thành tích c a ta? nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ thôi. hai bài đơn khúc, vốn l à không đến ba giờ, liền đều bán đi 50 vạn t r ư n g kéo. liêu vân tình tự hào nói. đạo diễn cười gật gật đầu. đây chính là một cái đại h ỷ sự, là đáng giá chúc mừng a. vậy chúng ta liền tham gia náo nhiệt, đa tạ liêu quản lý. tiết mục tổ nhân viên công tác quét qua trước đó kia chậm gì gì động tác, nhiệt tình mười phần, mười phần nhanh chóng liền đem camera chờ thiết bị thu vào, chuẩn bị chơi xung một bữa bữa ăn h u a y rồi. quay đầu trở lại đến, liêu vân tình nhìn về phía kinh bắc an, bắc an, ngươi n g n nó. có ai để ý ta dùng tiền mời các ngươi ăn cơm? kia b 0 vạn y ê n nhập du lịch kinh phí đều là các ngươi tại ống kính trước cần tiêu xài tiền mà thôi. ống kính về sau ai còn a? đừng nhìn những cái kia ngoài trời tống nghệ bên trong, khách quý cùng chủ trì nhóm nhiều thảm nhiều thảm. a được đôn nhiên không có bữa sau, bản thân xuống bếp làm không tốt cơm muốn đói bụng loại hình. trên thực tế nửa đường ống kính b ở i nuốt, cả đám đều ăn ngon uống ngon, dễ chịu đây. kinh bác gan i ế t miệng, được vẫn là quá đơn thuần. đi thôi đi thôi, ăn bữa quay đi. chương 625 m ộ t trận n á o kịch chương 625 m ộ t trận n á o kịch ngày thứ hai. ban nhạc không đóng cửa liền chính thức nên đón bọn họ n h ậ t bản l ư u hành. Ngôi thành tế đường sắt từ Tokyo xuất phát, đi trước cách Tokyo 90 0 0 0 mét mỹ dạn n ổ x i tạ, thưởng thụ suối nước nóng nghỉ phép hành trình rồi. Sau đó quay t r ụ liền so sánh ấm áp cùng thích gì giống như một bộ du ký bình thường. Tiết mục tổ vậy không cho nhiệm vụ gì, hoàn toàn liền ngậm miệng cùng h ủ Chính ban nhạc không đóng cửa lựa chọn muốn đi đâu chơi, muốn làm sao chơi. Nửa đường còn mời một vị Nhật Bản đang hoạt nam ca sĩ, xem như nơi đó hướng dẫn du lịch, gia nhập vào thu lại bên trong, mang theo ban nhạc không đóng cửa xâm nhập thể nghiệm một lần Nhật Bản phong tục văn hóa. chơi vẫn là thật thoải mái. đây cũng là cái tiết mục này một đại đặc sắc đi. nửa bộ phận trước chủ yếu là để ban nhạc không đóng cửa làm công kiếm tiền, bộ phận sau liền hưởng thụ l ư u đồ. như vậy đã thỏa mãn khán giả đến xem tiết mục nguyên nhân chủ yếu muốn nghe ban nhạc không đóng cửa ca hát. cũng có thể làm được du lịch tiết mục hạch tâm bán điểm, hướng người xem giới thiệu dị quốc phong tình hành trình. bên này ban nhạc không đóng cửa là thư thư phục phục bắt đầu hưởng thụ l ư a hành. mà trong nước cũng không có bởi vì ban nhạc không đóng cửa rời đi mà an tĩnh lại. khi ổ gì ạ g ậ đến tiếp sau f đ c tại ngàn v ạ n fan hâm mộ trong chờ mong chính thức lên khung thả ra. đồng dạng là Diệp Vị ư n g viết lời soạn nhạc tương tự ngọt ngào bạn gái phong cách rì rì rì rì đơn khúc cùng e m m Tại Hoa Hạ thời gian ngày 28 t h á n g 10 buổi tối 7 giờ. ở trong nước me bán. chỉ cần mở ra agg âm nhạc các nước bên trong âm nhạc kỹ thuật số b ì n h à i đều có thể tại trang đầu nhìn thấy hì o xì ạ gót thích. điểm đi vào, liền sẽ tự động phát ra lên rì rì rì rì Emmy. ba cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ đi theo nhẹ nhàng ngọt ngào tiết tấu, nẹt tràn ngập hip hop mùi vị vũ đạo, cầm trắng trèo mút m i m đáng yêu điện thoại di động, cười híp mắt đôi ống kính, h ắ t kéo dài lô thai để cao cảnh giác, tế bào thần kinh toàn diện đ ề phòng. không thể không nói cái này lực sát thương gậy thẳng trạch nam nhóm có thể quá dính chiêu này rồi uống nước đều ngại lãng phí thời gian khát nước cũng muốn thanh âm ngọt ngào nhiệt độ cơ thể đã thiêu đốt đến điểm sôi ta không sợ thức đêm quản hắn mắt cuốn thâm dễ ạ dưỡng khí thiếu nữ tiếng ca sát thực thanh âm ngọt ngào mà nhìn cái này em vi p h s n nam nhóm nhiệt độ cơ thể vậy sát thực đi theo thiêu đốt đến rồi điểm sôi loại kia vừa mới biết yêu chờ mong lại sợ bị thương tổn dùng điện thoại di động yêu đương cảm giác bị bài hát này biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế lại thêm cực độ khẩu ngữ hóa ca t ử giống như là bạn gái bên thai bên cạnh phản nàn lũng n i u quả thực khiến người muốn ngừng mà không được. Như thế ngọt ngào ca, như thế ngọt ngào nữ đoàn. Còn có cái gì dễ nói? Mua. Mượn nhờ superstar ta thành công t r u y ề n hình, đồng thời hút một đại sóng fans mới h i o c a g t Tại d ỉ n h d ỉ n h d ỉ n h tuyên bố về sau, nhân khí là hoàn toàn nổ tung. Ngày thứ hai, vô số tự truyền thông liền đem h i o c a g ca tụng là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất ngọt ngào thiên đoàn. Một đời mới c h ạ c h nam sát thủ, mà sáng lập ra lần này hoàn mỹ chuyển hình diệp vị ư n g Mặc dù người không ở trong nước, nhưng là hắn vậy vẫn như cũ bá bình phong nước trong ngành vui tin tức trang đầu đầu đề. được vinh dự hóa mục nát thành thần kỳ giới âm nhạc truyền kỳ âm nhạc người chế tác vô số hoang ữ giới âm nhạc ca sĩ vậy không quan tâm cái gì hình ư ợ n g trực tiếp ngay tại bản thân ấ y b ù bên trên kêu gọi phi thường chờ mong cùng hy vọng có thể cùng diệp vị ương hợp tác thậm chí dứt khoát trực tiếp phát lấy bộ diệp vị ương vì cầu có thể từ diệp vị ương cái này mời đến một ca khúc ngay từ đầu vẫn chỉ là cá biệt ca sĩ ôm nửa bùa nửa thật nửa thật lòng tâm tính trên vậy b ù hắn nhưng là có mấy cái như vậy người dẫn đầu về sau lập tức liền có nhiều hơn ca sĩ gia nhập một nhóm người là tham gia náo nhiệt nói đ ù a một nhóm người là muốn cọ cái nhiệt độ. diễn biến càng về sau, thậm chí đại gia xem xét, ai, các ngươi đều phát ấy bộ diệp vị ương, liền ta không có, cái này có thể hay không lộ ra ta quá không thích sống chúng a, thế l à vậy một đợt làm như vậy, xem náo nhiệt không c h ê chuyện lớn n ă n d ư a đám dân mạng, thậm chí còn chuyên môn chạy đến một chút không có diệp vị ương ca sĩ ấy b ộ bên dưới nhắn lại, hỏi hắn vì cái gì không diệp vị ương, là không thích diệp vị ương, không muốn hợp tác với hắn sao? vẫn là trướng mắt diệp vị ương v i ế t ca, tại loại này ảnh hưởng dư luận bên dưới, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể gia nhập vào trận này không hiểu thấu bắt đầu, lại không hiểu thấu càng ngày càng nghiêm trọng ấy bù hô động bên trong. chỉ bất quá một ngày mà thôi, liền có nửa cái hoa ngữ giới âm nhạc ca sĩ đều ở đây bản thân ủy b ù bên trên diệp vị ương biểu thị hy vọng hợp tác với hắn. cái này khiến ngay tại nhật bản n g h ỉ phép diệp vị ương dở khóc dở cười, hắn còn không được không làm ra đáp lại, bởi vì hắn người chồng có không ít đều là trọng lượng cấp đại lão. mặc dù nói tại diệp vị ương trước mặt hiện tại không có cái gì hoa ngữ ca sĩ so với hắn càng đỏ càng có quốc tế lực ảnh hưởng rồi, nhưng là luận tư cách xếp bối phận lời nói, nhưng có quá nhiều tiền bối có thể đè ép hắn rồi, đặc biệt là một chút bây giờ còn sinh động uy tín lâu năm ca vương. coi như hiện tại ban nhạc không đóng cửa đã là quốc tế nổi danh ban nhạc rồi. nhưng là tại hoa hạ khối này, chí ít mặt ngoài, diệp vị ương vẫn là muốn tôn kính những này lao tiền bối. dù sao đây là hoa hạ truyền thống văn hóa, l à người không thể quên tội muôn mà. mà lần này hắn ca sĩ bên trong, có mấy vị đều là đại tiền bối. có ba độ lấy xuống hoa ngữ kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất nam ca sĩ nổi danh thiên vương. cũng có cầm xuống qua hai lần hoa ngữ bảng chúng bảng tốt nhất a l b u m thiên hậu. còn có năm nay đều hơn 50 tuổi, được vinh dự đội tuyển quốc gia vương bài tuyển thủ hoa ngữ giới âm nhạc định hải thất t m nhiều vô số, chỉ ít có 7-8 t á vị trong vòng địa vị đều không kém hơn Diệp Vị ư ơ n g tiền b ố i tham gia náo nhiệt một đợt há rồi. đương nhiên, trong đó khẳng định có một số người liền thật chỉ là đồ tốt chơi tham gia náo nhiệt, nhưng là vẫn có như vậy mấy vị, là thật tâm muốn tìm Diệp Vị ư ơ n g yêu cầu bài hát. càng đ ứ n g sách m ê n ngông nhiều 1-2-3 tuyến ca sĩ, càng là rất nhiều đều là thật nghĩ Diệp Vị ư ơ n g xuất thủ cứu một cứu bọn họ tràn ngập nguy hiểm đ ỗ i h o n kế hoạch cầu vồng bên kia, tìm hắn yêu cầu bài hát tin nhắn cơ hồ mỗi tháng đều cứ điểm đẩy một lần h ồ n thư. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g căn bản nhất thủ đồ không muốn cho a. không thân chẳng quen, thường ngày cũng không có cái gì gặp nhau, thậm chí cũng chưa thấy qua cái gọi là trong vòng đồng hành dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn sáng tác bài hát, liền ngay cả cho hỉ ổ sỉ ạ gợt v i ế t kia mấy bài hát, Diệp Vị ư ơ n g đều có một điểm hối hận rồi, sớm biết d i định chơi ngọt ngào đáng yêu cái này phong cách, cũng có thể chơi tốt như vậy, vậy liền không cho hỉ ổ sỉ ạ gợt quy hoạch ngọt ngào bạn gái lộ tuyến, cho các nàng toàn bộ khóc nữ hài lộ tuyến được rồi, để d ị n h trở thành hoa ngữ giới âm nhạc duy nhất chỉ định ngọt ngào bạn gái tốt bao nhiêu à? đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã chậm, kia thủ ngươi mỉm cười coi như đến lúc đó tiết mục chuyển ra. sợ rằng c á i đ ị n h cũng không còn biện pháp tại ngọt ngào khối này che lại hỉ ủ x ì ag. dù sao nhân gia có ra tay trước yếu thế. diệp vị ương đầu này chính hối là đâu. hiện tại lại có một đám người lấy nửa bước t h o á i vị phương thức tới tìm hắn yêu cầu bài hát. mặc dù trong đó nhất định là có rất nhiều trò đùa thành phần. thậm chí diễn biến đến cuối cùng đều đã trở thành một lần trong vòng hành vi nghệ thuật rồi. nhưng là đây là rất để diệp vị ương khó chịu a. chương 626 xuất phát Hàn Quốc. chương 626 xuất phát Hàn Quốc. nhận được các vị trong vòng đồng hành hậu ái. Đại gia có thể tin tưởng ta như vậy ôm n h ạ c chế tác năng lực, để cho ta phi thường thụ s ù n g được kinh. Ta cũng rất hy vọng có thể có cơ hội cùng các vị trong vòng tiền bối cùng những người đồng hành hợp tác. Nhưng là thật đáng tiếc, ta năm nay công tác sắp xếp phi thường bận rộn, hiện tại viết xuống b ả n này v ớ i bộ thời điểm, chúng ta đều còn tại nhật bản đâu. Tiếp xuống, chúng ta ban nhạc còn có hoa ngữ ba truyền, cùng với toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc muốn h á bài, tạm thời khả năng bận quá không có thời gian đến cùng các vị trong vòng tiền bối cùng những người đồng hành hợp tác. Phi thường xin lỗi, cũng rất đáng tiếc. Hy vọng lần sau có cơ hội thích hợp, có thể cùng mọi người cùng nhau hợp tác. đương nhiên đại gia cũng có thể đi thêm nghe một chút chu thính lao sư tiếng anh ca khúc mới hẻo l ộ bài hát này đồng dạng là ta viết lời soạn nhạc vì chu thính lao sư chế luyện phi thường dễ nghe, trước mắt cũng ở đây Âu Mỹ thị trường lấy được không sai thành tích tốt, hy vọng đại gia có thể thích. Lưu loát không có trải qua Liêu v â n Tình đồng ý, Diệp Vị Ương liền biên tập một đầu hơn 200 chữ bát văn, phát đến rồi bản thân cá nhân gửi bổ tài khoản bên trên. Mặc dù bát văn ngữ khí phi thường khiêm tốn, nhưng là nội dung cũng rất cứng rắn, hắn trực tiếp không chút lưu tình cự tuyệt sở lưu yêu cầu bài hát. đồng thời còn cố ý nói ra đẩy miệng cho Chu Thính v i ế t cả không mới, tựa như là chuyên môn đang bày tỏ, ta có cho người khác sáng tác bài hát à, chỉ là không cho các ngươi biết mà thôi. Đầu này h ậ y b ổ vừa phát ra đi, những cái kia vốn là không có Báo Diệp Vị ư ơ n g có thể cho bọn hắn sáng tác bài hát, thuần túy chính là tham gia náo nhiệt, hoặc là cọ cái nhiệt độ ca sĩ, tự nhiên là không sao cả, coi như chơi cái thú vui. Nhưng là những cái kia thật sự muốn hướng Diệp Vị ư ơ n g yêu cầu bài hát, mà lại là mời qua thật nhiều lần ca sĩ, liền thật sự có chút tâm lý không thăng bằng. bằng cái gì Diệp Vị ư n g cho Chu Thính, Lý Tông c ả m thì o xi thậm chí tiêu á luôn đều biết qua cả, lại không có chút nào nguyện ý cho bọn hắn sáng tác bài hát đâu. Bọn hắn tự nhận là bản thân ngón giọng trình độ, còn có người khí đều không thua tại chu thính, lý tông cảng đám người à? Một c ố vị chua, khó mà ước chế liền từ đấy lòng tràn ngập ra. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng trong một nhiều người bất t h o á i vị tình n g n dưới, diệp vị ương sẽ trở ngại mặt mũi, lựa chọn c h o t như vậy một hai người biết sáng tác bài hát đâu? Dù sao nửa cái hoa ngữ giới âm nhạc ca sĩ đều hắn, một cái đều không đáp ứng, bao nhiêu cũng có chút lộ ra quá các b ạ n Nhưng là hắn còn liền thật là một cái đều không đáp ứng, tức giận. nhưng lại không có biện pháp gì. Diệp Vị ư ơ n g yêu cho ai sáng tác bài hát, không cho ai sáng tác bài hát, kia là chính hắn s ự Những người khác ai cũng không có cách nào trái phải. Đại gia trừ thầm mắng vài câu Diệp Vị ư ơ n g không biết dàn xếp, S G thấp bên ngoài cũng không còn chuyện. Ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g tại phát xong đầu này đẩy bổ về sau, rất thoải mái. Hắn gái này người a, là một điển hình ăn mềm không ăn cứng người. Nếu có người ôn tồn cầu đến trước mặt hắn, tội nghiệp cầu hắn cho viết một ca khúc, vậy hắn nói là không ra c ự t u y ệ t Giống như là đương thời Tiêu Á luôn như thế. Diệp Vị ư ơ n g cho dù cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là cũng không tiện cự tuyệt, cũng vẫn là cho hắn biết một bài vương vi. Nhưng là phải giống như hôm nay như vậy, chơi loại này b ứ t thoái vị, trên ấy bù một đợt hắn, đem hắn đặt ở lửa trên kệ nướng. Vậy hắn còn liền thật sự một cái cũng sẽ không cho biết. n g ô n g xuống điện thoại di động, xinh đẹp ngâm ấm lại suối bên trong, Diệp Vị ư ơ n g thoải mái r h e n dỉ một tiếng. Thoải mái. Hắn hiện tại không cần để ý cùng nên hợp bất luận kẻ nào, không cần trở ngại trong vòng ai ai ai mặt m i Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Hai ngày sau. ngay tại dưỡng khí thiếu nữ mới đơn khúc bán 10 phần hương thịnh, lượng yêu thụ nhanh phá 20 vạn thời điểm. ở xa Nhật Bản ban nhạc không đóng cửa, vậy kết thúc rồi bọn họ Nhật Bản hành trình. các vị ban nhạc không đóng cửa bằng hiu tiếp xuống, chúng ta công bố trận tiếp theo lữ hành địa điểm. ban nhạc không đóng cửa ngủ lại khách sạn bên trong, mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục Nhật Bản kết thúc công việc thu lại, đang tiến hành. đạo diễn cầm k è n đ ồ n g nhỏ, mang theo ý cười nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi vượt qua một chuyến khoái trá Nhật Bản hành trình. tiếp xuống, đại gia muốn đạp lên máy bay, tiến về lữ hành trạm tiếp theo Hàn Quốc. mặc dù đã sớm biết hành trình. nhưng là diệp vị ương bọn hắn vẫn là giả v ợ như vừa mới biết rõ một mặt kinh ngạc vỗ tay hoan hô hàn quốc không sai ta đã sớm nghĩ đến thử trong hàn g kịch những cái kia xem ra rất mê người hàn thức m ị t h ậ t rồi phải đi seoul A. nhất định là seoul nghe nói seoul hội tụ hàn quốc 80 m i n h tinh đâu ra cửa ra đường đều có thể gặp t h ư ờ n g đến minh tinh seoul dân chúng đều tập mãi thành thói quen rồi vậy chúng ta đến seoul hẳn là sẽ không giống nhật bản cái này một bên bị nhiều người như vậy vây xem A. tất cả mọi người đang nhiệt tình thảo luận sẽ phải tiến về hàn quốc hào hứng ặ t à o ươn hơn phân nửa đều là trang Dù sao Diệp Vị ư ơ n g là cảm thấy Hàn Quốc thật không có cái gì chơi bùi. Muốn thể nghiệm Hàn Quốc dân tộc phong tình đi, đại bộ phận kỳ thật đều là từ Hoa Hạ học. Cái gọi là cổ kiến trúc cũng phần lớn đều là Hoa Hạ Minh Triều phong cách kiến trúc. Đối Hoa Hạ người mà nói cũng không có bao nhiêu ý mới có thể nói. Muốn nói thể nghiệm phát đạt thành thị đi, tại toàn cầu đều chạy qua ban nhạc không đóng cửa, được chứng kiến quá nhiều phát đạt thành phố lớn rồi. Đối Cun cái này nhân khẩu nhiều đến hơn 10 triệu thành thị, kỳ thật cũng không có đặc biệt lớn h ứ n thú, lại náo nhiệt c ũ n g phát đạt, có thể có l u rót, ma đ luôn luôn thú vị. Không phải là đều không khác mới mà. đến như ăn, vậy thì càng đừng nói nữa. Đi nhấm nháp đồ chua vẫn là mì tôm, vẫn là đặc sắc đại tương canh hoặc là c h ộ cơm. Thật không có cái gì nhường nhiều người thèm nhỏ dãi. Nhưng là ghi chép tiết mục nha, khẳng định được biểu hiện ra một mặt vui vẻ cùng v u i sướng, còn có mong đợi bộ dáng. Nhưng mà ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc độ hot vẫn còn rất cao. Bọn hắn tại Hàn Quốc có rất nhiều fan hâm mộ, đại bộ phận đều là bởi vì ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ bạo lửa về sau, nhân khí trả lại về Châu Á lúc mới tại Hàn Quốc hốt tới phấn. Bởi vì một cái mọi người đều biết nguyên nhân, chỉ cần có thể tại nước Mỹ bạo lửa minh tinh. k i ở trong mắt người Hàn Quốc chính là thỏa thỏa cấp thế giới đại minh tinh mà lại tự mang cường giả quan hoàn, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được rất cao nổi tiếng. Cho nên mặc dù ban nhạc không đóng cửa một lần đều không đi qua Hàn Quốc, nhưng là xe Un dân chúng, đối bọn hắn đã là nưỡng g mộ đại danh đã lâu. Đối với lần này, Diệp Vị Ương vẫn cảm thấy cần thiết xuất ra một chút chân tài t h c học đồ vật, qua lại q u ý một lần bọn hắn tại Hàn Quốc fan hâm mộ. Mặc dù Diệp Vị Ương căn bản sẽ không tiếng Hàn, nhưng là tiếng Hàn cái đồ chơi này, cùng tiếng Nhật ngữ pháp cơ hội là không có trên l ệ c h bình thường tới nói sẽ tiếng Nhật người học tiếng Hàn. hoặc là sẽ tiếng Hàn người học tiếng Nhật đều tương đối mà nói đơn giản rất nhiều, lại thêm tiếng Hàn bản thân học cũng rất đơn giản. Diệp Vị Ương chỉ là hơi học một lần tiếng Hàn phát âm, liền cơ bản có thể tiến hành đơn giản tiếng Hàn đối thoại. Cho nên hắn chuyên môn cho Hàn Quốc fan hâm mộ, vậy chuẩn bị một cái tiểu lễ vật. Như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Tại đạo diễn tràn ngập kích tỉnh tiếng la bên trong, ban nhạc không đóng cửa lần nữa bước lên l a đồ. Vẫn là Osaka sân bay hạ n à y đ ạ ban nhạc không đóng cửa lần nữa đến nơi này. Bất quá lần này sân bay nhân viên công tác không còn dám để bọn hắn khắp nơi đi dạo lung tung, ngay lập tức liền đem bọn hắn mời được đơn độc khách quý trong phòng nghỉ. Tại phòng khách quý nghỉ nơi g sau một tiếng, ban nhạc không đóng cửa liền bước lên tiến về Hàn Quốc c un chuyến bay. Chương 627, cầm chắc lấy chương 627, cầm chắc lấy Hàn Quốc. Quốc gia này âm nhạc nghề giải trí tại diệp vị ương trong đ ấ n tượng, phần lớn đều là các loại thần tượng đoàn thể rất nhiều, mà lại lực ảnh hưởng rất lớn, tại toàn bộ Châu Á đều có không ít fan hâm mộ. Sự thật vậy xác thực như thế. Hàn Quốc nghề giải trí là nước mình trụ của sản nghiệp một trong. mặc dù Hàn Quốc nước mình nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có mấy chục triệu người, nhưng là Hàn Quốc ngành giải trí, mỗi năm đều có mấy chục cái nam nữ đoàn xuất đạo, trong đó phải có mười chi đều có thể lấy được không nhỏ nhân khí, không những ở Hàn Quốc đỏ, còn có thể đi ra Hàn Quốc, tại Nhật Bản, Đông Nam Á vậy đỏ cực nhất thời. Mỗi một thời đại Hàn Quốc thần tượng đoàn thể bên trong nóng bỏng nhất nam đoàn cùng nóng bỏng nhất nữ đoàn đều có thể thống trị Châu Á thần tượng vòng, tại Châu Á thu hoạch được hơn 10 triệu fan hâm mộ. Chỉ bất quá ở nơi này v u y hoàng số liệu cùng quang linh xinh đẹp thành công sau lưng, làm ấ y chục cái nam nữ đoàn một đợt chém giết. cuối cùng có thể đi ra kia một hai kẻ may mắn mới có thể thu được phần này kiếm không dễ thành công so với tính tàn khốc Hàn Quốc giới âm nhạc tính tàn khốc có thể so sánh hoa Hạ giới âm nhạc lớn hơn chẳng những cạnh tranh càng lớn mà lại sau khi thành công n ã ngộ vậy còn kém rất rất xa trong nước các đại gia Hàn Quốc thần tượng đoàn thể cơ bản toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống cũng phải bị quản lý công ty bài bố mà lại phải tiếp nhận phi thường cao tỷ lệ rút thành tại Hàn Quốc giới âm nhạc ca sĩ thật sự đại bộ phận đều là dây chuyển sản xuất sản phẩm ca khúc cũng đều là nhanh tiêu phẩm cơ bản đều là công ty giải trí tìm chuyên nghiệp sẽ viết tẩy não lưu hành ca âm nhạc người chế tác sáng tác bài hát, sau đó thần tượng đoàn thể hát. Ca tuyên bố về sau, khả năng lừa cái 1-2 t h á n g sau đó liền sẽ có mới tẩy não lưu hành ca xuất hiện, như thế thay phiên n h à cái. đương nhiên, Hàn Quốc ngành giải trí cũng có loại kia bản thân biết lời soạn nhạc, đồng thời biết rất có chiều sâu, không ngụm nước ca âm nhạc. Nhưng là loại này âm nhạc tại Hàn Quốc đã biến thành tiểu chúng âm nhạc rồi. Hàn Quốc trước mắt giới âm nhạc đại thế, chủ yếu vẫn là ca c ũ n g chính là loại kia nam nữ đoàn tẩy não tiết tấu ngụm nước ca. Dù sao ca có thể làm cho Hàn Quốc thần tượng nam nữ đoàn đi ra ngoài. có thể lựa l ư ợ a châu á tại không biết tiếng hàn quốc ra vẫn như cũ có thể bằng vào tẩy n á o giai điệu bắt được rất nhiều fan hâm mộ mê muội mà so sánh có chiều sâu cần phối hợp ca từ tài năng lý giải ca khúc hàng nghĩa những cái kia không ngụm nước tiếng hàn ca chỉ có thể ở bản t h ủ có thành tựu tích muốn ra biển căn bản là không thể nào ngẫu nhiên có như vậy mấy thủ không ngụm nước tiếng hàn âm nhạc ra khỏi vòng tròn tỷ lệ lớn cũng là bởi vì xem như nào đó bộ bạo lựa châu á phim truyền hình nhạc đẹp mà đỏ muốn mệt m bằng vào ca khúc bản thân âm nhạc tính lựa ra hàn quốc rất khó chính diệp vị ương Cũng không có định cho Hàn Quốc fan hâm mộ mang đến cái gì có độ sâu tiếng hàn ca. Chủ yếu là, hắn cũng sẽ không h ắ n kiếp trước đối với Hàn Quốc âm nhạc c n tượng, cũng liền dừng lại tại những cái kia phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được nam nữ đoàn ca khúc rồi. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì khá là yêu thích ban nhạc âm nhạc n g u y ê nhân, hiểu qua một chút Hàn Quốc điện đường cấp bậc ban nhạc. Tỉ h như cúc dại hoa ban nhạc, phục sinh ban nhạc, xí n ạ ban nhạc. Nhưng là đi, những này Hàn Quốc điện đường cấp ban nhạc sinh động thời kỳ cũng là thập niên 80 90 bọn hắn sinh động thời điểm, địa vị ương thậm chí cũng còn không có xuất sinh đâu. Hắn còn tốt, thì thật rất có thể thưởng thức những này Hàn Quốc ban nhạc d o c ca. Dù sao d ố c vĩnh v i ễ n không lối thời, nhưng là bây giờ Hàn Quốc người trẻ tuổi trải nghiệm 20 năm ca pop h l ú c về sau, sợ là hoàn toàn không tiếp thụ nổi những này thượng cổ thần khúc rồi. c h ỉ rất thích truy tinh 20 thay mặt, là tuyệt đối không có khả năng t h í c h Coi như hắn tỉ mỉ chuẩn bị tiếp trước điện đường cấp Hàn Quốc ban nhạc ca khúc ở cái thế giới này năm 2023 hát cho Hàn Quốc không không sao nhóm nghe, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản thưởng thức không tới. k i a Diệp vị ương làm gì tự c h ố c nhục nhá đâu? cho nên hắn suy tính sau một hồi vẫn là lựa chọn một cái càng thích hợp cùng phù hợp thời đại này lưu hành tiêu chuẩn tiếng Hàn ca, đưa cho những ngày ủng hộ ban nhạc không đóng cửa Hàn Quốc fan hâm mộ. Tiếp trước, hắn có một đoạn thời gian đã từng bị Hàn Quốc một đời Châu Á thiên đoàn thiếu nữ thời đại mê hoặc, cũng là n n g đoạn này truy tinh trải nghiệm. Hắn truy qua một đoạn thời gian thiếu nữ thời đại các loại tống nghệ tiết mục. Từ đó bởi vì thiếu nữ thời đại từ hiền cùng một người tên là Trịnh cho cùng ban nhạc chủ sướng tham gia một n g ă n yêu đương tống nghệ nguyên nhân, g i á n tiếp hiểu được Hàn Quốc Cb lũ ban nhạc. Cb lũ ban nhạc là Hàn Quốc Fn c công ty giải trí chủ đ y Hàn Quốc ban nhạc dốc. chính cho cùng là cái này ban nhạc chủ sướng, bất quá nha, Hàn Quốc những này thần tượng đoàn thể, có thể chỉnh cái gì dốc ra, C bỡ lủ kỳ thật chính là cái hất lên ban nhạc dốc ra thần tượng đoàn thể mà thôi. Tổ hợp thành viên từng cái đều là đại x o à i ca, đến như nghiệp vụ năng lực nha, bọn họ ca duy nhất cùng dốc dính dáng địa phương, khả năng chính là đồng dạng đều dùng đến rồi guitar điện, b ặ t cùng giá chống đi. Nói là lưu hành dốc, đều có chút ấ t nhất rồi. Nhưng là vóc dáng thấp bên trong nổ tướng quân. Tại Hàn Quốc, C bỡ lủ sau khi xuất đạo, nhân khí vẫn là vô cùng c ô n g kệ. xuất đạo 15 ngày liền lấy a l b u m đầu tay chủ đánh người cô độc thu o ạ được âm nhạc ngân hàng âm nhạc bảng xếp hạng tuần bảng một vị sáng đạo lúc ấy Hàn Quốc giới âm nhạc mới ghi chép cùng năm s b ờ l ũ quét ngang Hàn Quốc các lớn lễ trao giải người mới thường năm thứ hai đi Nhật Bản hoạt động được mời đảm nhiệm lễ kính k h á c Nhật Bản công diễn mở màn khách quý tại Nhật Bản chủ lưu xuất đạo a l b u m phát hành ngày đó tức leo lên Nhật Bản đó gì cột bảng ngày bảng vị thứ ba xuất đạo a l b u m cũng bị Nhật Bản đĩa nhạc hiệp hội định giá kim đĩa nhạc sau này b l vậy cầm qua Hàn Quốc kim đĩa nhạc thưởng Nhật Hàn tuần diễn thế giới tuần diễn đều mở qua tính toán ra. hẳn là Hàn Quốc năm 2010 về sau tại Châu Á phạm vi bên trong nội danh nhất Hàn Quốc ban nhạc rồi. Cho dù là bọn họ rất thần tượng, âm nhạc phong cách vậy phi thường lưu hành, nhưng là nhân khí xác thực rất không tệ, rất thụ Hàn Quốc người tuổi trẻ yêu thích. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g chuẩn bị dùng c bọt l ụ Cho thế này Hàn Quốc đám fan hâm mộ đưa một món lễ vật. đương nhiên, v ì ban nhạc không đóng cửa thanh danh, hắn hẳn là tỷ lệ lớn chắc là sẽ không đem bài hát này đi âm ra chính thức bản đơn khúc ban bố, cũng sẽ chỉ tại mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục bên trong hát một lần, coi như thành hạn định ca khúc rồi. có lẽ về sau toàn cầu tuần diễn Hàn Quốc t r ạ m sẽ lấy thêm ra đến hát cho đến xem buổi hòa nhạc Hàn Quốc fan hâm mộ nghe có lúc loại này tiểu kinh hỉ ngược lại sẽ để fan hâm mộ mê ca nhạc càng thêm thích tỷ như hoa ngữ h ạ định khúc Vinh Quang ban nhạc không đóng cửa tại không có ghi chép xuất đơn khúc thời điểm chỉ là tại qua năm cùng buổi hòa nhạc bên trên hát qua cho chúng mê ca hát thèm chết mỗi ngày đều nhớ mãi không quên có mê ca nhạc vì nghe bài hát này ngay cả Hoàng n ư u xào gấp mấy lần vé vào cửa đều bỏ được cắn răng mua xuống chờ c n g về sau Vinh Quang ghi chép ra phòng thu â m phiên bản đơn khúc về sau. bài hát này nhiệt độ ngược lại liền nhanh chóng đi xuống. dù sao cái này thủ vinh quang thật muốn luận âm nhạc tính kỳ thật cũng liền bình thường, chính là rất sáo l ộ hợp âm một ca khúc. cũng chính là bởi vì ca từ rất đặc biệt, là chuyên môn viết cho fan hâm mộ mới có thể để đám fan hâm mộ kích động như vậy mà thôi. hiện tại lần này ban nhạc không đóng cửa đưa cho Hàn Quốc fan hâm mộ ca tương tự cũng là một bài rất dây chuyển sản xuất ca khúc lưu hành. lần này Diệp b ị ư n g là hấp thu vinh quang dạy dỗ, tuyệt đối không hóa đơn khúc, liền xem như Hàn Quốc hạ đ khúc. về sau chỉ có đến Hàn Quốc mở ra buổi hòa nhạc thời điểm mới có thể hát, treo túc Hàn Quốc fan hâm mộ khẩu vị. Phan hâm mộ tâm lý học khối này, hắn xem như hung hăng cầm chắc lấy rồi. Kỳ thật Hàn Quốc vẫn có một ít nội danh ban nhạc. í ê u ờ doanh đạo hiền ban nhạc Hàn Quốc số ít đạt tới quốc tế cấp ban nhạc quốc giải hoa ban nhạc xuất đạo 30 năm. Hàn Quốc điện đường cấp ban nhạc phục sinh ban nhạc năm 1985 thành quân điện đường cấp ban nhạc xì n ạ Hàn Quốc truyền kỳ nhạc dốc hỉ vi m ẹ tổ đội năm 1986 xuất đạo. Nhưng là đi, ta tin tưởng 99 độc giả hẳn là đều không nghe qua bọn họ ca. Sau ba cái đều là những năm 80 sinh động ban nhạc thế giới nhạc dốc, trải qua thập niên h n huy hoàng về sau, thật là toàn bộ đều yêu linh. suy xét thủ chúng, cho nên vẫn là viết phi thường lưu hành, ca khúc càng phù hợp hiện tại người trẻ tuổi thẩm mỹ c b ậ lù đi. dù sao trịnh cho cùng cái tên này, bị hàn ngữ giải trí tiểu thuyết hul đúc qua độc giả t r í ít đều nghe qua mặc dù bọn hắn thật sự siêu cấp thần tượng, ca khúc cũng cùng dốc không dính cái gì bên cạnh. nhưng là ban nhạc không đóng cửa cũng liền tiếng anh ca đi thuần dốc lộ tuyến, cái khác ca khúc đều là nửa lưu hành. chương 628 mở ra c un hành trình chương 628 mở ra c un hành trình hàn quốc cách nhật bản cũng rất gần, thậm chí so từ m a d o b tokyo thêm gần. 2 giờ 30 phút hành trình về sau. Ban nhạc không đóng cửa liền từ Tokyo bay tới Seoul. Bọn hắn là buổi sáng lên đường. Đến Seoul thời điểm thậm chí cũng còn không tới cơm trưa thời gian. Cái này khiến thói quen ở trong nước bay nằm, 6 tiếng cũng còn không có suất ngoại ban nhạc không đóng cửa. Phi thường không ti đứng. Từ Seoul Incheon sân bay quốc tế v i p thông đạo ra tới, ngồi lên tiết mục tổ chức thời hạn a n bài nơi đó nhận điện thoại xe riêng. Diệp b ị ư ơ n g mấy người lúc này mới buông xuống một điểm tâm. Tại Tokyo sân bay hạ l ệ đã lần kia fan hâm mộ nhận điện thoại cho bọn hắn tâm linh đã lưu lại không thể xóa nhòa thương tích rồi. Gần nhất một năm. đoán chừng bọn hắn đều không muốn thể nghiệm f a n hâm mộ nhận điện thoại chuyện. Chậm chậm chậm, 2 giờ dưới, cái này ở trong nước còn chưa đủ từ m a d o bay đến tinh thành đi. Dương Tiêu n i ế t miệng nhà danh nói. Diệu Đình hì hì cười một tiếng, Nhật Bản cùng Hàn Quốc cách quá gần, cổ đại thời điểm, ngươi bạch cái thuyền tam bản thuyền đều có thể từ Nhật Bản vượt biển đến Hàn Quốc tới. Lại nói, đây là chúng ta lần đầu tiên tới Hàn Quốc đâu? Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu, nhẹ nhõm hỏi, lần này ngươi lại làm cái gì lữ hành t ế ngoài da? Trước mấy ngày tại Nhật Bản thời điểm, bọn họ lữ hành hoàn toàn chính là dựa theo d i đ ị n h chế luyện lữ hành công lược tiến hành. cái gì suối nước nóng hành trình, núi phú sĩ hành trình, còn có n ạ dạ hiệu còn hành trình. dù sao bốn người bọn họ đại nam nhân là cái gì công lược cũng không có, hoàn toàn là đi theo d i ệ đình an bài đi. khoan hay nói, chơi vẫn là thật vui vẻ. cái này khiến diệp vị ương biểu thị phi thường dễ chịu, đồng thời đem tiếp xuống du lịch kế hoạch, tất cả đều an bài cho d i đình đến định ra. xe u n a chơi vui địa phương kỳ thật cũng không nhiều. tam thanh động, minh động, cảnh phúc cung, nam sơn xe cá, đông đ ạ i môn, hạn là chỉ những thứ này địa phương đi. đ i ì một cái miệng nhỏ bá bá liền phun ra 10 cái địa danh. trong miệng còn nói lấy không nhiều không nhiều để Diệp Vị ư n g mấy người rất cảm thấy buồn cười Diệp Đình A chúng ta là Minh Tinh A Minh Tinh Diệp Vị ư n g dở khóc dở cười nói mặc dù ta đối Hàn Quốc không quá quen nhưng là ta xem ra qua phim Hàn kinh nghiệm đến xem Minh động cùng Tam Thanh động Đông Đại môn cái gì đều là dòng người rất nhiều phố buồn bán đi chúng ta nếu là chạy đến loại địa phương kia chỉ sợ cũng không dùng d ạ phố b ả n thân liền có thể trở thành một cảnh điểm bất quá ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiết Mục tổ nhân viên công tác lại quay đầu vừa cười vừa nói không quan trọng trước đó chúng ta đã trước đó điều tra qua rồi ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc mặc dù nhân khí cũng rất cao nhưng là bị nhận ra tỷ lệ vẫn là không cao dù sao các ngươi không có ở Hàn Quốc hoạt động qua cho nên các ngươi tại Hàn Quốc phần lớn đều là người qua đường duyên nổi tiếng rất cao nhưng là bột sắt kỹ thuật cũng không nhiều tất cả mọi người là cảm thấy các ngươi rất nổi danh là đại biểu Châu Á ca sĩ cho nên sẽ ủng hộ ủng hộ các ngươi âm nhạc tác phẩm không giống Nhật Bản fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cho nên các ngươi chỉ cần làm tốt mị trang ra đường hẳn là sẽ không bị nhận ra coi như bị nhận ra đám fan hâm mộ đều sẽ so sánh lý trí fan hâm mộ để ý tới hay không c h í chủ yếu vẫn là phải xem minh tinh lực ảnh hưởng ngay tại chỗ lớn k h ô n g lớn. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù nổi tiếng tại Hàn Quốc rất cao, nhưng là lực ảnh hưởng kỳ thật liền bình thường. Dù sao bọn hắn không ở Hàn Quốc hoạt động, cũng không còn phát qua tiếng Hàn ca. Cái này liền giống như là một cái nào đó tại Hoa Hạ đều rất nổi danh nước Mỹ ca sĩ, đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hạ đầu đường, coi như người qua đường nhận ra, rất kinh ngạc, kinh hỉ. Nhưng là bình thường cũng đều là xuất ra điện thoại di động kích động quay chụp hình tượng, thậm chí cũng không dám tới gần, chớ nói chi là giống những cái kia cùng n h ệ t fan hâm mộ một dạng, xông lên muốn yêu A A đ ắ rồi. Dù sao có danh tiếng cùng điên cuồng mê luyến là hai chuyện khác nhau. Ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc, gặp được nhận ra người qua đường của bọn họ, cũng chính là đa lệ nhất mạo yêu cầu một lần chụp ảnh chung loại hình. Đại bộ phận cũng đều là mang theo bản thân nhìn thấy quốc tế siêu sao tâm lý mà thôi, mà không phải à à à, cuối cùng nhìn thấy ta thích rất lâu ít ít, ta muốn cùng hắn điên cuồng 20 tâm lý. Tổng thống nước Mỹ tất cả mọi người nhận biết, nhưng là hẳn không có người sẽ thấy tổng thống nước Mỹ về sau, liền muốn xông đi lên điên cuồng tỏ tình A Cho nên tại Nhật Bản gặp phải loại kia điên cuồng fan hâm mộ hay bi, tại Hàn Quốc hẳn là không quá hiểu xảy ra. tiết mục tổ đạo diễn vậy t h o n g dong không ít có thể cho ban nhạc không đóng cửa an bài một chút ngoài trời quay chụp nhiệm vụ đến khách sạn sau ban nhạc không đóng cửa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền ngựa không ngừng võ bắt đầu rồi mang theo âm nhạc đi l ữ hành Hàn Quốc trạm thu lại vẫn là hướng khách sạn thuê lại một gian trong phòng hội nghị đối mặt với mấy chục người quay phim sư cùng biên đạo tổ theo một tiếng đánh bảng tiết mục thu lại lần nữa bắt đầu hoan n ê n ban nhạc không đóng cửa đại gia đi tới mỹ lệ Hàn Quốc Seoul nơi này là Hàn Quốc thủ đô là thế giới thành thị lớn thứ 10 Châu Á chủ yếu tài chính thành thị một trong cũng là Hàn Quốc chính trị kinh tế Khoa học kỹ thuật, giáo dục, trung tâm văn hóa. Seoul là trên thế giới nhân khẩu mật độ cực t ạ kịch thành phố một trong, toàn thành phố hết thảy có 1 hơn 200 bạn thường ở nhân khẩu, c h ứ cứ Hàn Quốc tổng nhân khẩu một phần năm còn nhiều hơn. Seoul có quan nhạc sơn, tam g i á núi, nhân vượng núi, cảnh phúc cung, đức thọ cung, x ư g đức cung trở danh thắng cổ tích. Bên trong thị khu dân bên dưới, cổ xưa cung điện, miếu thờ cùng cấp thẳng vào trời cao hiện đại kiến trúc tướng chiếu rọi, cho thấy Seoul đã cổ láo lại hiện đại lịch sử cùng thời đại phong m ạ o h i vọng ban nhạc không đóng cửa l ạ i r a có thể ở đây vượt qua một lần khoái chá lữ đồ. đương nhiên vẫn là như cũ. Tiết mục tổ bởi vì kinh phí có hạn, trừ qua lại tiền vé máy bay cùng khách sạn tiền bên ngoài, đã không bỏ ra nội càng nhiều du lịch kinh phí rồi. Cho nên lần này ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc lộ phí, chỉ có thể dựa vào đại gia bản thân kiếm lấy rồi. A, Diệp Vị ương im lặng lắc đầu. Tại Nhật Bản thời điểm, tốt xấu còn có 20 vạn yên Nhật lộ phí đâu. Lần này ngay cả cái nghèo du tiền cũng không có. Đạo diễn cười hắc hắc, một mặt đương nhiên nói, kinh phí đương nhiên là càng hoa càng ít ta. Tại trạm thứ nhất lữ hành thời điểm, có thể đưa ra 20 vạn yên Nhật, đã là tiết mục tổ cuối cùng một bút kinh phí rồi. đ ư ơ n g nhiên. nếu như Diệp Lão sư cảm thấy không được, ta xem như Tiết Mục Tổ đạo diễn vẫn là có thể tư nhân xuất tiền túi, từ ta dự trữ bên trong, xuất ra 20 vạn hạt tiền, tư nhân tặng cho các n g ư ờ i xem như lần này Hàn Quốc lữ hành lộ phí, 20 vạn hạt tiền. Kinh Bắc An gãi gãi đầu, n h ỏ giọng hỏi, kia là bao nhiêu tiền a? Xuất phát trước, trước đó điều tra tỷ suất hối bái Diệp bị ương cấp tốc ở trong lòng tính toán một cái về sau, mặt sạm lại nói, không phải đâu, đạo diễn, 20 vạn hạt tiền, một ngàn giờ m b a, cái này đủ làm gì a? Tiết Mục Tổ cũng quá keo kiệt đi. Đạo diễn liền vội vàng lắc đầu nói, cái này tiền cũng không phải tiết mục tổ cho, tiết mục tổ thật sự đã không có tiền, đây là ta tư nhân tài trợ đây này. Diệp Lão Sư ngài không muốn sao? Không cần nói ta có thể thu hồi, c g coi là vì ta tỉnh một món tiền. Muốn, làm sao không muốn? Diệp Vị Ưng hung hăng nói, kiến nhỏ nữa cũng là tiền. Nói đi, chúng ta lần này lại muốn làm sao kiếm tiền? Tài năng nuôi sống bản thân. Chương 629, h c h xin đi chương 629, c xin đi h 0 vạn hà tiền. Cái này tiền có vậy tương đương không có? Ban nhạc không đóng cửa năm người, ăn một bữa hàng n ư u thì đ n đớn. Khả năng đều phải tốn không ngừng 20 vạn hàng tiền. Đến lúc đó, sợ rằng sau khi ăn xong còn muốn lưu tại trong tiệm rửa chén bát. Ba ngày lộ phí, nhất định phải tự nghĩ biện pháp kiếm được. Lần này đâu, Thiên Mục Tổ cho các ngươi đặc biệt an bài một công việc tốt. Sẽ không lại là đầu đường mãi g ậ y A. Diệp Vị ư ơ n g n i ế t miệng, đột đáp. Chúc mừng Diệp Lão sư, ngươi đoán đúng rồi, nhưng là không có bát thưởng. Đạo diễn vừa cười vừa nói, lần này t i ế t Mục Tổ khai thác món tiền khổng lồ, mời tới một vị Hàn Quốc nổi danh solo nữ ca sĩ, cùng ban nhạc không đóng cửa một đợt đến một trận đầu đường âm nhạc diễn xuất. vị này Hàn Quốc solo nữ ca sĩ danh khí lớn vô cùng, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng là đã xuất đạo 10 năm, được vinh dự Hàn Quốc quốc dân ca sĩ. nàng chính là không đợi đạo diễn công bố đâu, Dương Tiêu lại đột nhiên kích động hô, sẽ không là x i n đi? Đạo i đ diễn cười gật gật đầu, không sai, chính là Hàn Quốc quốc dân solo nữ ca sĩ, 17 tuổi xuất đạo liền bạo đỏ Hàn Quốc x i n đi. Dương Tiêu lập tức nhảy lên cao ba thước, kích động đặt kia lên quyền. Ha ha ha, đây là ta tham gia cái tiết mục này đến nay, nghe được tin tức tốt nhất. Diệp Vị ư ơ n g cùng d Đình bọn hắn liếc nhau, trên mặt tất cả đều hiện ra mập mờ biểu lộ. cái này khiến tiết mục tổ biên đạo nhón có chút bối rối, vị này khách q u ý có cái gì đặc biệt sao? vẫn là một bên g ô đại vĩ, cười lạnh giải thích nói, tiêu nhi thích nhất nữ ca sĩ chính là chỗ này vị Cindy, mỗi lúc trời tối không có việc gì liền ôm điện thoại di động liếm bình phong. dương tiêu thích Cindy, trong ban nhạc không đóng cửa không tính là bí mật gì. không ngừng Cindy, dương tiêu cái này người vô cùng bắt gái, thích thật nhiều ngành giải trí xinh đẹp bình t ì n h mà lại cơ bản mỗi nửa năm liền sẽ thêm một cái nữ thần. gần nhất một năm, vị này đến từ hàn quốc ca sĩ, là dương tiêu khá là yêu thích nữ thần. hiện tại tiết mục tổ mời tới xin đi xem như Hàn Quốc hành trình quý cái này không được để Dương Tiêu mừng như liên n h a kia xem ra chúng ta t a y g h i ta lần này sẽ vượt qua một chuyến hạnh phúc mà hoàn mỹ Hàn Quốc hành trình à Diệp đỉnh che miệng khẽ cười nói tất cả mọi người vẻ mặt mập mờ treo chọc nhìn xem Dương Tiêu hiện trường các nhân viên làm việc cũng đều hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiêu cho ngoại nhân ấn tượng luôn luôn khóc khóc chảnh chọe cùng cái nhịn g ũ bắt bạn một dạng Dương Tiêu nguyên lai like vậy truy tinh á bọn hắn còn tưởng rằng Dương Tiêu chỉ là mỗi ngày liền biết ghi ta cùng dốc chơi cả đầu bị mọi người mập mờ nhìn chăm chú lên Dương Tiêu cũng có chút trên mặt mũi không qua được rồi. Thế nào, có yêu mến ca sĩ không đúng sao? Chẳng lẽ các ngươi không có thích minh tinh? Nhìn cái gì nhìn? Diệp Vị ư ơ n g mấy người cười ha ha, vậy không ở tiếp tục dùng ánh mắt dằn mặt Dương Tiêu rồi. Đạo diễn, vậy chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy vị này khách quý đâu? Diệp Vị ư ơ n g nháy mắt ra hiệu nói, chúng ta tiểu fan hâm mộ đã có chút không thể chờ đợi đâu. Đạo diễn cũng không còn nghĩ đến, mời đến khách quý thế mà còn là Dương Tiêu thật đượ, đây là niềm vui ngoài ý muốn à? Có tài liệu có thể b ố h ắ n t r ự c t i ế p Hô, để chúng ta t i ế n b v tay hoan n ê n Hàn Quốc hành trình khách quý x ỉ n đi tiểu thư đăng t r à n g Tại tiết mục tổ nhân viên công tác một mảnh trong tiếng bộ tay, phòng họp đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Một vị dẫm lên giày cao gót, mặc váy ôm nồng, tóc dài x o a bay, rất là khiêu gợi nữ sĩ, vẻ mặt tươi cười đi đến. Mọi người tốt, ta là ca sĩ xin đi. Một n g ụ c lưu loát tiếng Trung, từ xin đi trong miệng nói ra, lưu loát giống như là hoa Hạ người mở dạng, một điểm khẩu âm cũng không có. Thế giới này Hoa Hạ quốc giàu lực mạnh, là thế giới hai cực một trong, toàn bộ Châu Á sở hữu quốc gia đều sẽ tiếng Trung xem như thứ hai ngôn ngữ đến học tập. Đặc biệt là Hàn Quốc ngành giải trí Minh Đình. càng làm một cái đều muốn học hán ngữ cùng tiếng Nhật, thuận tiện tại Hoa Hạ cùng n h ậ t bản hoạt động. cho nên tại c â u Thông p h ơ n g Diện, Ban Nhạc Không Đóng Cửa cùng xin đi ngược lại là không có cái gì khó khăn. Xin đi, ngươi tốt. Ta là Diệp Vị ư ơ n g thật vân hạnh gặp ngươi. Ta là b n h Ban Nhạc Không Đóng Cửa đ á n người, đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. duy chỉ có đến Thiên Dương Tiêu thời điểm, luôn luôn lớn trái tim, phóng đẳng không bị trói buộc, đối mặt nữ hải tử cho tới bây giờ cũng sẽ không gấp rút khẩn trương d ơ n g tiêu, lại hết sức h ậ n trương đưa tay tại y phục bên trên trà sát, c ứ n g lở mà cười cười. Xin đi, ngươi tốt. Ta là Ban Nhạc Không Đóng Cửa Tay đi ta. Dương Tiêu, thật hân hạnh gặp ngươi, ta thật sự đặc biệt thích ngươi cả. Hát siêu cấp động, trốn đến một bên diệp bị ương nhịn không được trợn mắt. Ngươi kia là thích nhân r a giọng hát sao? Hắn đều không có thèm bóc xuyên Dương Tiêu, rõ ràng chính là thèm nhỏ dãi nhân r a sắc đẹp, thèm nhân r a thân thể thôi. Si đi đúng là loại kia khiến người liếc mắt liền có thể kinh diệm mỹ nữ, dáng người vô cùng gợi cảm, nhưng là tướng mạo lại là thanh thuần treo cái chủ loại kia, cho người ta một loại gợi cảm cùng thanh thuần cùng tồn tại mỹ hoặc cảm giác. Có thể muối có thể n g ọ n nói hẳn là x i đi dạng này nữ hài. Đối với tiểu nam sinh t ớ i nói. thật sự vô pháp cự tuyệt loại này m ị lực Dương Tiêu cái này nhăn chó có thể thích xin đi Diệp Vị ư ơ n g dùng cái mông đều có thể đoán được tuyệt đối là bởi vì người ta giải đến đấy mắt mà không phải ca em hai không phải Diệp Vị ư n g làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua Dương Tiêu nghe tiếng Hàn ca a ì bất quá mặt ngoài hắn vẫn vẻ mặt tươi cười phụ hòa nói ta làm chứng Tiêu Nhi thật sự đặc biệt thích người chúng ta diễn xuất nhàn dôi thời điểm hoặc là chuyển trận thời điểm hắn đều ôm cái điện thoại di động xem ngươi rình xạ bờ cười m â mồ không nghĩ tới lần này chúng ta tới Hàn Quốc lại có thể nhìn thấy ngươi h ắ n hiện tại khả năng đều vui vẻ tròn b á n g Xìn đi một mặt ngoài ý muốn, nhìn Diệp v ị ương thuyết phát này, giống như không phải giả ý tân b ú c là thật có chuyện như thế. A nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Tiêu, chủ động nhiệt tình ôm một hồi hắn, cảm tạ nói, đây thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Dương Tiêu lão sư có thể thích ta, ta thật sự đặc biệt vui vẻ. Ta cũng là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, các ngươi ca ta đều rất thích, đặc biệt là tiếng trung ca, ta đến Hoa Hạ bắt đầu diễn s ư ớ n g hội thời điểm, đều sẽ hát các ngươi ca. Về sau có cơ hội, hy vọng có thể cùng Dương Tiêu lão sư nhiều hơn giao lưu, thuận tiện. một hồi chúng ta trao đổi một cái phương thức liên lạc đi. Dương Tiêu sững sờ gật đầu, đầy trong đầu tất cả đều là vừa rồi xin đi ôm hắn lúc, cho mùi hấp hối mùi thơm, căn bản đều không chậm tới, mình bị nữ thần ôm. Diệp Vị ương vội vàng một đầu gối liền đỉnh hướng về phía Dương Tiêu cái mông. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, hưng phấn gật đầu, không có vấn đề. Một hồi chúng ta liền trao đổi phương thức liên lạc. Xin đi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta cũng là. Xin đi một đôi mắt đều cười thành rồi m ợ n h a vui vẻ đáp lại nói, được rồi được rồi. f a n hâm mộ cùng thần tượng gặp mặt hội liền đến này là ngừng. Chúng ta vẫn là bắt đầu tiếp xuống thu lại đi. Diệp vị ương vua bổ trưởng, đem chủ đề kéo về chính đề kiếm tiền mới là chúng ta bây giờ cần nhất làm sự tình à? Si đi lao sư, chúng ta tại người Hàn Quốc sinh địa không quen, danh khí cũng không còn người lớn. Lần này đầu đường diễn xuất, có thể liền toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ. Si đi liền vội vàng khoát tay nói, nơi nào nơi nào, ban nhạc không đóng cửa tại Hàn Quốc độ hoạt vậy phi thường cao, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều Hàn Quốc fan hâm mộ, không cần lo lắng. Chương 630, a n động C un ngọc ả o tổ hợp chương 630. Đoanh động Seoul n g ảo tổ hợp Hàn Quốc, Seoul, Tam Thanh Động, mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục tổ cùng ban nhạc không đóng cửa cùng xin đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới cái này Hàn Quốc nổi danh quảng trường Tam Thanh Động là một có điểm đặc sắc địa phương. Trên đường có cổ hương cổ sắt truyền thống Hàn phòng kiến trúc, hành lang trưng bày tranh cùng quán cà phê hiện đại cùng truyền thống tương hỗ hài hòa, hình thành Tam Thanh Động đặc hữu không khí tĩnh mịch t ả n bộ đường cùng hành lang trưng bày tranh, nhà bảo tàng, tiệm bán đồ cổ làm nơi này tràn đầy đồng n c văn hóa khí tức. Nam gần đây quán cà phê cùng thời thượng tiệm nhỏ s ă sát. dần dần trở thành nơi đó cư dân cùng du khách ngoại địa ước hẹn giải sầu mới nơi trốn nói đơn giản nơi này là tết i táo quân nhẹ nhóm ước hẹn cùng với các du khách ở ngoại sáng động này địa phương lớn mua sắm song s a u đến giải sầu địa phương so với viên áo minh động cùng đông đại môn chờ hàn quốc nổi danh mua sắm khu tọa lạc rất nhiều quán cà phê tam thanh động, l à s s u n một nơi n áo bên trong lấy tính nơi đến tốt đẹp cũng không ít đầu đường biểu diễn nghệ sĩ chọn tại tam thanh động cái này bên cạnh tiến hành đầu đường diễn xuất dù sao du khách cùng hẹn hò thanh niên n h cũng liền khá là yêu thích cái này. mà lại Tam Thanh Động bên này là thuộc về Thượng Lưu Nhân Sĩ tụ tập ẩ ầ n hiện địa phương, cho nên người qua đường vậy tương đối lớn ký một chút, cho nhiều. Tiết mục tổ tự nhiên vậy lựa chọn người nào nhiều tiền hơn này, không k h í tốt địa phương đến để ban nhạc không đóng cửa đầu đường hát rong, không phải chạy đến Minh Động hoặc là Đông Đại môn đi, nhiều người muốn chết không nói, hơn nữa còn đại bộ phận đều là du khách, không t r ừ n g hấp dẫn đến tất cả đều là hoa hạ người nơi này, chính là các ngươi hôm nay đầu đường diễn xuất địa điểm. Tại Tam Thanh Động đầu đường, Tiết mục tổ lập tức liền bố trí nổi lên một nơi đơn sơ diễn xuất sân khấu, xung quanh trong quán cà phê đang uống trà c h i ề u những người đi đường. tất cả đều tò mò nhìn lại. so với ban nhạc không đóng cửa, xin đi hiển nhiên lại càng dễ bị Hàn Quốc bản thổ người qua đường nhận ra. kia là xin đi sao? kia là tại dựng sân khấu không sai đi. xin đi muốn ở nơi này biểu diễn. đây là ghi chép cái gì tống nghệ tiết mục sao? cực chọn vẫn là gia tộc. những người đi đường tất cả đều dừng bước. trong quán cà phê những khách nhân cũng đều thò đầu ra, tò mò quan sát. tại xe uống nơi này, trên đường gặp được thu lại tống nghệ tiết mục tổ, thật là chuyện rất bình thường. thậm chí khả năng n g i ngồi ở trong quán cà phê uống vào cà phê đâu. đều sẽ xuất hiện mình tinh nghệ sĩ mang theo c ù n g trục tợ quay phim, chạy vào mua cà phê hoặc là tìm khách nhân làm cái gì nhiệm vụ loại hình. Toàn dân giải trí cái này một h ố i tại s e u l n xem như dung nhập s e u l n nhân dân trong sinh hoạt rồi. Cho nên những người đi đường ngày nón, khi nhìn đến xin đi thời điểm, cũng không có đặc biệt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, chỉ là tò mò ý n g h ĩ tương đối nhiều. Thiếu kỳ nàng tại ghi chép tiết mục gì? Bất quá, mấy phút sau vẫn là có mắt thần tốt người qua đường, phát hiện không đúng. Ai? Chờ một chút. Đứng tại xin đi bên cạnh, là ban nhạc không đóng cửa sao? Là ban nhạc không đóng cửa không sai đi. có mấy vị bình thường hơi chú ý ngoại quốc minh tinh người Hàn Quốc rất nhanh liền nhận ra đứng tại x i n đi bên cạnh ban nhạc không đóng cửa x i n đi mặc kệ danh khí bao lớn đều là Hàn Quốc b ả n thổ minh tinh đại gia tại trên TV đều thường xuyên nhìn thấy nàng thậm chí là tại Seoul đường ầ u đ cũng có ngẫu nhiên gặp cơ hội nhưng là ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là thật sự chỉ tồn tại ở internet bên trên quốc tế nổi danh ban nhạc cho tới bây giờ không có ở Hàn Quốc thổ địa bên trên xuất hiện qua càng không có tham gia qua bất kỳ Hàn Quốc t ố n g nghệ t i ế mục ban nhạc không đóng cửa xuất hiện mới thật sự là cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ban nhạc không đóng cửa đến Hàn Quốc, hơn nữa còn cùng x i n đi một đợt ghi chép tiết mục. Lập tức, tin tức này theo những người đi đường u a y chụp để lộ đồ, liền tại Hàn Quốc Internet truyền lên truyền bá ra. Ban nhạc không đóng cửa cùng x i n đi, nhanh chóng lên Hàn Quốc công cụ tìm kiếm hot search. x i n đi thế mà cùng quốc tế nổi danh ban nhạc một đợt ghi chép tiết mục, quả nhiên nhà chúng ta x i n đi là quốc dân cấp bậc ca sĩ A. A a a a, đây không phải đang nằm mơ chứ? Ta thích nhất Xinh đi thế mà cùng quốc tế đ ạ i m i n h t i n h một đợt ghi chép tiết mục, đây có phải hay không là nói rõ Xinh đi cũng muốn đi hướng quốc tế rồi? Ban nhạc không đóng cửa. cái kia tại Âu Mỹ a l b u m bán mấy triệu chương hóa hạ ban nhạc sao? Đại phát, đây là ở đâu bên trong? Ta muốn đến xem. Ban nhạc không đóng cửa hội hợp xin đi hợp tác đơn khúc sao? Chờ mong, đây là Tam Thanh Động đúng không? Để lộ đồ bên trong cái kia m è o quán cà phê ngay tại Tam Thanh Động. Mục tiêu Tam Thanh Động, xuất phát. lập tức, Hàn Quốc đám dân mạng liền như là nghe được mùi máu tươi cá mập b ừ d ạ g có r ả n h rỗi, cách Tam Thanh Động tương đối gần, tất cả đều khởi hành chuẩn bị tiến về Tam Thanh Động rồi. Ban nhạc không đóng cửa tăng thêm xin đi ai? Đây là cái gì m ạ n g o tổ hợp a? nếu như chỉ là bọn hắn hai người một người trong đó xuất hiện, khả năng còn không đến mức gây nên công chúng h ư n g vấn, để bọn hắn vung xuống trong tay sự tình, chạy tới vây xem. Nhưng là hai người một đợt xuất hiện, ảnh hưởng lực kia có thể cũng không phải là đơn giản một m ộ t rồi. Đầu đường diễn x u ấ t sân khấu còn không có dựng tốt đâu. Tại Hàn Quốc Internet bên trên, ban nhạc không đóng cửa c ù n g xin đi liền đã nhấc lên một trận đại phong bão. Bất quá, tốt là tốt rồi tại Hàn Quốc, đặc biệt là s e u l b n bên này dân chúng, đối với sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp được minh tinh, đã là một cái so sánh t h à n h t ó i quan chuyện. Cái này liền giống như là nếu như toàn hoa hạ minh tinh. Tám mươi đều sinh sống ở Mado, đồng thời mỗi ngày đều có lớn nhỏ mười cái bất đồng tống nghệ ở đây thu lại. Phần lớn phim truyền hình cũng đều là tại Cunpay trụ. Như vậy Mado dân chúng, dân già cũng sẽ đ ố i ngẫu người gặp được tống nghệ thu lại sự tỉnh thành thói quen. Giống như là hoành đ i ể m dân chúng luôn nhìn thấy đoàn l á m phim diễn viên đồng dạng. Lần thứ nhất khả năng rất kinh ngạc, lần thứ 10, lần thứ 100, cũng liền tập mãi thành thói quen rồi. Cho nên dù là ban nhạc không đóng cửa cùng xí đi xuất hiện để bọn hắn rất ư h ắ vấn, nhưng là bọn hắn hay là rất có lý trí. Mặc dù ngoại vi quần chúng â xem càng ngày càng nhiều. nhưng là tất cả mọi người rất tan ý không có ái nhiêu được tiết mục tổ bình thường thu lại chỉ là đứng ở đó xuất ra điện thoại di động chụp ảnh bấy xem nhìn thấy như thế có kỷ luật fan hâm mộ người qua đường vừa trải nghiệm nhiệt tình đến điên cuồng nhật bản fan hâm mộ diệp vị ương nước mắt kém chút không có rơi ra tới q u ả n h i ê n toàn dân giải trí quốc độ dân chúng tâm lý tố chất chính là mạnh a xin đi các ngươi hàn quốc fan hâm mộ đều lại như vậy có kỷ luật có tư chất sao diệp vị ương nhịn không được lên tiếng hỏi kết quả xin đi quan sát một chút bốn phía xác định bên người camera còn chưa bắt đầu thu lại tất cả mọi người ngay tại bố trí sau sân khấu mới nhỏ giọng nói với Diệp Vị Ưng, thần tượng nhóm fan hâm mộ cũng là rất điên cuồng đây này. bọn hắn đối thần tượng yêu quý t r ì n h độ, là phi thường thuần túy cùng si mê, thậm chí si mê đến điên cuồng. Hơn nữa còn có rất nhiều ạn tỷ fan hâm mộ là phi thường tử đoàn, sẽ làm cái gì tử vong uy hiếp, thậm chí trực tiếp cho minh tinh đầu độc. đương nhiên, thông thường fan hâm mộ đều vẫn là rất lý trí. x i đ i có chút lòng vẫn còn sợ hãi vô n g ự c một cái. nàng trước kia liền đã từng nhận qua một cái ạn tỷ fan hâm mộ gửi đến tử vong uy hiếp bao khỏa, bên trong đặt vào lưỡi dao cùng một phong uy hiếp nàng lại không l i biểu diễn n ệ vọng, liền muốn giết uy hiếp của nàng tin. c ò n tốt sau này cảnh sát bắt đến cái này ả n t h fan hâm mộ. bất quá cái này khiến nàng đến nay cũng còn sợ không thôi. diệp vị ương hiểu rõ gật đầu. quả nhiên hắn vẫn nghĩ quá tốt đẹp, mặc kệ quốc gia nào, đều sẽ có rất nhiều truy tinh b ở i tới, t h ầ n chí không rõ người à. các vị lão sư, sân khấu đã bố trí xong, chúng ta tiết mục có thể tiếp tục bắt đầu thu âm nha. các bộ môn chuẩn bị.